Từ Đông Điện ra tới sau, Phương Vũ vốn tưởng rằng Phục Nhan chỉ là vì cái gì tẩu hỏa nhập ma, chính là hắn rồi lại ngẫu nhiên nghe thấy có người nói đến lần trước Bắc vực cùng bí cảnh yêu tộc chi gian tỉ thí. Không biết vì sao, ở bọn họ trong miệng, chính mình thế nhưng thành cuối cùng chẳng vì Bắc vực thắng được thắng lợi người. Phục Nhan kỳ thật đã chiến thành công, Phương Vũ không cảm thấy sẽ có người tồn tại loại này hiểu lầm, chính là đương hắn luôn mãi xác nhận sau, lại hờ hững phát hiện tên này hình như là hoàn toàn bị hủy diện. Toàn bộ Bắc vực người tu tiên Tựa hồ không có cá nhân biết được Phục Nhan như vậy cá nhân. Phương Vũ Kỳ thật đối Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chi gian sự tình không có quá nhiều hứng thú, chỉ là chuyện này thực sự phi thường quá dị, cho nên vừa mới thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sau, hắn mới có thể tò mò dựa lại đây, bởi vậy hỏi. Chỉ là, sự thật cùng hắn tưởng cũng không dạ. Chỉ thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly đang nghe thấy tên này sau rõ ràng là lăng, thanh triệt con ngươi tựa hồ có chút lỗi chống cùng nghi hoặc. Phục Nhan, là ai? Nàng hỏi. Đệ 113 chương 113. To như vậy giữa không chung, lưỡng đạo thân ảnh lại đều là không khỏi nao nao. Theo Bạch Nguyệt Ly nói âm rơi xuống, đối diện Phương Vũ lại là bỗng nhiên không biết nên tiếp tục nói cái gì đó, bởi vì hắn có thể rõ ràng thấy, trước mắt Bạch Nguyệt Ly cũng không có bất luận cái gì nói dối dấu vết. Nàng tựa hồ thật sự, chưa từng nghe qua quá phục nhan tên này. Xin lỗi, kia có thể là ta nhớ lầm. Phương Vũ thực mau đó là phục hồi tinh thần lại, hắn hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Lúc này mới giả vờ xấu hổ cười cười. Bởi vì không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cho nên Phương Vũ liền không có ở tiếp tục truy vấn ý tưởng, đối mặt mọi người phản ứng, hắn kỳ thật cũng có chút mê mang, nếu không phải ở kia gian mật thất trung, Phục Nhan bị đóng băng ký ức phá lệ khắc sâu, Phương Vũ đều có loại là chính mình nhớ lan lộn ảo giác. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, nàng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua trước mặt bóng người, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Thức mau. Phương Vũ đó là lại lần nữa kéo ra hai người chi gian khoảng cách, lập tức hướng tới tiên phủ trung ương đại điện bay qua đi. Không có quay đầu lại, phía trước Phương Vũ lại là có chút bất đắc gì lắc lắc, sau đó tự mình lầm bẩm, cho nên, người đến tuột cùng là làm cái gì? Một người tồn tại thật sự có thể hoàn toàn bị hủy diệt sao? Trước mắt đại điện càng lúc càng lớn, Phương Vũ ngước mắt thời điểm, đã có thể thấy từ bốn phương tám hướng bóng người chính nhanh chóng tiến vào đại điện bên trong, hơi hơi sửng sốt một chút tháng cuối cùng là tạm thời đem chuyện này đặt ở đến một bên. Bởi vì giờ này khắc này, tiên phủ chủ điện đã là mở ra, bên trong cơ duyên đối cùng mỗi người người tu tiên tới nói, đều là khả ngộ bất khả cầu. Nhìn phương vũ thân ảnh biến mất ở nơi xa, bạch nguyệt ly lại là không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút. Phục nhan nàng lại lần nữa lẩm bẩm hô lên tên này, như cũ phi thường xa lạ, chính là không biết vì sao, hai chữ này rồi lại như là bị làm cái gì ma lực giống nhau, làm nàng có chút không biết làm sao. Còn có vừa mới Vương Vũ thần sắc cũng có chút khả nghi, nghe hắn nói, vị này tên là Phục Nhan người tu tiên giống như cũng là các nàng Thủy Linh Tông đệ tử. Nay liền có chút nói không thông. Tuy rằng Bạch Nguyệt Ly cùng tông môn trung đệ tử luôn luôn tiếp xúc tương đối thiếu, nhưng là có thể tiến vào bí cảnh tới, đều là các nàng Thủy Linh Tông nội môn tiền tam 10 người xuất sắc, liền tính chính mình không quen biết, cũng không nên đối tên này như thế xa lạ mới đúng. Tiến vào bí cảnh chung Thủy Linh Tông đệ tử, kỳ thật Bạch Nguyệt Ly hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít vấn tượng. Thôi. Bạch Nguyệt Ly phục hồi tinh thần lại, cũng không có lại tiếp tục dối rắm cái này, Hoán Hoa nàng ngớ ngơ mắt nhìn về phía nơi xa đại điện, ánh mắt định rồi định nói, tiên phủ mở ra thời gian hữu hạn, vẫn là nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ duyên mới được. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly đó là không có quá nhiều do dự, nhanh chóng dưới chân sinh phòng, lại lần nữa nhanh hơn chính mình tốc độ, thẳng tắp hướng tới phía trước đại điện lao đi. Thật mau, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã là nhanh chóng đi tới đại điện bên ngoài, phủ vừa hiện thân Nàng liền thấy không ít thủy linh tông đệ tử. Bất quá Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa từng có nhiều dừng lại, nhìn trước mặt một tòa đại điện, nàng xoay người đó là một cái chấp động, nhanh chóng tiến vào đại điện trung. Chủ điện cấu tạo tựa hồ so thiên điện càng thêm đường hoàng, bốn phía mỗi một chỗ dấu vết, đều là sinh động như thật, cũng không biết là dùng cái gì đặc thù báo tuổi mới vừa một chân bước vào đi, một loại nhàn nhạt một hương đó là nhợt nhạt quanh quần ở cái mũi gian. Hương vị rất là thanh đạm làm người phá lệ vui vẻ thoải mái. Mới vừa tiến vào đại điện trung, đó là một cái thật dài hành lang, lúc này bên trong đã có không ít người tu tiên thân ảnh. Bạch Nguyệt Ly chỉ là nhàn nhạt, nhạt ngước mắt nhìn thoáng qua mọi nơi, sau đó lại là nhanh chóng một lượt, bay thẳng đến hành lang phía trước đi đến. Hành lang cuối là có bốn cái phương hướng, bên trong tựa hồ đều tồn tại một cái đại sảnh, cao lớn cơ trụ lẳng lặng đứng lặng ở mỗi một cái tới gần góc địa phương. Bạch Nguyệt Ly nháy mắt lại là hướng tới bên trái trong đại sảnh đi đến, sau đó lại là nhiều lần khúc chiết. Bốn phía mới rốt cuộc nhìn không thấy những người khác ảnh. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước đó là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ thiên gian Lúc này bên trong tựa hồ có hai sáu người đang đứng ở một cái rằng có trùng Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn lại thời điểm, không khỏi hơi hơi một đốn. Bởi vì bên trong có một phương đúng là Thủy Linh Tông đệ tử. To như vậy thiên giang chung. Đứng ở phía trước nhất Thủy Lưu Thanh đang gắt gao nhìn chằm chằm đối diện bóng người. Sắc bén trong con ngươi có chút hơi ám, chỉ nghe thấy nàng lạnh lùng mở miệng nói Các ngươi muốn làm cái gì? Dứt lời, Thủy Lưu Thanh bên cạnh vài tên đồng môn cũng là sôi nổi bức bách tiến lên, tựa hồ đối với đối diện mấy người cảm thấy phi thường bất mãn. Nguyên lai like tại đây một phương thiên gian chung, thế nhưng là phóng năm sáu đem thượng phẩm bảo kiếm, Thủy Lưu Thanh đoàn người tự nhiên là trước tới, các nàng thấy này đó thượng phẩm bảo kiếm thời điểm, không khỏi đều sôi nổi lộ ra vẻ mặt vui mừng chi tình. Bất quá liền ở các nàng còn không có tới cập đến phân kiếm thời điểm, thiên gian đối diện lại là cũng nhanh chóng vào đoàn người. Thủy lưu thanh lại là nhận ra bọn họ thân phận bắc vực lâm gia. Lâm gia ở bắc vực kỳ thật cũng còn xem như nhất lưu thế gia, rốt cuộc cũng có tốt hơn ngàn năm nội tình chống đỡ, cho nên thực lực cũng không dung khinh thường. Ở đối mặt thủy linh tông thủy lưu thanh mấy người, bọn họ đó là đầy mặt khinh thường nhìn lại. Phần 136 Thủy lưu thanh tuy rằng là thủy ra người, nhưng là cùng lâm gia vẫn là có nhất định tranh lệnh, bất quá nàng lại là chút nào không sợ hãi, nhìn đối diện không có hảo ý mấy người, thần sắc phá lệ sắc bén Chính là, nơi này là chúng ta trước phát hiện. Một bên một khắc danh Thủy Linh Tông đệ tử cũng thuận thế đứng dậy, chứng mắt nhìn chằm chằm đối diện lâm ra mấy người. Ngay vậy, chỉ thấy hiện tại ở phía trước người nọ lại là phi thường tùy ý cười cười, thanh tuấn trên mặt lại tràn đầy khiêu khích chi sắc. Người này tên là Lâm Tu Nhung, chính là lâm ra thiếu chủ đường đệ, từ trước đến nay không coi ai ra gì quán. Đối với hắn tới nói, một cái nhị lưu Thủy Linh Tông hoàn toàn không cần để vào mắt. Mới vừa húng chi. Lúc này Lâm Tu Nhung lại là đã đột phá tới rồi Hợp Đạo trung kỳ, đối với vẫn là Hợp Đạo lúc đầu thủy lưu thanh, tự nhiên là hoàn toàn không có để vào mắt. Chúng ta không muốn làm cái gì, nhưng thật ra các ngươi thủy linh tông người, vô thanh vô tức cầm chúng ta lâm ra thượng phẩm bảo kiếm, này nhưng như thế nào tính? Lâm Tu Nhung nhìn đối diện vài đạo thân ảnh, không nhanh không chậm mở miệng nói đến, trên mặt tươi cười cũng là phá lệ không chút để ý. Dứt lời, thủy lưu thanh người bên cạnh đó là khí sắp thất khiếu bốc khói, nàng cũng bất chấp quá nhiều trực tiếp dối tay chất vấn nói, rõ ràng là tiền phủ chung bảo vợ, tất cả mọi người có thể lấy, như thế nào liền thành các ngươi lâm gia đổ vật Ha ha! Lâm Thu Nhung dừng lại không khỏi cười lớn hơn nữa, bất quá thực mau lại có lại là vẻ mặt bất đắc gì ra tiếng giải thích nói, các ngươi có điều không biết, này đó thượng phẩm bảo kiếm sát thật là chúng ta lâm ra tài nguyên, đây là chúng ta vừa mới từ tiền phủ nơi nào siêu tầm tới, vốn dĩ tưởng chờ kiểm kê một phen, hiện giờ lại. Thủy Lưu Thanh Lời này nói thật dễ nghe, Bất quá nhưng Phạm là một người bình thường, phòng chừng đều có thể minh bạch Lâm Tu Nhung hoàn toàn là ở bậy bạn, nếu là này đó bảo kiếm là bọn họ lục xuất tới, còn không còn sớm liền thu hồi tới. Các ngươi, Thủy Linh Tông vài vị đệ tử chắn nản, chính là lại không biết nên như thế nào phản bác mới hảo. thấy vậy, Lâm Tu Nhung nhưng thật ra bỗng nhiên thu hồi chơi chơi tâm thái, ngược lại tiếp tục nói, thôi, ai làm chúng ta lâm ra từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, lại dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi buông này đó bảo kiếm. Lại xoay người rời đi, ta liền cũng có thể làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Bởi vì này đại điện trung khẳng định còn có cái khác chân quý tài nguyên, nói không chừng còn có tiên phủ chủ nhân lưu lại truyền thừa, Lâm Tu Nhung tự nhiên sẽ không tưởng ở chỗ này nhiều tốn thời gian, liền nghĩ tốc chiến tốc thắng. Hử! Thủy Lưu Thanh nhìn phía trước Lâm Tu Nhung, không khỏi hư lạnh một tiếng, rõ ràng là không ăn hắn này một bộ, lại lạnh lùng ra tiếng nói, ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hao huyền đâu. Hảo! Lâm thu Ú nhung đảo cũng không như thế nào sinh khí, bất quá vừa mới nghiền ngấm thần sắc lại đột nhiên trở nên âm trầm lên, nếu các ngươi không chịu trả lại, vậy chúng ta cũng liền không cần khách khí. Nói thật, các ngươi thủy linh tông ở bắc vực chung cái gì cũng không tính, cũng liền một cái bạch nguyệt ly có thể lấy ra làm đối thủ, những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới, hôm nay ta khiến cho các ngươi biết, cái gì kêu trên thực lực nghiên ác. Ngay vậy, thủy lưu thanh bên cạnh mấy người lại không khỏi cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, còn tưởng cùng chúng ta bạch sư tỉ so. Mấy người người, tuy rằng mọi người đều là một bộ khí, nhưng là tương đối tới nói, Thủy Lưu Thanh còn xem như tương đối bình tĩnh, tự biết hôm nay một trận chiến này khẳng định là muốn đánh, nàng không khỏi nắm thật chặt trong tay chua kiếm. Thủy Lưu Thanh biết chính mình không phải lầm tu nhung đối thủ, cho nên nàng vừa mới chuẩn bị ở trong không khí giải điểm độc thời điểm, lại thấy một đạo lam bạch sắc thân ảnh chỉ một thoáng đó là xuất hiện ở chính mình trước mắt. Bạch Sư Tỉ! Bạch Sư Tỉ! Nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch nguyên Ly. Một bên mấy người không khỏi sôi nổi lộ ra đầy mặt vui mừng chi tình, phản phất là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, mấy người không khỏi sôi nổi ra tiếng hô. Không thể không nói, Bạch Nguyệt Ly thanh danh còn là phi thường đại, không chỉ có đồng môn đệ tử đánh đáy lòng kính nghệ, ngay cả đối diện lầm tu nhung đang xem thanh người tới, cũng là không khỏi hơi hơi sửng sốt. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay không phải thích xen vào việc người khác tính tình, bất quá đối với chính mình đồng môn đệ tử, nàng từ trước đến nay là tự giữ đại sư tỷ trách nhiệm Cho nên hôm nay việc này nếu gặp ỡ, Bạch Nguyệt Ly lại như thế nào sẽ chẳng quan tâm. Hướng tới mấy người gật gật đầu, trước mặt Bạch Nguyệt Ly lúc này mới hơi hơi xoay người, ngước mắt nhìn về phía đối diện lâm ra mấy người. Ở nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly xuất hiện thời điểm, lâm tu nhung sắc thật kinh ngạc, bất quá hắn thực mau đó là phục hồi tinh thần lại, tức khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra một quả vui mừng. Đều nói Thủy Linh Tông Bạch Tiên Tử không chỉ có thiên tư thông minh, càng là dung mạo kinh người, hôm nay vừa thấy quả nhiên là không giống bình thường Lâm Tu Nhung nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, trên mặt kinh diễm cùng nóng lòng muốn thử thần sắc, tựa hồ không có một chút muốn che giấu ý tứ. Bất quá Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay là không thèm để ý người khác ngôn ngữ nịnh hót hoặc là châm trọng, nàng chỉ là ngước mắt nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nên như thế nào. Nếu gặp vỡ, Lâm Tu Nhung tự nhiên là tưởng cùng trước mặt Bạch Nguyệt Ly quá qua tay, đồng dạng là hợp đạo trung kỳ thực lực, hắn còn là phi thường có năm chắc. Biết được Lâm Tu Nhung ý tứ, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt Này đại điện trung tài nguyên đông đảo, hai bên người tiếp tục háo ở chỗ này, còn là phi thường lãng phí thời gian. Ngay sau đó liền thấy Bạch Nguyệt Ly chấp kiếm đi hướng thiên gian trung gian, Lâm Tu Nhung thấy, tức khác cũng không khỏi chấp kiếm tiến lên. Cứ việc hắn tự nhận là có rất lớn nắm chắc, bất quá Bạch Nguyệt Ly nổi danh bên ngoài, Lâm Tu Nhung tự nhiên cũng là không dám quá đại ý, phủ vừa lên tới đó là hoàn toàn nổ tung chính mình trong cơ thể chân nguyên, tựa hồ làm tốt thời khắc chuẩn bị công kích trạng thái. Trước mặt Bạch Nguyệt Ly cũng không có quá nhiều động tác chỉ la lẳng lặng chấp kiếm mà đứng. Hắc hắc, vậy Thỉnh Bạch Tiên tử nhiều hơn chỉ giáo. Lâm Tu Nhung nhìn phía trước Bạch Nguyệt Ly khi, trong ánh mắt không khỏi biểu lộ chỗ một bộ không có hảo ý bộ dáng. Vừa dứt lời, liền thấy Lâm Tu Nhung dẫn đầu nhất kiếm hướng tới Bạch Nguyệt Ly quét ngang mà ra, nháy mắt một đạo thế như trẻ che mũi kiếm huy lại đây, người sau lại là trở tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn bộ thân thể chỉnh 45 độ nghiêng, hai chân lại là như cũ vững vàng đứng ở trên sàn nhà. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly cả người như vậy một vòng, không chỉ có dễ như trở bàn tay né tránh Lâm Tu Nhung công kích, càng là trực tiếp chuyển tới hắn phía sau. Trong khoảnh khắc, Lâm Tu Nhung chỉ cảm thấy chính mình sau lưng trật lạnh, còn không đợi hắn có điều phản ứng, liền cảm giác một đạo nhỏ vụn mui kiếm, lại là trực tiếp hóa khai chính mình hộ thể chân nguyên. Bá. Một tiếng. Ngay sau đó Lâm Tu Nhung đó là bị đánh lui vài bước, hắn thức khắc có chút không thể tin tưởng xoay người nhìn chằm chằm bạch nguyên ly, tốc độ của người như thế nào nhanh như vậy. Lâm Tu Nhung thật sự là không hiểu Rõ ràng hai người tu vi đều là hợp đạo trung kỳ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương tốc độ thế nhưng so với chính mình mau thượng vài lần. Vừa mới nếu không phải Bạch Nguyệt Ly vô dụng đem hết toàn lực, phòng chừng lúc này Lâm Tu Nhung đã sớm bị nhất kiếm đánh ra. Tốc độ mau lại như thế nào, Bạch Tiên Tử thử xem ta này nhất kiếm. Lâm Tu Nhung tự nhiên không phải sẽ nhận thua tính tình, thực mau liền thấy hắn lại lần nữa rơ lên trong tay trường kiếm. Trong lúc nhất thời, to như vậy thiên giàn trung thế nhưng là truyền đến một tiếng long minh thanh. Tiếp theo liền thấy một cổ khủng bố lực lượng ở Lâm tu nhung mũi kiếm phía trên ngưng tụ mở ra, thấy này một ích, cơ hồ ở đây tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Mà bên này Bạch Nguyệt Ly cũng là hơi hơi thu hồi mày, hiển nhiên đối phương này nhất kiếm đã là địa cấp trở lên kiếm chiêu bí tịch, uy lực lại là đáng sợ, bất quá này nhất kiếm Lâm tu nhung rõ ràng còn không có tu luyện về đến nhà, nghĩ đến là hắn vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu duyên cớ. Bất quá Bạch Nguyệt Ly từ lúc bắt đầu liền không có thiếu cảnh giác Hoặc là coi khinh đối phương suy nghĩ, cho nên này sẽ nhìn lầm tu nhung này nhất kiếm, nàng đảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thức mau liền thấy Bạch Nguyệt Ly cũng là nhanh chóng nổ tung trong cơ thể chân nguyên, mệt nàng đó là phủi tay đem Nguyệt Diêu Kiếm ném ra, làm này ngừng ở chính mình trước mặt. Chỉ thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên rối tay ở giữa không chung vẽ nửa vòng, trước mắt Nguyệt Diêu Kiếm cũng là nhanh chóng bắt đầu chính mình chuyển động lên, tiếp theo một đạo lại một đạo tàn kiếm hư ảnh đó là xuất hiện nàng chung quanh. Ô Bên hai chuyển đến trường kiếm chấn động thanh, Bạch Nguyệt Ly trước mặt đã là xuất hiện một mảnh bóng kiếm, bất quá một lát công phu, này đó bóng kiếm liền là tả trực tiếp bắn ra đi. Đối diện Lâm Tu Nhung cũng là nhanh chóng đem trong tay cái kia khủng bố lực lượng Huy đi ra ngoài, chỉ một thoáng, hai cổ lực lượng cường đại ở giữa không chung va chạm mở ra, phát ra thật lớn quang mang, rượu người có chút không mở ra được mắt. Quang mang tan đi, liền thấy Lâm Tu Nhung thân ảnh đã là có chút run rẩy, khỏe miệng thậm chí đã tràn ra một chút vết máu Rõ ràng là có chút không chịu nổi Bạch Nguyệt Ly công kích. Bất quá Lâm Tu Nhung lại như thế nào sẽ dễ dàng nhận thua, chỉ thấy hắn lại lần nữa điều động khởi chân nguyên, lại là hướng tới đối diện bóng người công kích qua đi. Thức mau, hai người lại là qua vài chiêu. Đều không ngoại lệ, Lâm Tu Nhung cơ hội là chiêu chiêu đều bị Bạch Nguyệt Ly áp chế, làm hắn đầy mặt đều là nhe giang rục nước bộ dáng. Người kiếm chiêu vẫn là có rất lớn khiếm quyết Bạch Nguyệt Ly đều là bình tĩnh cấp ra kết quả nhàn nhạt ngữ khí cũng không có bất luận cái gì khinh miệt ý tứ. Bất quá, đối diện lâm tu nhung hiển nhiên không cảm kích, chỉ thấy hắn hung hăng mà tiếp tục mở miệng nói, phải không, nếu là bạch tiên tử có thể tiếp được chiêu này, ta bảo đảm thua tâm phục khẩu phục Dứt lời, liền thấy hắn hoàn toàn nổ tung toàn thân chân nguyên tri lực, tiếp theo lại là đôi tay nâng trong tay chua kiếm, chỉ nghe thấy hắn gần từng chữ, hiểu ý. Nhất kiếm. Hội tâm nhất kiếm. Không biết vì sao, nghe thấy này nhất kiếm thời điểm. Bạch Nguyệt Ly chỉ một thoáng đó là hơi hơi một đốn, lúc đó nàng trong đầu tựa hồ hiện ra một cái hình ảnh, tựa hồ có người cũng từng ở chính mình trước mặt dùng ra quá này nhất kiếm. Chính là cái kia hình ảnh đối với mơ hồ, làm nàng có chút phân không rõ là chân thật tồn tại quá, vẫn là chính mình một giấc mộng cảnh thôi. Hưu, chỉ thấy lâm tu nhung hội tâm nhất kiếm đã nhanh chóng hướng tới Bạch Nguyệt Ly phương hướng bắn đi ra ngoài, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, người sau tựa hồ mới rốt cuộc là hoàn hồn, chỉ là đã vì khi đã muộn. Cái này tốc độ, Bạch Nguyệt Ly đã không có biện pháp tránh né. Đối mặt trước mắt bay qua tới lệ kiếm, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể lựa chọn nên diện mà thượng, chính là hội tâm nhất kiếm uy lực nhanh chóng mà lại cường thế, cứ việc nàng nhanh chóng dùng ra sở hữu lực lượng ngăn cản, cũng là lui về phía sau vài bước. Kỳ thật Lâm Tu Nhung hội tâm nhất kiếm bất quá là vừa mới bước vào ngạch cửa mà thôi, nếu không phải Bạch Nguyệt Ly vừa mới có chút thất thần, vẫn là có thể dễ dàng chặt lại. Thấy hội tâm nhất kiếm đều không làm gì được đối phương, Lâm thu nhung cuối cùng là có chút xám xịt mang theo lâm ra những người khác, nhanh chóng rời đi nơi này. Sư tỷ ngươi thật là quá lợi hại. Có đệ tử nhanh chóng chạy tới, nhìn Bạch Nguyệt Ly khi, đầy mặt đều là sùng bái kính để chi tình. Mà lúc này Bạch Nguyệt Ly lại hơi hơi sưng sờ ở tại chỗ, vừa mới trong đầu hiện lên hình ảnh, làm nàng có chút không rõ nguyên do, chỉ là tên kia đệ tử một tiếng sư tỷ lại là lại nháy mắt đem nàng suy nghĩ một lần nữa kéo trở về. Thủy Lưu Thanh cũng chậm Phủ vừa nhấc mắt thời điểm, liền vừa lúc trang thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt, tiếp theo liền nghe thấy nàng môi đỏ hẽ mở, nhàn nhạt ra tiếng hỏi, đúng rồi, Tông Môn Trung có kêu phục nhan đệ tử sao? Bạch Nguyệt Ly cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới tên này, bất quá nghĩ đến phương vũ là phục nhan tựa hồ chính mình Tông Môn Đệ Tử, liền không ra ra tiếng hỏi một câu. Không ra dự kiến, mấy người bao gồm Thủy Lưu Thanh, đều là có chút nghi hoặc lắp đầu, các nàng đối tên này tựa hồ đều rất là xa lạ Nếu tông môn trung sắc thật không có người này, Bạch Nguyệt Ly liền không có tiếp tục dò hỏi, mà là lại khôi phục phía trước thanh lánh bộ dáng. Bạch Nguyệt Ly đối với thượng phẩm bảo kiếm cũng không có bao lớn hứng thú, cho nên nơi này bảo kiếm tự nhiên đều làm thủy lưu thanh chờ mấy người một phen một phen phân đi. Thấy vậy, đang lúc Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị đi trước rời đi thời điểm, phía sau lại là đột nhiên truyền đến một tiếng có chút bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Bạch sư tỷ, ta nhớ ra rồi, chúng ta tông môn hình như là có vị tiêu phục nhan đệ tử. Dứt lời, Phía trước Bạch Nguyệt Ly không khỏi dừng bước chân. Người nói chuyện tựa hồ hồi ước tới rồi cái gì, tức khác không khỏi tiếp tục giải thích nói, bất quá, nàng chỉ là một cái tư chất thường thường ngoại môn đệ tử mà thôi, hẳn là không phải sư tỉ nói người đi. Ngoại môn đệ tử, cái này ngay cả một bên Thủy Lưu Thanh cũng là có chút kinh ngạc. Đúng vậy, người nọ tựa hồ nhớ tới cái gì, rất là ngột định nói, bất quá đến nỗi nàng có hay không tiến vào nội môn, chúng ta ở trong bí cảnh mau 2 năm, cũng liền không rõ ràng lắm. Nghe xong người nọ nói, Bạch Minh Ly lại là không khỏi hơi hơi một đốn, nàng tự hồ đối với cái này đáp án có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc phương vũ thân là Bắc vực tân tấn thiên tài, như thế nào sẽ vô duyên vô cơ hướng chính mình nhắc tới một cái ngoại môn đệ tử. Nhưng là lại giống như xác thật chỉ là đề ra một câu, cũng không cái khác lời phía sau. Bạch Sư tỷ chính là đã xảy ra chuyện gì? Người nọ thu hồi chính mình hồi ước suy nghĩ sau, nhìn trước mặt Bạch Vũ Ly có chút nghiêm túc biểu tình, tức khác không khỏi chậm rãi ra tiếng rò hỏi. Dứt lời, Bạch Vũ Ly tựa hồ mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, nàng thu hồi chính mình nghi hoặc trong mắt, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Thủy Lưu Thanh đoàn người, chậm rãi ra tiếng dặn dò nói đại điện trung tùy thời đều khả năng gặp gỡ nguy hiểm, nhất định phải tiểu tâm hành sự, không có nắm chắc, tái hảo bảo vật cũng không cần đi đổ vào, biết không? Chúng ta minh bạch, yên tâm đi Bạch sư tỷ. Mấy người không khỏi liên tục đáp lời. Đến tận đây, Bạch Âm Ly liền không có tại đây ở lâu, mà là xoay người rời đi nải chỗ Thiên Gian chỉ để lại Thủy Lưu Thanh mấy người, có chút tiếc hận nhìn chính mình bóng dáng biết hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch sư tỷ thật lợi hại. Đúng vậy, nếu là có thể vẫn luôn thực ở Bạch sư tỷ phía sau thì tốt rồi. Nhìn Bạch Vũ Ly biến mất bóng dáng, to như vậy thiên gian trung, có hai người không khỏi có chút tiếc nuối thu hồi chính mình ánh mắt, rốt cuộc nếu là Bạch Vũ Ly có thể vẫn luôn ở, các nàng an toàn cũng có thể được đến nhất định bảo đảm. Đương nhiên, cái này ý niệm, các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi, tu luyện một đường. Vốn chính là yêu cầu trải qua nhiều ít sinh tử thời khác, mới có thể có càng tốt phát triển. Ở mấy người nhỏ giọng nghị luận thời điểm, tựa hồ không có người phát hiện một bên thủy lưu thanh lại là lẳng lặng suy nghĩ, không biết vì sao. Rõ ràng nàng cũng là lần đầu tiên biết được phục nhan tên này, nhưng là đang nghe khởi nó thời điểm rồi lại có chút hơi giật mình, phản phất nàng nhận thức cái này giống nhau. Thật là... kỳ quái. Nghĩ đến đây, một bên thủy lưu thanh không khỏi thấp thấp lầm bầm lầu bầu một tiếng. Thức mau. Liền có người phát hiện nàng ngốc lăng, không khỏi dối tay chạm chạm Thủy Lưu Thanh, có chút nghi hoặc hỏi, Lưu Thanh, ngươi, làm sao vậy? a Thủy Lưu Thanh nháy mắt hoàn hồn, bất quá đảo mắt rồi lại là khôi phục phía trước thần sắc, tùy ý nói, không, chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Dứt lời, người nọ tự nhiên cũng liền nghe ra cái gì, thức thời không có lại tiếp tục dò hỏi cái gì. Vì thế thực mau, đoàn người đó là bước nhanh ra này tòa biên gian lại là tiếp tục hướng tới đại điện trung hành lang thâm nhập, bắt đầu tìm kiếm thuộc về chính mình cơ duyên. Bạch Nguyệt Ly Tử vừa mới thiên gian trung ra tới sau, đó là trực tiếp tiếp tục hướng tới một phương hướng lao đi, trong lúc nàng cũng là đạt được không ít tài nguyên, càng sâu đến phát hiện một kiện người cấp linh bảo, có thể nói là phi thường vận may. Liên như vậy, tiên phủ đại điện mở ra cũng có chút thời gian trôi qua, bên trong bóng người cũng là càng ngày càng nhiều, không ít người tu tiên vì đổ phương tiện, đều là trực tiếp thiết hạ bấy giờ, sau đó chuẩn bị giết người cấp của Bạch Nguyệt Ly cũng gặp gỡ hai lần, bất quá đối phương đều không có thành công. Thời gian một chút một chút quá khứ, khoảng cách tiên phủ đại môn đóng cửa thời gian cũng là không có đã bao lâu, đúng là bởi vì ý thức được điểm này, đại điện chung tất cả mọi người bắt đầu rồi cuối cùng tìm tòi. Không biết khi nào, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một gian trong phòng, trước mặt phòng cùng phía trước phòng tựa hồ thoạt nhìn cũng không có cái gì hai dạng, bên trong cũng như là có người tiến vào quá giống nhau, nơi nơi đều tàn lưu có không ít dấu vết. thấy vậy Mới vừa tiến vào Bạch Nguyệt Ly cũng là không có quá nhiều do dự, đó là trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm cái khác địa phương. Nhưng mà, liền ở Bạch Nguyệt Ly mới vừa bước ra ngoài cửa thời điểm, rồi lại là không khỏi hơi hơi một đốn, sừng sốt một chút sau, nàng ánh mắt đó là chậm rãi rừng ở bên cạnh trên cửa lớn. Chỉ thấy một chế trên cửa lớn, tựa hồ chính điêu khắc xong long hí châu hai mặt, chỉnh phúc kết cấu phá lệ tinh xảo cho dù là một cây nho nhỏ lòng cần đều là sinh động như thật. Làm người không khỏi tán thưởng Bất quá có chút quái gì chính là Rõ ràng vẫn là song long hy châu đồ án thượng Kêu viên lóa mắt châu lại là không thấy tung tích Bất quá Tương ứng vị trí thượng Lại là nhiều ra tới một cái vết xe Phản phất là muốn đem thứ gì được khảm đi vào Này phó kết cấu mới tính thượng là hoàn mỹ Hơi hơi một đốn Bạch Nguyệt ly lại là nhấc chân nhanh chóng từ trong phòng đi ra Ngược lại liền thấy nàng dối tay vừa động Trước mặt đại môn đó là bị một lần nữa đóng lại Mặt trên đồ án cũng càng tốt được đến tầm mắt Dũ mắt nhìn trước mặt trên cửa lớn đồ án, Bạch Nguyệt Ly trong đầu lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, ngay sau đó liền thấy nàng không có dư thừa do dự, trực tiếp dôi tay từ chính mình chữ vật linh giới chung lấy ra một quả không lớn không nhỏ Ngọc Châu. Toàn bộ động tác phá lệ dứt khoát lưu loát. Này cái Ngọc Châu kỳ thật là Bạch Nguyệt Ly phía trước ở trong bí cảnh ngẫu nhiên được đến, rõ ràng không có bao lớn cái đầu chính là nó lại có thể không chịu bất luận cái gì chân nguyên tri lực ảnh hưởng. Đúng là bởi vì như thế. Bạch Nguyệt Ly mới có thể vẫn luôn đem Ngọc Châu lấy ở trên người, bất quá bởi vì vẫn luôn không ngờ khởi, nàng nhưng thật ra sắp quên này cái Ngọc Châu tồn tại. Nhưng là, liền ở vừa mới nhìn trước mặt trên cửa lớn song Long Hy Châu khi, nhìn kia chỗ trống rông vết xe khi không biết vì sao, Bạch Âm Ly trong đầu liền nhớ tới này cái Ngọc Châu. Trước mặt trên cửa đồ án liền hạ vết xe cũng là phá lệ sinh động, bên trong điều khắc không ít hoa văn, mặc danh giống như cùng chính mình trong tay này cái Ngọc Châu rất là phù hợp. nếu trong lòng có đoán Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có quá trì hoãn, chỉ một thoáng liền móc ra chính mình trên người này cái Ngọc Châu, sau đó cả người ánh mắt cũng là không tự chủ được dừng ở trước mắt vết xe chung. Giây tiếp theo, liền thấy Bạch Nguyệt Ly có chút tò mò vương tay, sau đó thật cẩn thận đem trong tay kia cái Ngọc Châu đặt ở trước mặt trên cửa lớn kia trô vết xe bên trong. Ẩm vang. Một tiếng chuyển đến. Liền ở Ngọc Châu tiếp xúc đến vết xe khi, Bạch Nguyệt Ly liền rõ ràng thấy nó bắt đầu tản ra quang mang nhạt nhạt. Sau đó này đó Quang mang đó là bình thường dòng nước giống nhau, nhanh chóng dọc theo bốn phía đường cong dấu vết, một chút một chút hướng ra phía ngoài khuyết tán. Trong lúc nhất thời, trên cửa lớn song Long Hy Châu hình ảnh liền phản phất là hoàn toàn sống giống nhau, bất quá đảo mắt công phu Quang mang hiện ra, làm người có chút không chịu không chế hơi hơi dịch khai chính mình tầm mắt. Loại này thần kỳ dấu hiệu tới mau, đi cũng mau bất quá là một lát công phu, trước mặt đại môn đó là lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Nếu không phải kia cái Ngọc Châu còn bị khảm ở vết xe chung, Bạch Nguyệt Ly đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá cùng lúc đó, nàng cũng là rốt cuộc xác định một sự kiện, xem ra này cái Ngọc Châu lai lịch, đúng là này phiến đại môn phía trên. Lại lần nữa ngước mắt nhìn đại môn bên trong, hơi hơi một đốn sau, nàng đó là trực tiếp dôi tay một lần nữa đẩy ra đại môn nhưng mà lần này phòng cảnh tượng lại sớm đã không phải vừa mới như vậy bình thường. Chỉ thấy to như vậy trong phòng. Lại là bày biển ra một mảnh thiên địa sao trời hảo giác, bên trong liền phẳng phất là một không gian khác giống nhau, Bạch Nguyệt Ly chỉ là lẳng lặng nhìn thoang qua, trong lòng đó là có điều định đoạn. Nguyên lai like phòng này, có hoặc là không có kia cái Ngọc Châu được hảm, mở ra không gian lại không phải cùng cái, nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly trong lòng không khỏi bị nhẹ nhàng chấn động một chút. Nhìn trước mặt không gian, Bạch Vũ Ly dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nhấc chân đi rồi tiến vào, ngay sau đó phía sau đại môn đó là bị một lần nữa đóng cửa. chỉ một thoáng Liền thấy ngoài cửa lớn mặt kia cái Ngọc Châu bất quá chấp mắt công phu đó là đã trở nên ảm đạm lên, tiếp theo lại là thực mau phát huy không thấy. Đương nhiên, lúc này đã tiến vào một mảnh hôn độn không gian trung Bạch Nguyệt Ly, tự nhiên là không biết đại môn ở ngoài đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Chỉ thấy chung quanh một mảnh hôn độn không chung lại phản phất là một mảnh sao trời giống nhau, nơi nơi đều có lượng điểm hơi hơi nhấp nhoáng, làm người không tự giác có chút vui vẻ thoải mái. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn bốn phía Thanh triệt trong ánh mắt có chút hơi hơi kinh ngạc chi sắc, bất quá nàng thực mau lại là một lần nữa khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, bởi vì lúc này nàng trong lòng đã là có suy đoán. Cùng lúc đó, một đạo có chút giản mùa thân ảnh đó là chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Bạch Nguyệt Ly thấy, vội vàng tiến lên hơi hơi chắp tay nói vãn bối Bạch Nguyệt Ly gặp qua tiền bối. Không sai, nơi này đúng là tiên phủ chủ nhân lưu lại một cái truyền thừa, một cái tiên nhân truyền thừa, tự nhiên là khả ngộ bất khả cầu, liền tính là Bạch Nguyệt Ly Lúc này trong lòng không khỏi cũng có chút kinh động. Theo Bạch Nguyệt Ly nói âm rơi xuống, trống trải không gian trùng, một đạo kim sắc quang mang đó là trực tiếp từ trên trời ráng xuống, đem phía dưới cả người đều bao vây lên Bạch Nguyệt Ly, giống như là cố ý vì nàng mạ lên một tầng kim quang giống nhau. Trong khoảnh khắc, giữa không trung kia nói giả nùa thân ảnh cũng là chậm rãi mở hai mắt. Lại là mấy ngày lúc sau, tiên phủ mở ra thời gian rốt cuộc là tiếp cận kết thúc. Cùng lúc đó, Chỉ thấy một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng từ tiên phủ các gia đại điện Trung chạy trốn ra tới, bọn họ cũng không có quá nhiều do dự, thực mau đó là nhất nhất hướng tiên phủ xuất khẩu phương hướng bay qua đi. Mà ở khoảng cách xuất khẩu cách đó không xa giữa không chung, lại thấy thủy linh tông lâm trưởng lao mấy người, chính lãnh một đám đệ tử, sôi nổi hướng tới tiên phủ trông được qua đi. Tiên phủ lập tức liền phải đóng cửa, bạch sư tỷ như thế nào còn không co ra tới, có thể hay không tao ngộ cái gì có người nhìn phương xa, có chút thật cẩn thận mở miệng nói Nghe vậy, nhanh chóng liền có người phản bác ra tiếng, nói bậy gì đó, bạch nguyệt ly như vậy lợi hại, phóng nhãn toàn bộ bác vực, lại có mấy người có thể đánh quá bạch sư tỉ, lại như thế nào sẽ tao ngộ bất chắc. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận lên, mà một bên vài vị trưởng lão cũng là một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng, tựa hồ ở làm nhất hư tính toán. Từ lão, chúng ta muốn hay không? Lâm trưởng lão phủ vừa thu hồi tầm mắt, đối với một bên từ trưởng lão. Vừa mới chuẩn bị ra tiếng nói cái gì đó thời điểm, liền nghe thấy có người rỗi tay chỉ vào một phương hướng, hô lên thanh. Mau xem, là Bạch Sư tỷ Thấy vậy, vài vị trưởng lão nhưng là đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nếu là Thủy Linh Tông bị mất Bạch Nguyệt Ly, kia chính là hoàn toàn tính không ra. Thức mau, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh vững vàng dừng ở một bên, nàng đầu tiên là hướng tới vài vị trưởng lão chào hỏi, lúc này mới nhìn mọi người gật gật đầu. Hảo. Tiên phủ đại môn lập tức liền phải đóng cửa có chuyện gì vẫn là đi ra ngoài nói. Lâm trưởng lão nghiêm túc nhìn quét một vòng, lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói. Thừa dịp cái này nhàn rỗi, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly không khỏi rỗi tay nắm tay chung đồ vật này, viên dùng lá cây gấp thành ngôi sao, còn có Nguyệt Diêu kiếm trên trôi kiếm cái kia kiếm thuệ. Này đó, là cái gì? Cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau tiên phủ, liền ở Bạch Nguyệt Ly theo mọi người bước ra bước đầu tiên thời điểm, trong óc lại rốt cuộc hiện ra một cái hình ảnh, lần này. Hình ảnh phá lệ rõ ràng. Thiếu nữ cười vẻ mặt sẵn lạ, giòn giòn kêu nàng. Sư tỷ Tư chuyên thừa đại điện trung ra tới sau, Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng phản phất bị một tầng vô hình đồ vật áp chế, làm nàng giờ này khắc này đã không có đột phá dấu hiệu. Phần 138. Hơi hơi một đốn sau, nàng đảo cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc thần sắc. Bạch Nguyệt Ly minh bạch đây là bí cảnh thế giới pháp tắc ở áp chế chính mình sắp muốn đột phá dấu hiệu. Rốt cuộc tại đây phiến to như vậy bí cảnh trung, tối cao giai cấp không thể vượt qua hợp đạo trung kỳ, bằng không người liền có thể có thể sẽ bởi vì không gian cường đại lực lượng đánh sâu vào, dẫn tới thế giới không gian không ổn định. Do đó xuất hiện không gian sụt xuống, hoặc là bị thế giới pháp tắc hủy diệt hai mặt. Bởi vì được đến tiên phủ truyền thừa duyên cớ, lúc này Bạch Nguyệt Ly Minh Bạch chính mình khoảng cách đột phá đến hợp đạo hậu kỳ, cũng bất quá gần chỉ còn lại có một bước xa, chỉ cần ra bí cảnh, nghĩ đến chính mình liền có thể nhẹ nhàng đột phá đến hậu kỳ Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có quá sốt ruột, rốt cuộc tại đây phiến bí cảnh thế giới, tất cả mọi người là giống nhau. Trước đó, các nàng thủy linh tông liền có một vị trưởng lão bởi vì đạt được cơ duyên, có thể đột phá đến hậu kỳ, bất quá cũng chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi đây, một lần nữa trở lại bắc vực mới được. Phù một mới vừa bước ra truyền thừa đại điện, một đạo làm người đột nhiên không kịp phòng ngửa công kích đó là bay thẳng đến Bạch Nguyệt Ly thân ảnh giết qua đi. tựa hồ là bởi vì đối phương ôm một kích đánh chết tâm thái. Toàn bộ động tác đều phá lệ nước chảy mây trôi, chưa từng có một đình điểm ướt át bẩn thịu. Tốc độ cùng lực lượng rất là làm người tránh cũng không thể tránh, nếu là bị một kích đánh chúng, rõ ràng liền khả năng sẽ là bất tử tức thương. Đối với bên ngoài có điều mai phục, Bạch Nguyệt Ly tuy rằng đã sớm trải qua quá, bất quá lúc này vẫn là có chút hơi hơi kinh ngạc. Giây tiếp theo, liền thấy nàng cơ hồ là hình thành phản xạ có điều kiện giống nhau, trực tiếp một cái xoay người, trở tay chấp kiếm đó là chặn đối phương công kích bất quá bởi vì toàn bộ quá trình đều là phát sinh nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cho nên Bạch Nguyệt Ly lực lượng cũng không có biện pháp toàn bộ dùng ra, bởi vậy cũng là nháy mắt bị đánh lui vài bước khoảng cách. Tóc đen đột nhiên theo nguyên diện đánh tới lực lượng dơ lên, chỉ thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly tuy rằng miễn cưỡng chặn lại công kích, bất quá hơi thở rõ ràng cũng là có điều ảnh hưởng, trở nên bắt đầu có chút không ổn định. Trong nháy mắt nước mắt thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh đó là nhanh chóng ánh vào mi mắt, đối phương hẳn là cũng là hợp đạo trung kỳ đỉnh núi thực lực. Thấy chính mình cũng không có một kích bị đánh chết sau, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc thần sát. Nhưng là, hắn đồng thời cũng nhận ra Bạch Nguyệt Ly thân phận, trong lòng liền cũng đã không có dư thừa ý tưởng, chỉ nghĩ chạy nhanh trí đối phương vào chỗ chết, cho nên dây tiếp theo liền thấy hắn nhanh chóng một cái lấp mình, đó là lại lần nữa hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly một lượt mà đến. Tựa hồ là không nghĩ đối phương có bất luận cái gì có thể thở dốc cơ hội. Bất quá, người nọ không biết chính là... Hiện giờ Bạch Nguyệt Ly sớm đã không phải tiến vào truyền thừa đại điện trước chính mình chính là chặn vừa mới đánh lén một đòn chí mạng, nàng đã là có có thể thi triển toàn bộ thực lực cơ hội. Thức mau, liền thấy một cổ cường đại chân nguyên tri lực hoàn toàn từ Bạch Nguyệt Ly trên người nổ tung, trong khoảnh khắc liền thấy chấp kiếm mà lué, hắc y li hệ nhân rõ ràng là phát một cái không, tức hắc không khỏi trừng lớn hai mắt. a lại lần nữa hiện thân thời điểm, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đều là nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau, trong phút chốc công phu. Hắc y lý hệ nhân đó là cảm giác bốn phía đều truyền đến một trận vô số mũi kiếm treo cổ chi lực, làm hắn không thể không dùng ra chính mình sở hữu lực lượng. Ngay sau đó, liền nghe thấy to như vậy hành lang truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, hai cổ lực lượng cường đại dao động thật lâu cũng vô pháp tan đi, bất quá một đạo màu đen thân ảnh lại là cũng tùy theo bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Một chút, một ngụm máu tươi đó là từ hắn trong miệng phun trào mà ra. Mà bạch nguyệt ly thân ảnh lại là ở tiếng nổ mạnh Trung v vàng lại lần nữa dừng ở hành lang sàn nhà phía trên trên mặt đất hắc yể nhân không khỏi lại mánh liệt ho khan vài tiếng hắn quay đầu lại nhìn chầm chằ đối diện Bạch Nguyệt ly khi trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng tựa hồ chưa từng đoán trước đến Bạch Nguyệt Ly lực lượng cư nhiên đã như vậy khủng bố cơ hồ không có bất luận cái gì do dựắcể nhân đó là nhanh chóng từ bỏ giết người đoạt bảo ý tưởng đảo mắt đó là có chút chật vật một cái xoay người một lần nữa dự lên dây tiếp theo lại là cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước lao đi Mặt sau Bạch Nguyệt Ly thấy, tự nhiên cũng là không có quá nhiều do dự, nhanh chóng dưới chân sinh phòng hướng tới hắc ý hề nhân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, vừa mới lược đi ra ngoài không bao lâu, Bạch Nguyệt Ly đó là cảm giác bốn phía không gian có chút không đúng, nàng hơi hơi một đốn, vội vàng lại là dừng bước chân. Thức mau, một loại vô hình áp nói chi lực lại là nháy mắt thổi quét kim thân, làm nàng chấp kiếm trên tay, đều trở nên phá lệ trầm trọng. Đây là... chân pháp Ý thức được cái gì? Bạch Vũ Ly không khỏi nháy mắt trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới đối phương làm việc cư nhiên sẽ như vậy tích thủy không lầu, cư nhiên đã sớm ở chỗ này thiết hạ trận pháp để ngừa vào nhất. Hiện giờ có cái này trận pháp kéo dài, cái kia hắc y y nhân thân ảnh sớm đã là nháy mắt biến mất ở thật dài hành lang một loại, đối phương cũng không biết sử dụng cái gì bí bảo ngay cả trên người hơi thở đều che giấu phá lệ ẩn nấp dung nhăn cũng bị liêm đi. Kỳ thật có loại này thân thủ người, Bạch Nguyệt Ly đại khái cũng có thể đoán được một ít cái gì Nghĩ đến đối phương định là nào đó tông môn trưởng lao. Hơn nữa vừa mới chiến đấu, hắn cũng là không dám dễ dàng dùng ra chính mình chân thật chiêu số, làm người vô pháp từ hắn công kích trung tìm kiếm ra cái gì dấu hiệu tới. Thanh. Một tiếng. Bất quá một lát công phu, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thuận lợi phá khai rồi bốn phía trận pháp, cả người cũng lúc này mới có thể từ bên trong thoát thân, lại lần nữa nhặt mắt nhìn phía trước ngã rẽ khẩu, nàng rốt cuộc vẫn là từ bỏ tiếp tục đuổi theo đi. Rốt cuộc như vậy một lát công phu. Đối phương ra đại điện đều có khả năng. Vừa mới chiến đấu cũng là tổn thất Bạch Nguyệt Ly không ít sức lực, cho nên nàng cũng không có sốt ruột rời đi, dựng lên từ chính mình chữ vật linh giới chung lấy ra mấy giáo đang dược, chậm rãi nuốt đi xuống. Này đó điều tức một chút, Bạch Nguyệt Ly mới cảm giác chính mình hơi thở vững vàng không ít. Nấp đại hành lang phía trên, thực mau lại là lại lần nữa khôi phục dị vàng an tĩnh. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt lại là không biết khi nào dừng ở chính mình trong tay nguyệt diêu kiếm thượng. Lúc này chui kiếm phía dưới, Chính treo một cái nhìn như thực bình thường kiếm tuệ, màu đỏ tuệ cần còn ở treo không hơi hơi lay động. Nay vẫn là Bạch Nguyệt Ly lần đầu tiên như thế xem kỹ chính mình Nguyệt Diêu kiếm, nhìn treo ở trên trôi kiếm cái kia kiếm tuệ, nàng thậm chí đã có chút nghĩ không ra nó là chính mình khi nào treo lên đi. Thậm chí có thể nói, chính mình trong đầu phản phất không có một đinh điểm về này kiếm tuệ ký ức. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly hở hưng cảm giác, giống như đã nhiều ngày nàng tổng cảm thấy chính mình như là quên mất cái gì. Chính là nàng mặc kệ như thế nào suy nghĩ, rồi lại vô nửa điểm kháng nghi. Đến tột cùng là, làm sao vậy? Bình tĩnh du mắt nhìn trôi kiếm hạ màu đỏ kiếm thuệ, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thấp thấp lầm bẩm. Thức mau, tựa hồ vì nghiệm chứng cái gì, Bạch Nguyệt Ly lại là ở chính mình trên người phát hiện một viên dùng cỏ xanh biên chế ngôi sao, càng làm cho người kinh ngạc chính là, này viên ngôi sao thế nhưng bị nàng vẫn luôn đặt ở chính mình ngược chỗ. Dính sát vào nàng nóng cháy trái tim. Ngôi sao biên chế thủ pháp là Bạch Nguyệt Ly chưa bao giờ gặp qua, nàng cũng bởi vậy có thể xác định không phải chính mình làm, như vậy lại là ai đưa cho chính mình, chính mình lại thế nhưng như thế coi trọng một viên lại bình thường bất quá ngôi sao. Hơi hơi nắm lòng bàn tay thượng còn tàn lưu độ ấm ngôi sao, Bạch Nguyệt Ly thanh triệt con người, rốt cuộc là bị một tầng mở mị sở che giấu. Nàng giống như thật sự quên mất cái gì quan trọng. Người, tiên phủ ở ngoài, đông nhiên vang lên một trận thật lớn ẩm vang thanh, tức khác tất cả mọi người là sừng suốt. Bởi vì tiên phủ mở ra thời gian đã tới rồi, đại môn lập tức liền phải hoàn toàn đóng cửa. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh không khỏi sôi nổi nối đuôi nhau mà ra, hướng tới nơi xa xuất khẩu lao đi. Bạch Nguyệt Ly từ đại điện trung ra tới thời điểm, thực mau đó là thấy cách đó không xa lâm trưởng lao đoàn người, nàng cũng là không có dư thừa do dự, đảo mắt đó là lắc mình nhanh chóng bay qua đi. Lâm trưởng lão bọn họ tự hồn là ở cố ý chờ chính mình thấy Bạch Nguyệt Ly hiện thân sau. Vài vị đó là nhanh chóng quyết định lập tức rời đi này tòa tiên phủ. Đại gia tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì ý kiến, thực mau ở vài vị trưởng lao dẫn dắt hạ, thủy linh tông đoàn người đó là sôi nổi ngự kiếm lui kịp. Bạch Nguyệt Ly không biết vì sao, lại là xoay người quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người phía sau tiên phủ, hơi hơi một đốn, liền ở nàng thu hồi tầm mắt, chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau rời đi nơi này thời điểm. Tiếp một khắc, trái tim lại là hờ hững truyền đến một trận đau đớn. Đối mặt thinh linh xảy ra đau đau. Bạch Nguyệt Ly phản xạ có điều kiện vội vàng rỗi tay che lại chính mình trái tim, chỉ là nàng còn không có tới kịp ra tiếng thời điểm, trong óc liền có thứ gì nhanh chóng trào ra. Đó là một bộ lại một bộ hai mặt. Sư tỷ ta không có việc gì. Sư tỷ ta muốn ăn ngươi nướng cá. Sư tỷ người tin ta sao? Sư tỷ Cuối cùng, sở hữu hình ảnh đều hội tụ thành một người thân ảnh, người nọ ăn mặc một thân tươi đẹp hồng y điề, một đôi trong suốt trong con ngươi, phản phất là có quang tránh ở bên trong. Phủ cười khởi thời điểm, liền sẽ lấp lánh tỏa sáng, khoảng người mắt. Cuối cùng, người nọ sở hữu nôn ngữ cuối cùng là hóa thành một tiếng đơn giản mà lại êm thai sư tỉ. Sư tỷ Nàng nhẹ nhàng hướng tới chính mình tê đầy mặt đều tràn đầy tươi cười, cả người đều phản phất là tắm mình dưới ánh mặt trời. Diệp diệp rực rỡ. Giữa không chung, chỉ thấy một thân lam bạch sắc bạch nguyệt ly bỗng nhiên giống như là chết đối giống nhau, nàng cảm giác chính mình có vị. Hô hấp bất động. Chỉ có thể bị bắt từng ngụm từng ngụm hô hấp trái tim rõ ràng không có bất luận cái gì đau đau, chính là nàng lại như cũ gắt gao che lại. Rốt cuộc, một cái lại quen thuộc bất quá tên từ Bạch Nguyệt Ly trong miệng bị hô lên, chỉ thấy nàng sắc mặt rất là khó chịu, nói chuyện thời điểm cũng là phá lệ gian nan. Phục, Phục Nhan A Bạch Nguyệt Ly thật sâu thở phì phò thức, nàng cảm giác chính mình sắp bị hít thở không thông giống nhau, chính là vẫn là vô ý thức nhẹ giọng đề, Phục Nhan. Phục Nhan Lúc này Phía trước tự hồ rốt cuộc có người phát hiện Bạch Nguyệt Ly không đúng, có người vội vàng một lần nữa phản hồi lại đây, một bên dối tay đỡ Bạch Nguyệt Ly, một bên có chút sốt ruột hỏi, Bạch Sư Tỷ, Bạch Sư Tỷ ngươi làm sao vậy? Trong lúc nhất thời, ngay cả phía trước vài vị trưởng lão cũng là nhanh chóng lắc mình bay lại đây, bọn họ nhìn phản phất gặp thật lớn thống khổ Bạch Nguyệt Ly, sắc mặt cũng là tức khắc có chút nghĩ mà sợ. Liên ở từ trưởng lão chuẩn bị hỗ trợ điều tra một chút Bạch Nguyệt Ly có phải hay không trúng độc thời điểm. Lại thấy người sau rốt cuộc là thật sâu hô một hơi, bên này chậm rãi một lần nữa đứng lên. Không có việc gì trưởng lão. Bạch Nguyệt Ly có chút tái nhợt cười cười, ngước mắt nhìn trước mặt từ trưởng lão, tỏ vẻ chính mình tu vi cũng không có bao lớn vấn đề. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là người sau vẫn là nhanh chóng vung tay lên, đó là đem Bạch Nguyệt Ly kim thân đều kiểm tra rồi một lần, bất quá cũng xác thật như nàng chính mình theo như lời, cũng không có bất luận vấn đề gì. Từ trưởng lão, chúng ta còn trước đi ra ngoài đi. Có người lo lắng nhìn Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái, đó là cảm thấy vẫn là chạy nhanh trở về lâm thời căn cứ điểm mới hảo. Dứt lời, vài vị trưởng lão không khỏi sôi nổi nhìn nhau thực mau đó là quyết định tiếp tục nhanh chóng rời đi này tòa tiên phủ mới hảo. Nhưng mà, trước mặt Bạch Nguyệt Ly lại là chậm rãi nói ngượng ngùng, lâm trưởng lão các ngươi vẫn là nhanh chóng mang đại gia đi ra ngoài đi, ta sau đó liền sẽ đuổi kịp. Nguyệt Ly ngươi, nghe thấy lâm trưởng lão tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó. Bạch Nguyệt Ly lại là lại lại lần nữa hướng hắn truyền âm nói, trưởng lão, ta được đến tiên phủ chủ nhân truyền thừa. Ngắn ngủn một câu, lại là làm lâm trưởng lão nháy mắt đó là trường lớn hai mắt, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly. Đó là không có lại nói chút cái gì, sau đó đó là mang theo nghi hoặc khó hiểu mọi người rời đi tiên phủ. Thức mau, to như vậy giữa không trung liền chỉ còn lại có Bạch Nguyệt Ly một người. Lúc này Bạch Nguyệt Ly đã là hoàn toàn khôi phục lại đây, nàng cơ hội là không có bất luận cái gì do dự. Xoay người đó là lại lần nữa hướng tới tiên phủ trung bay qua đi. Bất quá một lát công phu, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đó là xuất hiện ở tiên phủ đông điện trước đại môn. Giờ này khắp này, mắt thấy đông điện đại môn lập tức liền phải một lần nữa đóng cửa thời điểm. Nàng lại là nháy mắt một cái lát mình, hóa thành một phen quang lưu bay đi vào. Ơm ấm ấm. Giây tiếp theo, đông điện đại môn đó là hoàn toàn đóng lại. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại đoạn trung phản phất đã không có bất luận cái gì ánh sáng. Bất quá. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có để ý này đó, chỉ thấy nàng nhanh chóng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, một bước lại một bước hướng tới kia gian mật thất lược qua đi. Không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian, cũng không biết chính mình đến tột cùng vòng nhiều vòng. Bạch Nguyệt Ly thân ảnh rốt cuộc đi tới kia cách một ngày ngày dằm mật thất cửa đá trước, nhìn trước mặt mật thất, trong lúc nhất thời Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình tim đập đều phải đình chỉ. Bốn phía phá lệ an tĩnh, chính là nàng hốc mắt lại là phá lệ lửa nóng, giống như có cái gì chất lỏng muốn đoạt không mà ra Trời hơi, hơi lấy lại bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là tiến lên chuẩn bị mở ra trước mặt cửa đá, chính là cửa đá tựa hồ phá lệ cưng rắn, mặc cho nàng dùng như thế nào lực, đều không thể mở ra nửa cái khe hở. Phần 139. Hưu. Ngay sau đó, liền thấy Bạch Nguyệt Ly trở tay gắt gao nắm chính mình nguyệt diêu kiếm, toàn thân chân nguyên Tri lực cũng nháy mắt phóng lên cao. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố kiếm chiêu đó là trực tiếp bị Bạch Nguyệt Ly hung hăng mà chảm ở trước mặt cửa đá thượng. Tiếp theo phanh một tiếng vang lớn, trước mặt cửa đá đó là bị tạc dập nát. Không người biết hiểu, này nhất kiếm là dùng hết Bạch Nguyệt Ly lực lượng lớn nhất, nàng cơ hồ là đem chính mình sở hữu lực lượng đều hội tụ ở này nhất kiếm thượng, mới có thể thành công dập nát này đạo cửa đá. Chỉ một thoáng, theo cửa đá dập nát, đầy trời đều dơ lên thật lớn bụi bạm, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút khô kiệt lung lay sắp đổ, nhưng là cũng may nàng còn có có thể kiên trì lực lượng. Mấy cái hô hấp sau, trong không khí bụi bặm rốt cuộc là chậm rãi tiêu tán mở ra ánh vào mi mắt lại là một mảnh lạnh thấu xương hàn băng. Bất quá liền ở Bạch Nguyệt Ly trừng lớn hai mắt thiên gian, trước mặt dày nặng hàn băng lại là đột nhiên xuất hiện một ít vết rách, thực mau đó là càng lúc càng lớn. Răng rắc. Lã hàn băng rách nát thanh âm, trước mặt mật thất cũng rốt cuộc có nhập khẩu, Bạch Nguyệt Ly cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, đảo mắt đó là ngưng bước đi tiến vào. Vừa đi bảo, Bạch Nguyệt Ly mới phát hiện nơi này liền phản phất là một cái hầm băng giống nhau, bốn phía trên vách tường đều kết đầy dày nặng hàn băng. Mà đương nàng ngước mắt tưởng trung gian nhìn lại thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc rốt cuộc là xuất hiện hạ chính mình trong tầm mắt. Chỉ thấy lúc này một thân hồng y y phục nhan đang bị một đoàn hàn băng gắt gao đóng băng ở bên trong, Bạch Nguyệt Ly có chút không thể tin tưởng bước nhanh đi qua đi thời điểm, liền vừa lúc có thể xuyên thấu qua hàn băng thấy rõ bên trong kia Trương Dung Nhan. Phục, phục nhan. Bạch Nguyệt Ly vội vàng giơ tay chụp phủi trước mặt hàn băng, tựa hồ là tưởng đánh thức băng trụ bên trong thân ảnh. Chính là, to như vậy mà thất chung Trừ bỏ Bạch Nguyệt Ly chính mình thanh âm ở lẳng lặng quanh quẩn, nàng nghe không thấy một chút đáp lại thanh. Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly có chút chưa từ bỏ ý định liều mạng tê chính là bên trong người như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, liền phản phất là. Sớm đã đã không có sinh mệnh giống nhau. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, lại là trở tay nhất kiếm hướng tới trước mặt bằng trụ thượng huy qua đi. Phục Bởi vì vừa mới mở ra đại môn thời điểm. Bạch Nguyệt Ly đã dùng hết sức lực, so với lại lần nữa cưỡng bách chính mình khởi xướng công kích, làm nàng trong cơ thể chân khí không khỏi có chút phản vẻ, một ngụm máu tươi cũng là nháy mắt phương ra. Bất quá Bạch Nguyệt Ly bất chấp quá nhiều, bởi vì đương máu tươi chiếu vào trước mặt Hàn Băng Thư Kỳ, bên hai đó là thuận thế truyền đến một trận tan vỡ thanh âm, thực mau từng đạo vết rách, đó là chậm rãi từ sở hữu Hàn Băng thượng lan tràn mở ra. Răng rắc. Cơ hồ trong nháy mắt, mật thất trung sở hữu Hàn Băng đều nhanh chóng băng phá. Tiếp theo đó là hoàn toàn dây lắt lướt qua, trung gian vốn dĩ bị đóng băng phục nhan, cũng là nháy mắt thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã xuống. Bất quá, thời khắc nhìn chầm chầm trước mặt thân ảnh Bạch Nguyệt Ly, tự nhiên là nhanh chóng tiến lên, sau đó đó là vững vàng tiếp được ngã xuống phục nhan. Phục nhan. Bạch Nguyệt Ly chậm rãi ngồi dưới đất, lại lần nữa hướng tới chính mình trong lòng ngực bóng người hô. Lần này, trong lòng ngực người rốt cuộc là có đáp lại, chỉ thấy phục nhan chậm rãi ở Bạch Nguyệt Ly trong lòng ngực xúc thành một đoàn, nàng vô ý thức lẩm bẩm. Hảo lãnh. hào lãnh. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình trái tim phẳng phất đều phải bị méo đi lên. Ấm áp nước mắt cũng là nháy mắt từ chính mình khỏe mắt tràn ra, sau đó chậm dai ở nàng trên má chạy xuống. Thực xin lỗi Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn trong lòng ngực Phục Nhan, rõ ràng có vô số nói muốn cùng nàng kể ra chính là giờ này khắc này, nàng cũng chỉ có thể có chút nghẹn nào nói. Thực xin lỗi, ta như thế nào có thể quên nhớ ngươi? Bạch Nguyệt Ly như thế nào có thể quên nhớ Phục Nhan? Sư tỉ. Bạch Nguyệt Ly nhìn hôn mê Phục Nhan, đông nhiên rồi lại là cười nàng lẳng lặng đáp lời, ta ở chỗ này. Sư tỷ ta hảo lãnh. Phục Nhan đã xúc thành nho nhỏ một đoàn, nàng tựa hồ chăng là thật sự quá lạnh, toàn thân đều không tự giác run nhẹ nhẹ, xem làm người đau lòng. Bạch Nguyệt Ly không khỏi vội vàng lại lần nữa điều động chính mình trong cơ thể chân nguyên chi lực, sau đó đó là vì Phục Nhan lạnh băng thân thể, chấm rãi độ dòng nước ấm. Chỉ là... Gần là như thế này tựa hồ cũng không thể giảm bất trong lòng ngực người run dẩy, nàng như cũ không có bất luận cái gì ý thức nhẹ giọng nỉ non. Lê ánh! Hảo lê ánh. Đừng sợ, sư tỉ cam đoàn với ngươi. Lập tức liền không lạnh Lam bạch sắc quần áo nhẹ nhàng chảy xuống. Ở to như vậy mật thất trung lưỡng đạo thân ảnh gắt gao rửa sát vào nhau ôm nhau ở bên nhau. To như vậy mật thất trung vừa mới vẫn là băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, bất quá một lát công phu. Lại là đã lại lần nữa một lần nữa khôi phục tới rồi nguyên lai bộ ráng. Bị giam cầm thời gian tựa hồ cũng chậm rãi một lần nữa bắt đầu rồi lưu động Bị đóng băng bóng người cũng rốt cuộc về tới thế giới này chung, phản phất hết thể đều về tới lúc ban đầu bộ ráng. Ô, hảo lãnh, tiên tĩnh mật thất chung, chỉ nghe thấy phục nhan có chút run rẩy nước nở thanh truyền đến, nàng cả người đều không hề ý thức xúc thành một đoàn, toàn thân đều phản phất là một khối không có bất luận cái gì độ ấm khối băng. Bạch Nguyệt Ly nhìn trong lòng ngực bóng người dáng điệu bất an, chỉ cảm thấy trái tim một trận một trận co rút đau đớn, nàng không tự giác hít sâu một hơi, lúc này mới rôi tay tiếp tục ôm chặt trong lòng ngực người. Tựa hồ là cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly trên người ấm áp, Phục Nhan không tự giác hướng tới nàng bên người nhích lại gần, chỉnh cái đầu cũng là chôn ở nàng cổ chỗ sâu trong. Chỉ một thoáng, Bạch Nguyệt Ly liền rõ ràng cảm giác nói một cái hô hấp lẳng lặng đánh vào chính mình trên cổ, rõ ràng trong lòng ngực người tựa như một khối ngàn năm không hóa hàn băng Chính là nàng hô hấp lại là phá lệ nóng cháy. Bạch Nguyệt Ly cảm thấy chính mình giống như bị năng tới rồi. Cái loại này bỏng cháy cả một chút một chút thẩm thấu vào chính mình cốt nục chung, sau đó lại là chậm dai chuyển tới trái tim chỗ, làm người cảm thấy có chút miệng khô lưới khô. Phục nhan Bạch Nguyệt Ly túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngược người, không khỏi thấp thấp hô một tiếng. Chính là, người nọ vẫn là không có bất luận cái gì ý thức, chỉ là thân thể xu với đối ấm áp khát vọng, cả người đều là lẳng lặng dựa vào trên người mình. Sư Đừng đi. Hôn Mê Trung Phục Nhan không biết có phải hay không làm cái gì ác ngộng, bỗng nhiên lại là gắt gao như mày, trong miệng phát ra thanh âm cũng là phá lệ sốt ruột cùng lo lắng, làm trước mắt Bạch Nguyệt Ly không tự giác hơi hơi sửng sốt. Chậm rãi hoàn hồn, lại thấy Bạch Nguyệt Ly đột nhiên an tĩnh cười cười, cặp kia đẹp mặt mày cũng là tràn đầy ôn nhu, nàng nhẹ giọng nhỉ nó nói, ta liền ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Tựa hồn là bởi vì nghe thấy được Bạch Nguyệt Ly quen thuộc thanh âm, trong lòng ngực Phục Nhan lại là thật sự dần dần an tĩnh lại. Nàng thông hàn thân thể cũng là rốt cuộc có một tia độ ấm. tựa hồ là bởi vì thân phận đang ở chậm rãi khôi phục, phục nhan đã không có vừa mới như vậy lánh phát run cảm giác, trong miệng nước nở thành cũng là không còn có động tính. Chẳng được bao lâu công phu, trong lòng ngực phục nhan đó là giống hoàn toàn ngủ rồi giống nhau. Nàng đôi tay không biết khi nào cũng tự nhiên thả lòng mở ra, cả người không hề căng thẳng, mà là lẳng lặng chôn ở bạch nguyệt ly cổ chỗ. Bạch nguyệt ly cũng không có dư thừa động tác. Nàng chỉ là như cuộn cuẩn quận không ngừng hướng về phục nhan trong thân thể chuyển bận dòng nước ấm. Thật mau, to như vậy mà thất trung, đó là lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Ở bên trong kia khối có chút gặp gần trên sàn nhà, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh đang gắt gao giúp vào cùng nhau, lam bạch sắc quần áo lẳng lặng dừng ở các nàng trên người, tựa hồ không cho bất luận cái gì một tia nhiệt khí chuẩn ra. Theo thời gian một chút một chút trôi đi, trên mặt đất bạch nguyệt ly tựa hồ cũng bởi vì chân nguyên sắc khô kiệt mà chậm rãi khái thượng con người. Cũng không biết đi qua bao lâu, hai cái thân ảnh đều là chậm rãi lâm vào ngủ say giữa. Một thất thiên tĩnh. Lâm trưởng lão mang theo Thủy Linh Tông dư lại sở hữu đệ tử từ tiên phủ trung gia tới sau không bao lâu, bí cảnh trung khắp trên bầu trời dấu hiệu đó là chậm rãi biến mất không thấy. Tiên phủ đại môn hoàn toàn bị đóng lại, trên bầu trời tiên phủ cũng là lại lần nữa bị thời gian sở bao phủ, rốt cuộc tìm không ra một đinh điểm dấu vết, liền phẳng phất phía trước tiên phủ mở ra chỉ là mọi người một giấc ngộng giống nhau Ngước mắt thật sâu nhìn nho nhỏ đã khôi phục như lúc ban đầu không trùng, trời xanh không mây, lâm trưởng lao cuối cùng là một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, đối với bên cạnh vài vị trưởng lão còn có phía sau mọi người nghi hoặc, hắn tựa hồ đều không có ra tiếng muốn giải thích dí tứ, mà là trực tiếp mang theo mọi người nhanh chóng về tới lâm thời căn cứ điểm. Phù một hồi tới rồi căn cứ điểm trên ngọn núi, vài vị trưởng lao đó là bay thẳng đến đỉnh núi một tòa nhà gỗ chung đi đến, đến nổi những người khác thân ảnh. Bọn họ cũng là không có quay đầu lại xem một cái. Nhìn vai vị trưởng lão rời đi, trong đám người lại là phản phất nổ tung nồi, tức khác tất cả mọi người không tự chủ được nghị luận sôi nổi lên. Làm sao bây giờ? Tiên phủ bắt đầu thời gian đã hoàn toàn đi qua, hiện giờ càng là một lần nữa trở về hư vô, chính là bạch sư tỷ còn không có ra tới, vậy phải làm sao bây giờ a Đúng vậy, chính là lâm trưởng lão vừa mới rõ ràng biết tiên phủ muốn đóng cửa, vì sao còn muốn lưu lại bạch sư tỷ một người. Hiện giờ cục diện đã có phải hay không chúng ta có thể khống chế. Kỳ thật ta cảm thấy, khẳng định có chúng ta không biết sự tình đã xảy ra. Theo mọi người vây tụ ở bên nhau, bắt đầu thảo luận về Bạch Nguyệt ly sự tình khi, không biết là ai bỗng nhiên mở miệng để ra một câu. Các ngươi không có phát hiện sao. Phục nhan sư muội giống như cũng không có trở về, ta giống như từ tiến vào tiền phủ sau liền không có thấy quá phục nhan sư muội Dứt lời, mọi người không khỏi đều là hơi hơi một đốn. Bất quá thức mau. Các nàng đó là nhanh chóng hoàn hồn thực mau liền có người nói tiếp nói đúng vậy phục nhan sư muội xác thật cũng không có ra tới không phải là thật sự đã xảy ra chuyện gì đi không trở về mặc kệ là bạch sư tỷ vẫn là phục nhan nhưng đều là chúng ta bác vực cầm cờ đi trước thiên tài thực lực cơ bản rất khó gặp gỡ đối thủ đã xảy ra chuyện gì không sai không sai Bạch sư tỷ cùng phục nhan sư mỗi các nhân tử có thiên tướng ta tin tưởng các nàng nhất định có thể từ tiên phủ trung ra tới lúc này đứng ở một bên Từ lúc bắt đầu liền không có mở miệng nói cái gì đó Thủy Lưu Thanh, đang nghe thấy phục nhan tên này sau, lại cũng không khỏi hơi hơi một đốn. Cẩn thận ngắm lại, hình như là từ tiến vào tiên phủ sau, nàng liền không có tái kiến quá phục nhan. Hơn nữa phủ vừa thấy phục nhan tên này thời điểm Thủy Lưu Thanh tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, chính là lại giống như không có bất luận vấn đề gì. Tưởng không rõ này ti có chút kỳ quái quái gì, Thủy Lưu Thanh cũng cuối cùng là không có tiếp tục dối dăm vấn đề này, mà là ngước mắt nhìn về phía nơi xa chân trời chủ nhân hẳn là không xảy ra việc gì đi. Đối với giữa sườn núi thượng chúng đệ tử đối với Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan hai người thảo luận nhiệt liệt thời điểm, lúc này Thủy Linh Tông tiến vào bí cảnh trung, dư lại bốn gã trưởng lão lại là vây quanh một cái bàn gâu ngồi dậy. Lâm lão, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Một mảnh an tĩnh nhà gỗ chung chỉ nghe thấy ngay sau đó liền có thật sự tò mò một vị trưởng lão, ngước mắt nhìn trước mặt lâm trưởng lão, hoán hảo nửa ngày mới mở miệng hỏi. Dứt lời mặt khác hai người cũng là đều nhìn về phía trước mặt lâm trưởng lão. Rốt cuộc lúc ấy ở tiên phủ chung thời điểm, Bạch Nguyệt Ly trạng thái rõ ràng liền có thể nhìn ra tới có chút không đúng, chính là lâm trưởng lão lại nhất ý cô hành mang theo mọi người ra tới, tựa hồ đối với Bạch Minh Ly không có bất luận cái gì nghi vấn. Bất quá nhà ở chung vài vị trưởng lão, ánh mắt tự nhiên là muốn so bên ngoài đệ tử đọc các rất nhiều, lúc ấy Bạch Nguyệt Ly hướng lâm trưởng lão truyền âm thời điểm. Bọn họ cũng là rõ ràng nhìn ra cái gì đoan nghi tới. Cho nên mới không có ngăn cản lâm trưởng lao cách làm Đúng vậy, Nguyệt Ly nàng đến tuột cùng nói gì đó Lâm lão ngươi cũng biết Nguyệt Ly chính là tông chủ cố ý Vì có vị trưởng lao xuất khẩu khi không quá đầu hóc Lại là trực tiếp muốn nói gì Bất quá cũng may hắn tức thời ý thức được cái gì Lại chuyển khẩu nói Cho nên nếu là Nguyệt Ly ở trong bí cảnh xuất hiện Cái gì vấn đề Trở về tông chủ chỉ sợ Phần 140 Ngay vậy, trước mặt lâm trưởng lao rốt cuộc là có động tác Chỉ thấy hắn hờ hững lắc lắc đầu Sau đó lại hình như có sự hơi hơi mang theo ý cười giải thích nói Nguyệt Ly nàng, được đến tiên phủ chủ nhân truyền thừa. Cái gì? Nghe thấy lời này thời điểm, ngay cả một bên từ trước đến nay bình tĩnh từ trưởng lao cũng là không khỏi lộ ra đầy mặt kinh ngạc thần sắc, rốt cuộc kia tiên phủ chủ nhân vừa thấy liền không phải bình thường tiên nhân, này phân truyền thừa trọng lượng thật đúng là làm người đỏ mắt. Lâm trưởng lão cười cười, sau đó lúc này mới lại lần nữa gật gật đầu, cấp ra khẳng định ý tứ. Thấy vậy, to như vậy nhà gỗ chung lại là nháy mắt lộ vào một mảnh an tĩnh giữa. Nếu Bạch Nguyệt Ly đã được đến truyền thừa, như vậy tức thời tiên phủ mở ra thời gian đã qua đi, nhưng là nàng hẳn là vẫn là có thể thuận lợi ra tới. Nghĩ đến đây, mấy người lúc này mới hơi hơi đều cười gật gật đầu. Vốn dĩ cho rằng không có Bạch Nguyệt Ly, chúng ta Thủy Linh Tông chỉ có thể xem dư hành, hiện giờ xem ra, Phục Nhan lại là hoàn toàn quật khởi. Đúng vậy, Phục Nhan xem như chúng ta Thủy Linh Tông ngoại ý muốn chi hỉ. Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Chỉ cảm thấy cả người một trận tinh thần khí sảng, nàng còn không có tới kịp từ trên mặt đất ngồi dậy thời điểm, đó là đông nhiên phát hiện chính mình tu vi thế nhưng không biết khi nào đột phá tới rồi hợp đạo trung kỳ. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, trắng non trên mặt tựa hồ còn có chút nghi hoặc khó hiểu, bất quá thực mau nàng ý thức liền rốt cuộc dần dần thu hồi. Đông nhiên, Phục Nhan đó là đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, nàng không khỏi vội vàng xoay người dựng lên, vừa mới chuẩn bị nhanh chóng nhất chân từ mật thất trung đi ra ngoài thời điểm. Lại thấy một bên đang ngồi một đạo hình bóng quen thuộc. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan có chút kinh ngạc ra tiếng, "Sư tỷ." Bạch Nguyệt Ly nhợt nhạt cười cười, nàng tùy tay đem trước mặt đống lửa sinh càng vượng, lúc này mới đứng dậy đã đi tới, nhìn trước mặt Phục Nhan nói, "Còn hảo, kia Hàn băng cũng không có thương đến ngươi căn cơ." Ngay vậy, Phục Nhan cũng nhớ tới chính mình bị cốt chuyện phản phệ, do đó bị đóng băng ký ức, nàng tiêu hóa một hồi lâu mới một lần nữa bình tĩnh nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, "Sư tỷ." "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Khi nói chuyện, lại thấy Phục Nhan hốc mắt lại là có chút hơi hơi phím hồng. Cứ việc biết chính mình là bởi vì thay đổi cốt chuyện mà lọt vào phản kệ tuy rằng Bạch Nguyệt Ly hẳn là đã hoàn toàn thoát khỏi cốt chuyện ước thúc, chính là Phục Nhan vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Ta có thể có chuyện gì, nhưng thật ra ngươi nghe thấy Phục Nhan tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là do hỏi chính mình, không biết vì sao, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trong lòng một trận xúc động, nàng hoan hoan thần mới tiếp tục nói, ngươi đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hướng Nguyệt Ly không biết chính mình vì sao sẽ quên Phục Nhan, cũng không biết Phục Nhan vì sao sẽ đột nhiên bị đóng băng. Nàng chỉ biết, chính mình lúc này đáy lòng phi thường bất an. Nàng sợ hãi. Như vậy quỷ dị sự tình, có phải hay không còn sẽ phát sinh lần thứ hai. Nhìn ra ở chính mình bị đóng băng trong khoảng thời gian này, Bạch Nguyệt Ly xác thật không có bất luận cái gì sự. Phục Nhan không khỏi dần dần thả lỏng lại, nghĩ đến hiện giờ Bạch Nguyệt Ly sẽ không ở cùng nam chủ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Có thể là bởi vì ta Phục Nhan rỗi tay vướt phẳng Bạch Nguyệt Ly hơi hơi nhăn lại mày, động tác cực kỳ ôn nhu quyến luyến, sau đó lại là từng câu từng chữ nói, nghịch thiên sửa mệnh. Cái gì? Bạch Nguyệt Ly hơi đốn. Không biết khi nào, hai người chi gian khoảng cách đã càng ngày càng gần, Phục Nhan cũng không có thu hồi chính mình bàn tay, nàng đông nhiên bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Ly thanh triệt con người, bên trong tựa hồ chính ảnh ngược thân ảnh của nàng. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm văng lên. Sư tỷ ta có thể hôn người sao? Bí Cảnh Trung, Thủy Linh Tông lâm thời căn cứ điểm. Khoảng cách đoàn người từ tiên phủ trung gia tới đã qua đi hai ngày, chính là Bạch Nguyệt Ly cùng phục nhan thân ảnh tựa hồ như cũ không có bất luận cái gì trở về dấu hiệu, cái này làm cho vốn dĩ vui mừng lộ rõ trên nét mặt vài vị trưởng lao, cũng là hơi hơi có chút lo lắng. Đã hai ngày đi qua, các nàng vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, có thể hay không. Một bên trưởng lao tựa hồ có chút suy đoán, ngước mắt nhìn chân trời thời điểm, không khỏi chậm dai nói. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, một bên từ trưởng lão đó là ra tiếng đánh gậy hắn Nguyệt Ly từ trước đến nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nếu nàng đã được đến truyền thừa, liền nhất định có thể trở về, chúng ta thả chờ đó là. Ngay vậy, kia vị trưởng lão không thể không thở dài một hơi, lại nói ai, hy vọng như thế đi. Bạch Nguyệt Ly là tông chủ cố ý chuẩn bị lô đỉnh, nếu là tại đây bí cảnh ra cái gì vấn đề, nghĩ đến bọn họ này đó trưởng lão hồi tông sau, phòng trừng cũng rất có khả năng sẽ giữ nhiều lành ít. Ấm Ấm Nhưng vào lúc này, to như vậy trên ngọn núi lại đột nhiên chuyển đến một trận thật lớn chấn động thanh, trong lúc nhất thời làm nhà gỗ chung vài vị trưởng lão đều lộ ra có vị kinh ngạc thần sắc tới. Chấn động thanh liên tục thời gian rất dài, thật lâu không thể tan đi, phẳng phất khắp trong thiên địa đều sắp muốn phát sinh cái gì thật lớn biến hóa giống nhau. thấy vậy, lâm trưởng lão mày không khỏi nháy mắt nhăn lại giống như là ở phía trước treo một phen khóa giống nhau, rõ ràng có thể thấy được hắn nội tâm dối rắm Phát sinh chuyện gì Một bên trưởng lao có chút không rõ nguyên do mở miệng hỏi, lời còn chưa dứt hắn liền tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tức khác không khỏi trường lớn hai mắt chẳng lẽ lại có cái gì tiên phủ xuất thế. Rốt cuộc lần trước phát sinh chấn động thời điểm, bí cảnh trên bầu trời liền xuất hiện như vậy một tòa thật lớn tiên phủ. Bất quá thức mau, trước mặt lâm trưởng lao đó là gắt gao mở miệng nói đây là bí cảnh muốn đóng cửa dự báo. Ngay vậy, mấy người đều là hơi hơi có chút kinh ngạc, chính là lại không có quá nhiều không thể tin tưởng, bởi vì cẩn thận ngâm lại Bọn họ tiến vào bí cảnh sát thật đã có 2 năm thời gian. Hiện giờ bí cảnh liền phải lại lần nữa đóng lại đại môn. Xem ra, khoảng cách bọn họ mọi người trở về bắc vực thời gian, đã còn thừa không có mấy. Lâm trưởng lão không có lại tiếp tục nhiều lời chút cái gì, chỉ là lặng lặng dịch khai chính mình tấm mắt, lộ ra nhà gỗ cửa sổ, chậm rãi nhìn về phía ngọn núi xa nhất chỗ. Triệu tập sở hữu may mắn còn tồn tại đệ tử, chuẩn bị khởi hành phản hồi bắc vực. Phục nhăn cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên như vậy hỏi chỉ là đương nàng rũ mắt nhìn phía trước Bạch Nguyệt Ly khi ánh mắt lại là chậm rãi dừng ở Bạch Nguyệt Ly nhàn nhạt môi đỏ phía trên. Bạch Nguyệt Ly môi hình rất đẹp, làm Phục Nhan không khỏi cảm thấy chính mình có chút miệng khô lơi khô, muốn từ phía trên hấp thu một mảnh ấm áp. Nàng tưởng hôn lên đi. Lúc này Phục Nhan trong đầu, đó là bỗng nhiên hiện ra cái này ý tưởng, trong lòng như vậy nghĩ, nàng cũng là như vậy từng câu từng chữ hướng tới trước mắt Bạch Nguyệt Ly hỏi. Vừa dứt lời, to như vậy mất thất trung đó là lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tựa hồ bên thai chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ còn có chút không có phản ứng lại đây, nàng ngước mắt ngơ ngác nhìn trước mặt Phục Nhan, những lời này lẳng lặng tiếng vọng ở chính mình vành thai, làm nàng không có biện pháp bình thường tự hỏi. thấy vậy, Phục Nhan lại là nhàn nhạt cười cười. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan hơi hơi gật đầu, vốn dĩ đặt ở Bạch Nguyệt Ly trên mặt bàn tay, cũng là chậm rãi lướt qua nàng sau cổ, sau đó lẳng lặng dừng ở Bạch Nguyệt Ly tóc đen Nhu thuận sợi tóc từ chính mình chỉ gian xuyên qua, Phục Nhan lại cảm thấy chính mình ngón tay đã có chút cứng đờ, bởi vì nàng môi đã là chậm rãi rừng ở một khắc cánh không thuộc về chính mình trên ngôi. Trong phút chốc, hai người hô hấp đều là hơi hơi cứng lại. Cảm nhận được chính mình môi răng thượng truyền đến ấm áp cùng mềm nhẹ, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình trong đầu giống như vang một tiếng nổ mạnh, lúc này nàng tựa như đã cảm thụ không đến bất luận cái gì thanh âm, ý thức cũng có chút tăng dã. Không người phát hiện, lúc này nàng nhĩ tiêm sớm đã là hồng lấy máu. Bạch Nguyệt Ly không biết chính mình nên làm chút cái gì, nàng chỉ là phản xạ có điều kiện dần dần nhắm hai mắt lại, đôi tay cũng lẳng lặng ôm thượng trước mặt bóng người, môi răng gian độ ấm tửa hồ có chút nóng lên. Đông, đông, phản phất gian, Bạch Nguyệt Ly giống như nghe thấy chính mình tiếng tim đập, chỉ là hiện tại nàng cũng không có biện pháp cảm nhận được, kia cũng không phải một trái tim nhảy lên thanh âm, mà là hai trái tim vui mừng thanh âm. Kỳ thật đương hai làn môi tương chạm vào kia trong ngáy mắt, Phục Nhan cũng cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh. Nàng thậm chí toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích một chút, sợ dây tiếp theo chính mình liền sẽ bị trước mặt người dối tay đẩy ra. Chính là, Bạch Nguyệt Ly từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì chống cự cảm xúc. Nhận thấy được sự thật này sau, Phục Nhan mới ở trong lòng không tự giác thở dài nhẹ nhõn một hơi, Dư Quang phát hiện trước mắt người đã là trầm dại nhắm lại hai mắt, nàng khoe miệng không khỏi mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng sống hai đời, nhưng là Phục Nhan cũng là lần đầu tiên thích người, lần đầu tiên hôn ngôi. Nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì kỹ thuật đang nói, cơ hồ chỉ là bản năng dừng ở người nọ môi răng gian. Hơi hơi khái thượng con người, phục nhan không khỏi một chút một chút gia tăng nụ hôn này. Cái mùi gian quanh quẩn đều là chính mình quen thuộc nhất hơi thở, cái này làm cho mật thất chung hai người đều không tự chủ được hoàn toàn thả lỏng mở ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất chung tựa hồ đều ở tràn ngập một loại ái muội hơi thở, nhìn lưỡng đạo mạn rượu dáng người gắt gao ôm nhau, làm người không khỏi có chút mặt đỏ tim đập. Bạch y cùng hồng y gì cũng chậm dãi tương dung, hết thể tốt đẹp phản phất là một trương hỏa như vậy. Nô, no. cũng không biết đi qua bao lâu, bên hai lại là đột nhiên chuyển đến bạch nguyệt ly thật sâu mà tiếng thở dốc phục nhan tựa hồ mới rốt cuộc là chậm dãi phục hồi tinh thần lại, nàng lẳng lặng một lần nữa mở chính mình đôi mắt. Thanh triệt trong con ngươi, giờ này khắc này tựa hồ là bị nhuộm đẫm một tầng ngông lung sưng ngủ, làm người có chút thấy không rõ nàng đáy mắt thần sắc. Buông ra bạch nguyệt ly thời điểm Phục nhan còn có chút lưu luyến liếm, liếm liếm chính mình môi trên, cái loại này ấm áp mềm nhẹ xúc cảm tựa hồ còn tàn lưu chính mình môi răng gian, đó là thích hương vị. Sư tỷ Nhìn sắc mặt có chút hồng nhuận bạch nguyên ly, Phục nhan không khỏi thấp thấp hô một tiếng, tựa hồ là bởi vì mới từ nụ hôn này trung bức ra, nàng thanh âm còn có chút khẳng khẳng. Chính là giờ này khắc này, Phục nhan không phát hiện chính là, chính mình hơi khẳng khẳng thanh tuyến, dưới tình huống như vậy có vẻ càng thêm sắc khí. dứt lời Trước mắt Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ cũng rốt cuộc là dần dần trở về lung, chỉ thấy nàng chậm rãi mở mắt, thanh triệt con ngươi tựa như một ông sạch sẽ vô cùng hồ nước, chính là lúc này đáy đàm nổi lên vận sóng, tựa hồ cũng không có khôi phục dị vãng bình tĩnh. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ hoán một hồi lâu, mới là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hơi hơi ngước mắt nhìn trước mặt phục nhăn khi, chính mình tầm mắt lại là trợt đâm vào nàng đáy mắt. Phản phất là có lốc xoáy hình thành, chính mình chính một chút một chút lâm vào trong đó. Phục Nhan thần sắc khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, chỉ cảm thấy chính mình tâm khang phản phất đều bị hoàn toàn lấp đầy, nàng không khỏi lại lần nữa nhẹ nhàng hô một tiếng. Lần này, hai chữ phá lệ rõ ràng. Ấn. Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng lên tiếng, nhìn Phục Nhan có chút nóng rực ánh mắt khi, nàng rõ ràng tưởng sai khai hai người chi gian tầm mắt, chính là rồi lại là luyến tiếp dịch khai. Phục Nhan nhìn trước mặt phá lệ ôn nhu Bạch Nguyệt Ly, rốt cuộc là chậm rãi mở ra miệng Giây tiếp theo hai người chi gian đó là lại lần nữa nhớ tới Phục Nhan rất nhỏ thanh âm Nàng nói sư tỉ, ta thích ngươi. Kỳ thật từ Phục Nhan ý thức được chính mình cảm tình sau, nàng cũng không có chuẩn bị ở trong bí cảnh liền hướng Bạch Nguyệt Ly cho thấy tâm ý, chính là bởi vì thay đổi cốt chuyện mà gặp đến phản phệ, bị hoàn toàn đóng băng trong khoảng thời gian này, cũng làm nàng tâm cảnh đã xảy ra một ít biến hóa. Phần 141 Trước đó, Phục Nhan từ vì như thế thích một người, chính là nếu thích, kia đó là thích. Nàng rất rõ ràng chính mình lòng dạ rất nhỏ, một khi có người trụ vào được, kia chính mình cũng liền nhận định nàng. Một khi đã như vậy, Phục Nhan liền không nghĩ lưu lại cái gì tiếp nuối nàng muốn cho Bạch Nguyệt Ly Minh Bạch chính mình tâm ý, liền tính đối phương sẽ bởi vậy Ly chính mình đi xa cũng không sao, bởi vì nàng sợ hãi. Sợ hãi chính mình không còn có cơ hội hướng trước mắt người lẳng lặng kể ra chính mình tâm ý. Hiện giờ đóng băng bị phá giải, cứ việc Phục Nhan không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng cũng có thể xác định chính mình có thể lại lần nữa trở lại thế giới này, cùng Bạch Nguyệt Ly nhất định có chút rất sâu quan hệ. Cho nên lại ánh mắt đầu tiên thấy Bạch Nguyệt Ly thời điểm, Phục Nhan liền cảm thấy, nam chủ cũng hảo, cốt truyện cũng hảo, thành thần cũng hảo, đều đã không phải như vậy quan trọng, quan trọng là nàng tưởng cùng trước mắt người cùng nhau đi xuống đi. Ngoài ý muốn thường xuyên xe đúng hạ tới, nàng không nghĩ cũng không muốn lưu lại tiếng ngối. Cứ việc lại vừa mới chính mình có chút nhịn không được hôn lên Bạch Nguyệt Ly giữa môi khi, đối phương không kháng cự. Đó là cuối cùng trả lời, chính là Phục Nhan vẫn là phá lệ nghiêm túc, sau đó từng câu từng chữ hướng tới trước mắt bóng người, chậm rãi ra tiếng nói. Dứt lời, mật thất chung lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Phục Nhan liền như vậy nhìn nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, nàng tựa hồ có chút khẩn trương, ngón tay đều có chút không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt Phục Nhan, lại là đông nhiên hơi hơi giơ lên khỏe miệng cười cười, tiếp theo liền thấy nàng hơi hơi khẽ thở dài một hơi, sau đó lại là duỗi tay cầm Phục Nhan phát run bàn tay. Ngươi, to như vậy mật thất trung rốt cuộc nhớ tới Bạch Nguyệt Ly có chút toán trách thanh âm, chỉ nghe thấy nàng tựa hồ có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói hôn xong mới nói, có như vậy sao? Nghe vậy, trước mặt Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, nàng tùy ý Bạch Nguyệt Ly nắm chính mình bàn tay, chỉ là ngước mắt lẳng lặng nhìn trước mắt người, tựa hồ đang đợi nàng lời phía sau. Ta nhớ rõ, ngươi vẫn luôn hỏi ta tin hay không ngươi? Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng, lại là bỗng nhiên chẩm rãi mở miệng tiếp tục nói. Đống ốc, ta từ đầu đến cuối Tin cũng chỉ có người một cái. Gặp được Phục Nhan phía trước, Bạch Nguyệt Ly chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng người khác, đối phương vẫn là một cái luôn là đầy mặt rào rạt sán lạn tươi cười thiếu nữ. Chính là, thì tính sao? Muốn nghe trước mắt người vẫn luôn giòn giòn kêu chính mình một tiếng sư tỉ, muốn nhìn nàng nhìn chính mình khi đáy mắt phản quang tươi cười, tưởng rắc tay nàng, cảm thụ nàng độ ấm, tưởng cùng nàng sóng vai đi trước, cùng nhau từ nhỏ tiểu nhân Bắc vực trung đi ra ngoài. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly cũng từng sợ hãi. Đối phương có phải hay không chỉ là bởi vì ân tình, mới có thể vẫn luôn dính ở chính mình bên người, chính là mỗi lần thấy người này thời điểm, nàng vẫn là tổng hội nhịn không được đi tới gần. Nguyên lai, like, các nàng đều ở thật cẩn thận hướng đi lẫn nhau. Cảm ơn ngươi thích." Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh mở miệng nói. "Còn có, ta cũng thích ngươi, Phục Nhan." Dứt lời, trước mặt Phục Nhan đột nhiên liền nhợt nhạt nở nụ cười. Được đến xác định trả lời, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác đáy lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly khi liền cảm giác chính mình trái tim phẳng phất bị cái gì lấp đầy. Cảm ơn ngươi, sư tỷ Phục nhan lại lần nữa thấp thấp hô một tiếng, sau đó đó là trực tiếp tiến lên, đem trước mặt người một phen ôm vào chính mình trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng để ở Bạch Nguyệt Ly trên bay, nàng lại chợt là cảm giác cái mũi có chút lên men. Tựa hồ không có dự đoán được Phục nhan thình lình xảy ra động tác, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nào nào, bất quá nàng lại cũng là thực mau lại lần nữa hoàn hồn, hảo, có nói cái gì trở về lại nói. Hiện tại chúng ta yêu cầu nắm chặt thời gian từ tiên phủ trung đi ra ngoài. Ngay vậy, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình tâm thần, buông ra Bạch Nguyệt Ly thời điểm, nàng liền đã là khôi phục tới rồi dĩ vãng thần sắc. "Ừm." Nàng nhẹ nhàng đáp lời. "Hiện giờ tiên phủ sớm đã một lần nữa quy về bình tĩnh, tựa hồ nơi này thời gian trôi đi đều phải đừng bên ngoài muốn chậm hơn một ít, tính tính thời gian, lần này bí cảnh thám hiểm cũng sắp kết thúc. Mặc kệ như thế nào, nếu bỏ lỡ từ bí cảnh trở về Bắc vực cơ hội, Khả năng liền phải vĩnh viễn bị nhốt ở trong bí cảnh, cho nên để lại cho Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thời gian cũng không phải rất nhiều. Các nàng cần thiết phải nhanh một chút từ tiên phủ trung đi ra ngoài mới được. Thức mau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đó là sôi nổi đơn giản điều tức chính mình trong cơ thể chân nguyên tri lực. Người sau nhìn Phục Nhan thời điểm, tựa hồ mới phát hiện cái gì, không khỏi có chút kinh ngạc nói, ngươi lại đột phá. Dứt lời, Phục Nhan lực chú ý cũng lúc này mới dừng ở chính mình trên người. Tuy rằng tỉnh lại thời điểm nàng liền có điều phát hiện, bất quá bởi vì một lòng đều nhớ bạch nguyên ly, nàng đảo cũng không có dư thừa thời gian lại suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, đảo cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, Phục Nhan dừng một chút, đó là bắt đầu điều động lực lượng của chính mình, tựa hồ chính lần đầu tiên cảm thụ hợp đạo trung kỳ thực lực. Ở cảm nhận được chính mình khí hải trung truyền đến tình cảm mãnh liệt mê ngông chân khí sau, Phục Nhan không khỏi hơi hơi lộ ra vui mừng, ngược lại lại là có chút khó hiểu, rõ ràng nàng là bị đóng băng ở. Vì sao cư nhiên còn có thể bất chi bất giác chúng đã đột phá? Bạch Nguyệt Linh nói lên cái này thời điểm, sắc mặt kỳ thật vẫn là có chút cố kỵ. Rốt cuộc phục nhăn lần trước đột phá vẫn là ở thủy nhuận thần quang suất thế lần đó, khoảng cách hiện tại cũng bất quá mới mấy tháng thời gian. Tuy rằng đối với bất luận cái gì người tu tiên tới nói, có thể thuận lợi đột phá đều là phi thường may mắn, nhưng là cơ bản nhất định phải ổn. Đây cũng là ngang nhau giai cấp hạ, vì cái gì rửa khái dược đột phá rất khó cùng bình thường đột phá cao thủ giao thủ. Bạch Nguyệt Ly lo lắng Phục Nhan đột phá quá nhanh, ngược lại phá hủy chính mình cơ bản, nếu thật là nói như vậy, kia đã có thể có chút mất nhiều hơn được. Ta cũng không rõ ràng lắm, giống như tỉnh lại thời điểm, liền thuận theo tự nhiên trực tiếp đột phá tới rồi hợp đạo trung kỳ. Phục Nhan lại cảm thụ một lần chính mình hiện giờ lực lượng sau, bên này trầm dài hương trước mặt Bạch Nguyệt Ly tinh tế nói. Lời này không giả, Phục Nhan sắc thật cũng không minh Bạch chính mình như thế nào đã đột phá. Ngước mắt thời điểm, Phục Nhan nhìn Bạch Nguyệt Ly trong thần sắc ban khi không khỏi hơi hơi ngẩn người, bất quá thực mau rồi lại thấy nàng cười cười, sau đó lại nói, sư tỷ yên tâm, ta minh bạch tu luyện một đường, nhất định là muốn làm đâu chắc đấy, sẽ không cấp công tiến thủ. Kỳ thật đạo lý này phục nhan so với ai khác đều minh bạch, nàng từ trước đến nay đều là tình nguyện chậm một chút đột phá, cũng đem chính mình cơ bản tôi luyện kiên cố, rốt cuộc nàng khả năng không nghĩ trở thành một cái ủng có này biểu cái giá. Đúng là bởi vì như thế, vừa mới cảm thụ thực lực của chính mình đồng thời, Phục Nhan liền đã xác nhận qua chính mình cơ bản, tuy nhiên hoàn toàn không có một chút vấn đề, như cũ cùng phía trước giống nhau ổn định, liền phảng phất hắn thật sự chỉ là bình thường đột phá giống nhau. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại lần nữa đơn giản thu thập chính mình, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt nhìn trước mặt bóng người, bởi vì đã liên hệ tâm ý duyên cớ, nàng tâm mắt nhưng thật ra lớn hơn nữa quang minh nhiệt liệt. Vì thế bởi vì Phục Nhan trong tâm mắt tình yêu, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra có chút mất tự nhiên dịch khai chính mình tâm mắt. Sau đó lại là mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, chậm dãi nói, đi thôi. Hảo. Phục nhan cười cười, lại là bình tĩnh lên tiếng. Dứt lời, Phục nhan đó là dối tay một lần nữa cầm bạch nguyệt ly bàn tay, sau đó đó là lôi kéo người sau hướng tới mật thất ngoài cửa lớn đi đến. Tuy rằng rõ ràng không phải lần đầu tiên dắt bạch nguyệt ly bàn tay, nhưng là lần này Phục nhan cảm giác phá lệ tim đập như sấm, nàng cơ hội là có chút phản xạ có điều kiện, nhẹ nhàng dùng ngón cái cọ sắt trong tay mu bàn tay. Lấy này tới che giấu chính mình nội tâm thần trương. Cũng may bên cạnh Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có cái khác ý tưởng, tùy ý phục nhan nằm chính mình đi ra to như vậy mật thất. Không người biết hiểu, dư quang nhìn thoáng qua trước mắt thân ảnh, ở kia tóc đen dưới ngây ngãng, đã có chút hơi hơi phím đỏ. Hai người tựa hồ đều không hẹn mà cùng, có mồ hôi hơi hơi từ lòng bàn tay thấm ra, bất qua các nàng tự nhiên cũng không có dư thừa tâm thần đi phát hiện đối phương thần sắc ra mật thất. Phục Nhan liền lôi kéo Bạch Nguyệt Ly chậm rãi xuyên qua ở đông điện mỗi một cái hành lang, tựa hồ ý đồ tìm kiếm cửa ra vào khác, bởi vì tiên phủ đã đóng cửa nguyên nhân, đại điện phi đại môn cũng sớm đã bị phong bế. Lúc này đông điện bên trong, bốn phía đều là phá lệ yên tĩnh, tựa hồ ra Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, lại không có bất luận cái gì cái khác vật còn sống. Lại ở hành lang chung xuyên qua vài vòng, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc hơi hơi dừng bước chân, các nàng sôi nổi nhìn về phía bốn phía khi, mày đẹp không khỏi hơi hơi lại. Tựa hồ chính cẩn thận suy nghĩ biện pháp. Như vậy qua nửa ngày, lại thấy Phục Nhan dừng một chút, hình như là nghĩ tới cái gì, liền không khỏi quay đầu lại nhìn vừa lên bạch nguyện ly, ra tiếng hỏi, sư tỷ nơi này có thể sử dụng truyền tống phù sao? Muốn hoàn toàn từ phong bế tiên phủ đi ra ngoài, Phục Nhan Cung cũng chỉ có thể nghĩ đến hai loại phương pháp, một là trực tiếp bằng vào tự thân thực lực, trực tiếp lao ra đi, nhị là lợi dụng truyền tống phù đi ra ngoài. Người trước tuy rằng đơn giản mà lại thô bạo, Nhưng là Phục Nhan còn là phi thường rõ ràng, nếu là tưởng bằng vào nảng cùng Bạch Nguyệt Ly lực lượng trực tiếp lao ra đi, rõ ràng là không có khả năng, rốt cuộc này tiên phủ lực lượng, cũng không phải là hợp đạo kỳ thực lực có thể phát huy. Như vậy, cũng chỉ giữ lại cuối cùng một cái biện pháp. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly cũng là dần dần từ bên phải thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó đó là ngước mắt nhìn trước mặt Phục Nhan, nhàn nhạt, nhạt ra tiếng giải thích nói, tiên phủ bên trong không gian là độc lập liền tính là chuyển tống phủ hẳn là cũng là không có gì dùng. Nghe vậy, Phục Nhan Đảo cũng không có quá lớn thất vọng, bởi vì nàng sớm đã làm tốt như vậy chuẩn bị, bất quá thất vọng vẫn phải có, chúng ta đây. Lời nói còn chưa nói xong, Phục Nhan lại là phản phất lại một lần nhớ tới cái gì, nháy mắt đó là trừng lớn hai mắt, khỏe miệng cũng là hơi hơi mang theo ý cười. Làm sao vậy? Hẳn là nhìn ra cái gì, bạch nguyệt ly đó là ra tiếng hỏi. Sư tỷ ngươi có phải hay không được đến tiên phủ truyền thừa? Phục Nhan lại là đột nhiên hỏi nói. Nghe vậy. Bạch Nguyệt Ly liền đúng sự thật gật gật đầu. Việc này tuy rằng không nên làm càng nhiều người biết, nhưng là Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có có bất luận cái gì giấu dếm ý tứ, rốt cuộc trước mặt người là nàng trong lòng người. Được đến khẳng định trả lời, Phục Nhan lại là bỗng nhiên khẽ cười lên, bởi vì cái này nàng trong lòng suy đoán cũng liền nháy mắt được đến chứng thực. Xem ra Phục Nhan chỉ là thay đổi Bạch Nguyệt Ly mất đi ở nguyên này đoạn cốt truyện, cứ việc nàng bởi vậy gặp tới rồi cốt truyện phản phệ, lại bị Bạch Nguyệt Ly một lần nữa kéo trở về. Nhưng là kế tiếp vẫn là ở dựa theo cốt truyện đi Tiên phủ truyền thừa Như cũng là bị nam chủ phương vũ cùng Bạch Nguyệt Ly Hai người đoạt được Nhưng là Phục Nhan Minh Bạch Bởi vì chính mình tham gia Bạch Nguyệt Ly cùng nam chủ sẽ không lại có bất luận cái gì quan hệ Cứ việc nam chủ cốt truyện còn ở đi Nhưng là đã cùng các nàng không có quá nhiều quan hệ Nói như vậy Tiên phủ loại này cố ý vì nam chủ an bài cơ duyên cốt truyện Tự nhiên là có rất nhiều phương tiện chỗ Cho nên Phục Nhan cũng liền đoán được Này tiên phủ chung tất nhiên còn có cái khác xuất khẩu. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan ánh mắt cũng trở nên càng thêm kiên định lên. Bạch Nguyệt ly nghe song Phục Nhan đối với tiên phủ phân tích, cũng là nhận đồng gật gật đầu. Phần 142 Vì thế, bất quá một lát công phu, hai người lại là nhanh chóng ở đông điện nơi nào hành lang chung xuyên qua, ý đồ tìm kiếm có thể trực tiếp trở lại bí cảnh trung truyền tống xuất khẩu. Cũng không biết đi qua bao lâu, một phiến cổ kính cửa gô đó là xuất hiện ở hai người trước mặt. Cửa gỗ mặt trên là thủ công điêu khắc đồ án, thoạt nhìn thực bình thường, rồi lại là không như vậy bình thường. Kỳ thật hấp dẫn Phục Nhan ánh mắt cũng không phải trước mặt cửa gỗ có bao nhiêu năm kỳ lạ, mà là bởi vì này phiến cửa gỗ thượng cư nhiên có một cái như là con dấu vết xe, nàng hơi hơi một đốn thời điểm, trong đầu đó là nhớ tới chính mình trong tay Khư Ngọc Cấn. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan tâm thần vừa động, Khư Viu Ngọc Cấn đó là xuất hiện ở tay nàng chung Này cái Ngọc Cấn Bạch Nguyệt Ly phía trước là gặp qua, Cho nên đảo cũng không có quá lớn tỏ mò chi tâm, mà là đồng dạng nhìn về phía trước mặt cửa gỗ phía trên. Phục nhan bình tĩnh nhìn trên cửa lớn dấu vết, ngần người cuối cùng vẫn là chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, sau đó đó là một chút một chút hai tay trùng khư vô ngọc cấn, đối với trên cửa lớn dấu vết bao trùm đi lên. Xôn sao? Chỉ thấy khư vô ngọc cấn lại là vừa lúc cùng cái này dấu vết tương án khớp, cũng liền này một chốc kia thời gian, một bó ánh sáng đó là từ trên cửa lớn phóng lên cao. Không đợi Phục Nhan hai người có điều phản ứng cơ hội, liền thấy trước mắt đại môn cư nhiên thật sự mở ra. Không nghĩ tới Khư Chín Ngọc Cẩn cư nhiên cùng này tòa tiên phủ còn có quan hệ, cứ việc lúc này Phục Nhan nội tâm sớm đã tràn đầy khiếp sợ, nhưng là nàng cũng cô không được quá nhiều, ngược lại đó là nhanh chóng giơ tay một lần nữa Khư Vô Ngọc Cẩn, lúc này mới nắm Bạch Nguyệt Ly hướng tới một mảnh ánh sáng chung đi vào. Trong khoảnh khắc, Phục Nhan liền cảm giác có một bó ánh sáng nhạt nhanh trong thoán vào chính mình trong đầu, hình như là một kiện khó lường đồ vật. Bất quá, Phục Nhan căn bản không có dư thừa phản ứng thời gian, bởi vì dây tiếp theo nàng đó là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chờ trước mắt cảnh sắc ánh vào mi mắt thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly đã là hiện thân ở một mảnh tầng mây phía trên. Sư tỉ, không có việc gì đi. Phục Nhan ngước mắt nhìn bên cạnh bóng người, không khỏi quan tâm ra tiếng. Dứt lời. Bạch Nguyệt Ly lại là lắc lắc đầu. Nhưng mà, liền ở Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Một đạo thật lớn màu đen bóng dáng lại là nháy mắt từ chân trời hướng tới hai người nhào tới, Phục Nhan phủ vừa nhấc mắt, một đôi sắc bén vô cùng ưng chảo đó là ở chính mình trong mắt vô hạn phong đại. Nhìn thình lình xảy ra công kích yêu thú, Phục Nhan cũng không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem bạch nguyệt lý hộ ở sau người, tiếp theo đó là một trưởng đánh đi ra ngoài. Ở đụng vào Phục Nhan trong cơ thể lực lượng khi, lại thấy kia yêu thú cư nhiên nháy mắt đẩy người cứng đờ, ước át trong mắt lại là bắt đầu kết nổi lên một tầng tầ Cùng lúc đó, Phục Nhan lại ý thức được cái gì, không khỏi đẩy mặt kinh ngạc. Không chỉ có tu vi có điều đột phá, nàng luyện thể thân pháp băng xương tôi thân quyết, cư nhiên cũng rốt cuộc đột phá tới rồi đệ nhị trọng. Trong nháy mắt, trước mặt này chỉ yêu thú đó là hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hơi thở, trong ánh mắt băng xương cũng là càng ngày càng dày, không đến hai cái hô hấp công phu, đó là thẳng tắp tử giữa không chung rất đi xuống. Hưu. Một tiếng. Thanh âm trầm trọng mà lại cứng đờ, thức mau, to như vậy trên bầu trời Liên lại là một lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Bất quá hiển nhiên tầng mây phía trên phục nhan cũng không có dư thừa tâm thần đi tiếp tục chú ý kia chỉ ngã xuống yêu thú, tại ý thức đến chính mình luyện thể thân pháp cũng đột phá đến đệ nhị trong sau, nàng rõ ràng là hơi hơi có chút kinh ngạc chi sắc. Làm sao vậy? Phía sau Bạch Nguyệt Ly Vũ mắt nhìn thoáng qua ngã xuống yêu thú, lại lần nữa ngước mắt nhìn trước mặt phục nhan khi, không khỏi có chút nghi hoặc ra tiếng. Kỳ thật vừa mới phục nhan một chưởng này cũng không có dùng ra quá lớn lực lượng. Đối với kia chỉ yêu thú tới nói, đảo cũng sẽ không lập tức mất mạng mới đúng. Dứt lời, Phục Nhan tựa hồ lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nàng quay đầu lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, cười nói, "Sư tỷ, ta luyện thể thân pháp giống như cũng được đến đột phá." Kỳ thật đối với chính mình từ mật thất trung tỉnh lại lúc sau, Phục Nhan hiện giờ lại là đại khái có thể đoán được một ít, bởi vì cốt truyện phản phệ là đem nàng hoàn toàn đóng băng, chính là tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến chính là, nàng tu luyện luyện thể thân pháp bản thân chính là hàn băng thuộc tính. Hơn nữa cái loại này phản vệ hàn băng cũng không phải là bình thường hàn ý có thể bằng được. Tại đây đoạn thời gian chung, nàng hẳn là mượn dùng tới rồi loại này phản vệ hàn băng lực lượng, mới làm chính mình băng xương tôi thân quyết được đến đột phá. Đúng là bởi vì luyện thể thân pháp đột phá khổng lồ lực lượng, cũng làm nàng tự thân thực lực cao hơn một tầng, vì thế phục nhan tu vi liền phi thường thuận lợi đi theo đột phá đến hợp đạo trung kỳ Nhờ họa được phúc, này bốn chữ lúc này dùng để hình dung phục nhan tao ngộ, lại là lại thích hợp bất quá Nhưng vào lúc này, khắp trong thiên địa liền truyền đến một trận kịch liệt dung chuyển thanh âm, cũng may Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly có thể nhanh chóng ổn định thân mình, lúc này mới có thể không bị thật lớn lắc lư, từ tầng mây thượng trực tiếp vứt ra đi. Sư tỉ. Phục Nhan phản xạ có điều kiện nắm chặt Bạch Nguyệt Ly, đó là nhẹ rộng hô một tiếng, người sau lại là đem ánh mắt rừng ở phía dưới đại địa phía trên. Chỉ thấy to như vậy bí cảnh nơi, lúc này lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chấn động lên, khắp núi sông đều phản phất ở vì này run dậy. Bốn phía không gian tựa hồ cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Bí cảnh liền phải đóng cửa. Bạch Nguyệt Ly nhìn phía dưới cảnh tượng, thực mau đó là ý thức được cái gì, tức khác không khỏi hơi hơi như mày, từng câu từng chữ buột miệng thốt ra nói. Nghe vậy, Phục Nhan vừa mới còn có chút thần sắc nghi hoặc, lúc này cũng không khỏi nhanh chóng hiểu được, mỗi nghị đến bí cảnh nhanh như vậy liền phải đóng cửa. Bất quá cũng may các nàng rốt cuộc là từ tiên phủ trung ra tới, hết thảy đều còn không tính quá muộn. Vài vị trưởng lão hẳn là đã mang theo tông môn đệ tử sôi nổi đi trước bí cảnh xuất khẩu. Phục Nhan kinh ngạc thần sắc thực mau liền hoàn hồn. Vốn dĩ nàng cùng Bạch Nguyệt Ly còn tính toán về trước Thủy Linh Tông Lâm thời căn cứ điểm ngọn núi, bất quá lúc này rõ ràng đã là có chút không còn kịp rồi. Lúc này, phòng trường toàn bộ Bắc vực dư lại người tu tiên đều đã sôi nổi hướng bí cảnh xuất khẩu tiên đến. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là gật gật đầu, sau đó mới lại lần nữa ra tiếng đáp lời, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm không thể lại tiếp tục trì hoãn. Hai người đều rất rõ ràng, nếu là bỏ lỡ lần này đi ra ngoài cơ hội, phòng chừng liền phải bị lưu tại bí cảnh chúng, lại tưởng rời đi bí cảnh, chỉ có thể chờ đợi bí cảnh lần sau suốt thế thời gian. Nhưng mà, ai cũng không biết bí cảnh lần sau suốt thế thời gian sẽ là khi nào. Thực loạn, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đó là không có quá nhiều do dự, chỉ thấy các nàng thân ảnh nhanh chóng hướng tới bí cảnh xuất khẩu phương hướng lao đi, bất quá là một cái hô hấp gian công phu. Hai người thân ảnh đó là biến mất ở to như vậy tầng mây phía trên. Cùng lúc đó, trong thiên điệu lại lần nữa một lần nữa quy về bình tĩnh. Bí cảnh xuất khẩu chỗ. Lúc này phía trước phía sau đã hội tụ không ít người ảnh, bọn họ đều là Bắc vực dư lại người tu tiên, tựa hồ đang chuẩn bị cùng nhau phản hồi Bắc vực. Liên ở phía trước bóng người chậm rãi lược vào xuất khẩu khi, bên này thủy linh tông đoàn người, sắc mặt lại là đều có chút sốt ruột, thậm chí có người không ngừng quay đầu lại, không biết đang nhìn cái gì. Ngay cả phía trước vài vị trưởng lão Sắc mặt đều không có thả lỏng quá Làm sao bây giờ Bị cảnh không gian lập tức liền phải đóng cửa Bạch sư tỷ cùng phục sư muội như thế nào Còn không có trở về Chẳng lẽ các nàng thật sự bị nốt ở kia tòa tiên phủ chúng sao Không trở về Bạch nguyệt lý như vậy lợi hại Như thế nào sẽ bị vây ở tiên phủ trung ra không được Nhất định là đã xảy ra cái gì Cái khác ngoài ý muốn Mặc kệ như thế nào Bạch sư tỷ cùng phục nhan sư tỷ nếu là lại không xuất hiện Khả năng hết thể liền thật sự muốn tới không kịp. Đối mặt mặt sau đệ tử chi gian nghị luận sôi nổi. Phía trước vài vị trưởng lão cũng là hơi hơi có chút lo lắng. Rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly đối với Thủy Linh Tông giá trị, bọn họ vẫn luôn là ở rõ ràng bất quá Nhưng là giờ này khác này, các nàng cũng không còn hắn pháp. Rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ, nếu tưởng mạnh mẽ mở ra tiên phủ, cứu Bạch Nguyệt Ly ra tới, rõ ràng là không có khả năng. Hốn hồ hiện giờ thời gian cấp bách, bọn họ cần thiết muốn đem an toàn các đệ tử mang về Mắt thấy lập tức liền phải từ bí cảnh Trung đi ra ngoài, trở lại bắc vực thời điểm, lâm trưởng lao đó là quay đầu lại nhìn về phía bí cảnh bên trong phương hướng, chính là chung Quy cũng chỉ là khẽ thở dài một hơi. Thủy Linh tông mọi người thân sắc, cái khác tông môn thế gia đệ tử tự nhiên cũng là xem rõ ràng, bọn họ cũng là đồng thời ý thức được Bạch Nguyệt Ly hẳn là ở trong bí cảnh xuất hiện cái gì vấn đề, tức khắc không khỏi sôi nổi vui sướng khi người gặp họa lên. Đối với bọn họ tới nói, Bạch Nguyệt Ly ở bắc vực Trung Thanh danh sắc thật có chút lớn Nếu là nàng thật sự tán thân với bí cảnh trung, đối với cái khác tông môn thế gia tới nói, tự nhiên là tốt nhất bất quá một sự kiện. Phong Lăng tông bên này, nam chủ Phương Vũ cũng là hơi hơi quay đầu lại nhìn về phía Thủy Linh tông đệ tử Phương Hướng liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn trong suốt con ngươi tựa hồ có cái gì hơi hơi lưu chuyển, bất quá sắc thật hơi túng lúc qua. Nguyên Lai, like, nàng nhớ ra rồi. Phương Vũ thu hồi chính mình tâm mắt khí, không khỏi thấp thấp lầm bầm lầu bầu một tiếng, kỳ thật Bạch Nguyệt Ly không có từ tiền phủ trung gia tới thời điểm Hắn liền thấy rõ, hiện giờ trạng hướng hắn tự nhiên là có thể đoán ra một vài. Chỉ là rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, Phương Vũ rồi lại không được biết rồi. Bất quá, mặc kệ là Bạch Nguyệt Ly vẫn là Phục Nhan, cùng hắn đều không có bất luận cái gì quan hệ, Phương Vũ tự nhiên cũng sẽ không đối với các nàng chi gian sự tình có quá nhiều tò mò, bởi vì hắn ánh mắt xa xa không ngừng bắt vượt. Thức mau hắn đó là đi theo phong lăng tông sở hữu còn sống đệ tử, cùng nhau bước ra bí cảnh xuất khẩu. Thanh Tuấn bóng dáng cũng là nhanh chóng biến mất ở to như vậy bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, cái khác tông môn thế gia đệ tử, cũng đều là sôi nổi nhanh chóng nhất chân đi vào xuất khẩu truyền tống khẩu. Ẩm Ẩm ầm Cũng không biết đi qua bao lâu, dư lại bóng người đó là lại lần nữa cảm nhận được một trận thật lớn đông đưa, bất quá kinh mấy ngày nay rèn luyện, bọn họ nhưng là không có quá lớn ngoài ý muốn chi sát. Lâm Lão, thời gian đã có chút không còn kịp rồi. Tư trường Lão ổn định thân mình sau. Không khỏi hướng tới bên cạnh Lâm trưởng lão chậm rãi mở miệng nói: Ngay vậy, Lâm trưởng lão cũng là cuối cùng hướng tới bí cảnh chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, thực mau ánh mắt đó là lại nhanh chóng dừng ở sở hữu đệ tử trên người, chỉ nghe thấy hắn trầm thấp thanh âm chuyển đến: "Thu thập hảo tự mình đồ vật, mọi người tùy chúng ta phản hồi bắt vực." Dứt lời, đoàn người đó là có chút mê ngông quần quật ý vị, thẳng tắp hướng tới xuất khẩu không gian lốc xoáy đi đến, bất quá chớp mắt công phu, một đạo lại một đạo thân ảnh đó là biến mất ở xuất khẩu chung. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng từ chân trời xẹt qua thời điểm, chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết, chính là các nàng mới bay không bao lâu thời gian, to như vậy bí cảnh lại là lại lần nữa đông đưa lên. Thực sự có chút làm người khó có thể cân nhắc. Bất quá cũng may Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều không có đã chịu cái gì làn đến, hai người tốc độ như cũ chỉ mau không chậm, sóng vai mà đi, nhanh chóng hướng tới bí cảnh xuất khẩu phương hướng bay đi. Phần 143 Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Hai người rốt cuộc là đi tới thật lớn rừng cây bên trong, nơi này đều là cao ngất trong mây cổ thụ, muốn ở mặt trên nhanh chóng phi hành, vẫn là có điểm phiền thoái. Cho nên, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể hơi hơi thả chậm tốc độ, ở to như vậy trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, chỉ là dọc theo đường đi tựa hồ cũng không có thuận lợi vậy. Có lẽ là bí cảnh thường thường lắc lư nguyên nhân, trong rừng cây yêu thú cũng đều là mỗi người đều mất tâm trí, chúng nó tính tình trở nên phá lệ điên cuồng hơn nữa đều là thành đôi xuất hiện. Phủ va chạm thượng, lại là có chút khó giải quyết. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly tiến vào trong rừng cây còn không có mấy cái hô hấp công phu, đó là gặp gỡ một đám đề ngư thú, như vậy yêu thú mỗi người liền phản phất là đánh cái gì máu gà giống nhau, thế tới rào rạn. Bởi vì khoảng cách xuất khẩu càng ngày càng gần, Phục nhan cũng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được không gian xuất khẩu bạc nhược, liền chính là bệnh nguy kịch lão nhân, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan cũng là không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp trở tay nắm lên chính mình kiếm Một cổ đáng sợ lực lượng đó là từ nàng trên người biện Pháp mà ra, sau đó nhanh chóng nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Phanh. Vốn là có chút ồn ảo trong rừng cây, ngáy mắt đó là truyền đến một trận không lớn không nhỏ tiếng nổ mạnh, những cái đó yêu thú rõ ràng có chút khiêng không được phục nhan công kích. Một bên bạch nguyệt ly tự nhiên cũng là không có nhàn rôi, nàng trong khoảnh khắc chấp kiếm dựng lên, phối hợp phục nhan trực tiếp ở yêu thú đàn trung chém giết ra một cái lộ tới. Bá. Bá. Thừa dịp phía dưới yêu thú bị đánh nửa chết nửa sống công phu, lượng đạo thân ảnh lại là lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ. Nhanh chóng tiếp tục hướng tới phía trước xuyên qua mà đi. Không đến nửa khắc chung thời gian sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là đi tới bí cảnh xuất khẩu trước mặt, chỉ là lúc này bốn phía Bắc vực người tu tiên sớm đã biến thành một đám một đám yêu thú. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, bên trong cư nhiên có không ít đáng sợ tứ cấp yêu thú, chính là nhìn xuất khẩu không gian lốc xoáy ánh sáng càng ngày càng tang dã. Phục Nhan biết các nàng đã không có bất luận cái gì thời gian trì hoãn. Nghĩ đến đây, dây tiếp theo liền thấy một trận đáng sợ lạnh thấu xương chi ý từ Phục Nhan trong cơ thể chảy ra, ngay cả nàng trong tay cốt kiếm mặt ngoài, đều hơi hơi kết nổi lên hơi mỏng một tầng băng xương. Một kích mạnh nhất địa cấp cấp thấp kiếm chiêu hướng bốn phương tám hướng huy đi sau, Phục Nhan cũng là không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng lại lần nữa dắt bên cạnh Bạch Nguyệt ly bàn tay. Frank! Frank! Bởi vì Phục Nhan không có bất luận cái gì giữ lại nhất kiếm Cùng bốn phía các yếu thú lực lượng chạm vào nhau thời điểm, liền nhanh chóng đã xảy ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Phúc Nhan tự nhiên không có để ý bốn phía, cho nên ở một mảnh hỗn loạn mà lại nổ mạnh hoàn cảnh chung, chỉ nghe thấy nàng thanh âm bình tĩnh từ Bạch Nguyệt Ly bên thai nhô tới. "Sư tỷ, chúng ta đi." Dứt lời, hai người thân ảnh đó là nhanh chóng lắc mình tiến vào sắp sụp đổ xuất khẩu lốc xoáy chung. Bác vực, Ám ảnh rừng rậm cùng Lưu xa Sa mạc than chỗ giao giới. Xuân sau một tiếng. Không đến một lát thời gian Một đám người tu tiên không khỏi sôi nổi một trước một sau, nhanh chóng từ bí cảnh nhập khẩu lắc mình mà ra. Thức mau, vừa mới còn không có một bóng người bốn phía, chỉ một thoáng đó là xuất hiện mênh ngông một mảnh bóng người, các đại tông môn thế gia đệ tử đều là đầy mặt hương phấn. Chỉ là, tựa hồ cũng không có quá nhiều người chú ý tới, thời khắc 2 năm thời gian, lại lần nữa một lần nữa phản hồi bắc vực nhân số, lại là chỉ có tiến vào một nửa, có thể thấy được lần này bí cảnh tâm bảo, là cỡ nào tàn khốc. Đương nhiên, Đối với đại bộ phận tông môn thế gia tới nói, lần này bí cảnh hành trình, cũng là thu hoạch tràn đầy, đều đủ để lại lần nữa làm nhà mình tông môn thế gia, tài nguyên được đến sung túc tiếp viện. Đương cuối cùng một người cũng từ nhập khẩu chung truyền tống gia tới sau, trước mặt không gian lốc xoáy đó là nhanh chóng sụp đổ tan dã lên, ngước mắt nhìn lại, mắt thường có thể thấy được lôi điện liền ở lốc xoáy trung hoành hành tàn quét. Không hề nghi ngờ, lúc này nếu là có người lại lần nữa nhấc chân tín vào, lập tức liền bị bên trong lôi điện đánh hồn phi tán thân thể cũng sẽ bị hoàn toàn nghiền diện thành cha. Đúng là bởi vì như thế, Thủy Linh Tông bên này đông đảo đệ tử, không khỏi sôi nổi lộ ra thất vọng thần sắc, vốn dĩ các nàng còn tàn lưu một tiêu may mắn, nghĩ Bạch Nguyệt Ly thân ảnh có thể hay không ở cuối cùng một khắc ra tới, chính là Trung Quy là ảo tưởng mà thôi. Làm sao bây giờ, Bạch Sư tỷ thật sự không có ra tới. Xuất khẩu đã hoàn toàn sụt xuống, liền tính Bạch Nguyệt Ly còn sống, cũng là phải bị dừng ở bí cành trung, rốt cuộc ra không được. Theo mấy người nghị luận thanh truyền đến Một bên cái khác tông môn thế gia trưởng lao thấy vậy, đều không khỏi lộ ra hơi hơi vui mừng. Thậm chí có người cư nhiên không e rẻ nói, Bạch tiên tử xem ra cũng là bất hạnh táng thân với bí cảnh chúng, thật đúng là thiên đố anh tài A Tuy rằng là cảm thán lời nói, chính là lời này như thế nào đều có chút xem kịch vui lương vị, rốt cuộc không có Bạch Nguyệt Ly Thủy Linh Tông, ở bác vực tuổi trẻ một thế hệ đệ tử trung, thật là có chút không đủ xem. Nếu là Thủy Linh Tông không thể nhanh chóng lại lần nữa xuất hiện một vị thiên tài, Sợ là ngay cả nhị lưu tông môn thanh danh, đều khả năng bảo trì không được. Đối với bốn phía xem diễn thanh âm, Thủy Linh Tông bên này đệ tử đều là giận mà không dám nói gì, phía trước lâm trưởng lão mấy người đều không có nói chuyện, các nàng tự nhiên là không có cách nào mở miệng phản bác cái gì. Các đệ tử, tức khác hồi tông, thức mau lại thấy phía trước nhất lâm trưởng lão tựa hồ cũng không có dư thừa biểu tình, như cũ việc công xử theo phép công thái độ hướng mọi người hô. Dứt lời! Toàn bộ Thủy Linh Tông đệ tử không khỏi sôi nổi thu hồi chính mình tâm thần, thẳng tắc có tự xếp hạng 4 vị trưởng lao phía sau, sau đó đó là ở từ trưởng lao ý bảo hạng, sôi nổi tại chỗ phóng lên cao, nhanh chóng hướng tới Thủy Linh Tông phương hướng bay đi. Bất quá là mấy cái hô hấp gian công phu, sở hữu Thủy Linh Tông bóng người, đó là nhanh chóng hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt, không quá quan với Bạch Nguyệt Ly sự tình, như cũ còn có người ở nhỏ giọng nghị luận. Bí cảnh chi lư đã kết thúc, may mắn còn tồn tại xuống dưới các tông môn thế gia. Tự nhiên cũng không có ở chỗ này chỉ hoãn lâu lắm, thực mò mọi người đó là nhanh chóng ai đi đường đấy, sôi nổi hướng tới chính mình tông môn thế giả phương hướng trở về. Đông. Một tiếng chuyển đến. Đoàn người chân trước vừa ly khai không đến một lát, trước mặt không gian lốc xoáy đó là hoàn toàn sụt xuống xuống dưới, thực mau nơi này đó là khôi phục dị vãng bình tĩnh. Trống vắng chỗ giao giới phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Giờ này khác này, bác vực mô một chỗ trong sân cốc. Chỉ thấy một đạo màu trắng ngà quang mang nhanh chóng ở trong sơn cốc chợt lóe mà qua, tiếp theo một đạo không gian cái khe đó là trống rông xuất hiện ở giữa không trùng. trung, chung quanh cũng là đã xảy ra một trận nho nhỏ xôn xao. Bất quá cũng may chỉnh thể động tĩnh cũng không phải rất lớn, cho nên đảo cũng không có hấp dẫn đến cái gì yêu thú hoặc là người tu tiên chú ý. Bá! Bá! Thức mau, liền thấy có lưỡng đạo thân ảnh từ cái khe trung gian rơi xuống xuống dưới, màu trắng cùng màu đỏ váy áo theo gió rơ lên ở không chung không tự giác đan chéo ở bên nhau, xa xa nhìn lại, lại là có chút động thái mỹ. Đương nhiên, lúc này thình lình xảy ra rơi xuống hai người, tự nhiên là không có dư thừa tâm tư đi chú ý này đó, bởi vì các nàng không thể không nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình rơi xuống đất phương thức. Đối với loại chuyện này, không biết vì sao, Phục Nhan cảm giác chính mình đã có chút ngửa quen đường cũ, cho nên cảm nhận được cái loại này không trọng cảm thời điểm, nàng lại là không có một chút hoảng loạn, nháy mắt đó là ổn định chính mình thân mình cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất, mà một bên bạch nguyệt ly từ lúc bắt đầu, đó là bị Phục Nhan vẫn luôn dắt ở trong tay, cho nên thực mau cũng là vững vàng rơi xuống đất, không có kích khởi cùng nhau bùi bạm, sư tỉ, chúng ta. Rốt cuộc ra tới, Phục Nhan ngước mắt nhìn về phía bốn phía thời điểm, thực mau đó là phản ứng lại đây nơi này đã không còn là bí cảnh, tức khác liền có chút hưng phấn nói, bởi vì ở trong bí cảnh thời điểm. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cơ hồn là ở cuối cùng một khắc tiến vào không gian truyền tống lốc xoáy cho nên bên trong không gian cực kỳ không ổn định, chỉ cảm thấy một mảnh hư vô hốn độn đều bắt đầu sổ xuống. Vì không chịu đến thương tổn, hai người cũng là ngừng thở, đem toàn thân hộ thể chân nguyên đều gắt gao đem chính mình bao bọc lấy, có thể nói là lao lực sức lực, mới rốt cuộc thuận lợi một lần nữa phản hồi tới rồi bắt vực. Bất quá tựa hồn là bởi vì phía trước cái kia xuất khẩu đã sụp xuống duyên cơ, cho nên hai người cũng là bị tùy cơ truyền tống đến một cái cái khác xuất khẩu. Đúng là bởi vì như thế, trong sơn cốc mới có thể xuất hiện vừa mới hình ảnh này. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi chẩm rãi thu hồi tâm thần, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía bốn phía, xác nhận nơi này xác thật là bắc vực sau, đó là gật gật đầu đáp lời, còn hảo, chúng ta an toàn đã trở lại. Phục Nhan cười cười, lúc này mới buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt bàn tay, cuối cùng mới ngước mắt nhìn lại trước mặt Bạch Nguyệt Ly, ra tiếng hô, sư tỷ Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, nhìn Phục Nhan lẳng lặng nhìn chầm chầm chính mình khi Không khỏi có chút ngựa ngủng, chỉ là nàng đợi nửa ngày cũng không thấy trước mặt người lời phía sau, không khỏi nhẹ nhàng lên tiếng. ân Phục nhan lại là cười cười, lúc này mới lầm bầm nói, không có, ta chính là ngẫm lại kêu kêu sư tỉ. Rõ ràng là nửa nói dơ nói, không biết vì sao, bạch nguyệt ly lại là từ phục nhan thanh triệt trong con ngươi nhìn ra cái gì, nàng thức khắc không khỏi hơi hơi một đốn, bất quá thực mau lại dối tay rừng ở phục nhan trong tay. Phản phất là ở đáp lại cái gì? Một cái lại đơn giản bất quá động tác, lại là làm trước mặt Phục Nhan hoàn toàn an tâm. Khi thật liền ở vừa mới phía trước, Phục Nhan vẫn luôn đều có loại đang nằm mơ cảm giác, phản phất phía trước mật thất thông báo cùng đáp lại, đều là nàng chính mình làm mộng giống nhau, có loại không thực tế hảo giác. Cho nên Phục Nhan mới có thể thói quen tính tiêu người này, tựa hồ sợ hãi không có người đáp lại nàng. Chính là, Bạch Nguyệt ly lại là dùng hành động nói cho trước mặt Phục Nhan, kia không phải mộng, các nàng sẽ vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau. Sư thỉ, cảm ơn ngươi Phục nhan nhẹ nhàng hít hít cái mũi, tức khác đó là dối tay ôm lấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly, cảm nhận được trong lòng ngược cấm áp thân ảnh, nàng mới sát sát minh bạch, hết thể đều là chân thật. Bạch Nguyệt Ly không có đậu, tuy ý Phục nhan nhẹ nhàng ôm chính mình, qua hảo nửa ngày nàng dối tay vô vô trước mặt người phía sau lưng, lại là không có bất luận cái gì ngôn ngữ. To như vậy trong sân gốc, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục nhan ở nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái Hảo cũng là rốt cuộc là trầm rãi buông ra trong lòng Ngực Bạch Nguyệt Ly, sau đó mới ra tiếng hỏi, "Sư tỷ, chúng ta muốn trực tiếp hỏi tông sao?" Xác định Phục Nhan không có bất luận cái gì không đối sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, đáp lời, "Ừm, bằng Không Lâm trưởng lão cùng mọi người đều nên lo lắng." Phục Nhan minh bạch, Thủy Linh Tông những người đó khẳng định sẽ lo lắng Bạch Nguyệt Ly, bất quá bọn họ lo lắng tự nhiên không phải là Bạch Nguyệt Ly, mà là nàng trong cơ thể hoàn hảo vô khuyết Âm Nguyên. Bởi vì đối với một cái lô đỉnh tôi nói Này liền nàng tốt nhất giá trị Nghĩ đến chỗ này Phục nhan đấy mắt đột nhiên liền hiện lên cái gì Bất quá dây lát lướt qua Trước mặt Bạch Nguyệt Ly cũng không có thành công bắt giữ đến cái gì Hảo Chúng ta đây liền về trước tông đi Phục nhan thoạt nhìn cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc dao động Liền cùng dị vạng giống nhau bình tĩnh Cười đối với trước mặt Bạch Nguyệt Ly nói Đối với Bạch Nguyệt Ly tự thân kỳ thật chỉ là một cái lô đỉnh nhận chi Phục nhan cẩn thận nghĩ nghĩ Vẫn là không quyết định nói cho nàng Rốt cuộc cái này chân tướng thật sự quá mức với tàn khốc bi thống. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly đạo tâm khả năng thừa nhận nơi có người phản bội, nhưng là phục nhăn như cũ không muốn thấy nàng sẽ gặp đến loại sự tình này thật đà kích. Cho nên, Bạch Nguyệt Ly vẫn là cái gì cũng không cần biết đến hảo, nàng chỉ cần nghiêm túc tu luyện, từng bước một hướng phía trước đi đó là nàng sư tỉ, hẳn là phát quang phát lượng thiên tri kiêu tử mới đúng, cái khác có phục nhăn ở, hết thảy đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ở nguyên thư trong cốt truyện, Là bởi vì Bạch Nguyệt Ly ở trong bí cảnh liền ném âm nguyên, cho nên nàng phủ một hồi tông sau, còn không có tới cập tiêu hóa được đến tiên phủ truyền thừa, đó là bị Thủy Linh Tông Tông môn phát hiện. Bởi vậy, Bạch Nguyệt Ly mới có thể bị cầm tù lên. Kế tiếp đó là nam chủ phương vũ được đến tin tức, lẻ loi một mình tiến đến khiêu chiến toàn bộ Thủy Linh Tông, cuối cùng là đem Bạch Nguyệt Ly cứu đi ra ngoài. Chính là hiện giờ, Bạch Nguyệt Ly âm nguyên như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đại ở thân thể của mình Trung Nghĩ đến Thủy Linh Tông hẳn là tạm thời sẽ không có cái gì động tác, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly tu vi càng cao, nàng lô đỉnh tác dụng đó là càng lớn. Phần 144. Cho nên lần này, Bạch Nguyệt Ly hẳn là có thời gian hảo hảo tiêu hóa chính mình được đến tới tiên phủ truyền thừa, do đó thuận lợi đột phá đến hợp đạo hậu kỳ. Đương nhiên, nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Phục Nhan cũng có thể sẽ không thiên chân cho rằng, Thủy Linh Tông người nọ sẽ bởi vì Bạch Nguyệt Ly thiên phủ mà từ bỏ tính toán của chính mình. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, hắn chính là đem Bạch Nguyệt Ly làm như lô đỉnh bồi dưỡng. "Đi thôi, sư tỷ." Phục Nhan Thu hồi chính mình tâm thần, liền lại là quay đầu lại nhìn phía trước Bạch Nguyệt Ly, trong mắt mang theo nhợt nhạt ý cười nói. Bạch Nguyệt Ly cũng là không có do dự, thực mau đó là gật gật đầu. Bởi vì từ bí cảnh trung ra tới phí không ít lực, lúc này Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là sôi nổi móc ra mấy cái chân nguyên đan ăn đi xuống, sau đó đó là chậm rãi điều tiết chính mình hơi thở. Nếu đã quyết định liền ở chú ý Người nọ trong sơn cốc hai người cũng là không có lại trì hoãn đi xuống, bất quá là trong trước mắt, liền thấy hai người nhanh chóng ngự kiếm dựng lên, chỉ ở chân trời lưu một đạo nhàn nhạt dấu vết. Đúng là sau giờ ngọ thời gian, chân trời ánh mặt trời chậm rãi rừng ở hai người trên người, phản phất là cố ý vì các nàng mạ lên một tầng kim quang, làm người có chút nhịn không được nhiều xem vài lần. Sơn cốc chỗ, tựa hồ khoảng cách thủy linh tông phương hướng còn có chút xa, phục nhan cùng bạch nguyệt ly chính là hoa suốt một cái buổi chiều thời gian. Mới rốt cuộc về tới Tông Môn ở ngoài Trước mặt ba tòa ngọn núi Như Cũ An tính đứng lặng ở trước mặt Hai năm thời gian Cũng tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa Giây tiếp theo Trên đỉnh núi liền truyền đến một trận du dương vang dội tiếng Trung Đệ 121 chương 121 Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly trở về Thủy Linh Tông thời điểm nháy mắt đó là ở toàn bộ nội môn Trung Đô khiến cho không ít doanh động Nói đúng ra là các nàng có thể tồn tại xuất hiện ở mọi người trước mắt hình ảnh Thực sự quá lệnh người kinh ngạc là Bạch sư tỷ, còn có Phục sư muội. Hai người phủ vừa xuất hiện tại nội môn trên quảng trường khi, một đám đệ tử đó là sôi nổi đầy mặt kinh hỉ đón đi lên, mọi nơi đều chuyển đến từng tiếng tiếng la, hết đợt này đến đợt khác. Phục Nhan nhìn trước mắt cảnh tượng khi, nhưng thật ra còn có chút hơi hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly ở tông môn thanh danh, nàng thực mau rồi lại là bất đắc di cười cười. Bạch sư tỷ ngươi thật sự đã trở lại, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị nốt ở bí cảnh chung, một chốc đều ra không được không gian truyền tống lốc xoáy không phải đã hoàn toàn sụp xuống sao, bạch sư tỷ lạ như thế nào trở về. Có lẽ là nhìn sống sờ sờ bạch nguyệt ly lại lần nữa xuất hiện tại nội môn, vừa trở về không bao lâu mọi người cũng là không khỏi lộ ra đầy mặt nghi hoặc thanh, tức khác đó là mồm 5 miệng 10 hướng bạch nguyệt ly dò hỏi. Nhưng thật ra một bên phục nhan, chứ bỏ vừa mới bắt đầu có mấy người còn chiều chính mình hỏi thanh hảo, còn lại tầm mắt vẫn là như cũ rừng ở bạch nguyệt ly trên người. Thức mau. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly đó là bị một đám đệ tử vây quanh ở bên trong, nghị luận thanh cũng là phủ qua nơi xa chuyển đến thanh thúy tiếng trông. Đối mặt trước mắt cảnh tượng, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra không có bao lớn cảm xúc, nàng chỉ là nhật nhật cười một chút, lúc này mới đơn giản giống mọi người tự thuật một lần chính mình từ bí cảnh ra tới trải qua. Đương nhiên, nàng cùng phục nhan chi gian sự tình, lại là bị phi thường đơn giản sơ lược. Đảo cũng không có gì cái khác ý tưởng, chỉ là đó là độc thuộc về các nàng hai người cảm tình không cần phải lấy ra tới nói thượng một fan mà thôi. Hai người hồi tông tin tức cơ hội nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nội môn, cho nên bất quá mới một lát công phu, Bạch Nguyệt Ly đó là thu được nội môn trưởng lao tin tức, làm nàng cùng Phục Nhan cùng đi trước điện một chuyến. Nghe thấy cái này tin tức khi Phục Nhan đảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc, rốt cuộc nàng ở trong bí cảnh biểu hiện ra ngoài thực lực, đã cũng đủ hấp dẫn toàn bộ tông môn coi trọng. Thức mò, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là không có trì hoãn, Lại là lại lần nữa xoay người trực tiếp đi tới Thủy Linh Tông Tiên Phong Đại Điện phía trên. Đứng ở Đại Điện ở ngoài được đến thời điểm, Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua mặt trên bảng hiệu, nhớ rõ nàng lần trước cùng Bạch Nguyệt Ly đi vào nơi này, vẫn là bởi vì đồng chăn. Chỉ là lần đó, là Bạch Nguyệt Ly một người đi vào đi. Hiện giờ, Phục Nhan lại là cùng Bạch Nguyệt Ly sóng vai nhấc chân đi lầm to như vậy Đại Điện bên trong, chỉ thấy nàng một thân màu đỏ phá lệ diễm lệ, thật dài tóc đen thổi rừng ở đầu vai. Hơi thâm ánh mắt chung cũng rất là bình đạm. Đại điện kiến trúc phá lệ huy hoàng khí phái, cổ kính, có loại thời cổ cái loại này cung điện hương vị, chính là rồi lại là tiên khí tất nhiên, làm người không khỏi cảm giác một trận trước mắt sáng lời. Phục nhan tựa hồ chỉ là tùy ý đánh giá một chút bốn phía, lúc này mới chẩm dai thu hồi chính mình tầm mắt, thức mau, nàng cùng bạch nguyệt ly thân ảnh đó là xuất hiện ở đại điện trung ương phía trên. Một trắng một đỏ thân ảnh, nhưng thật ra cấp to như vậy lại điện thượng, tăng thêm một nhan sắc Giờ này khắc này, Phục Nhan tương đối quen mắt lâm trưởng lão còn có từ trưởng lão mấy người, chính an tĩnh đứng ở đại điện phi hai bên, mọi nơi trừ bỏ các nàng tiếng bước chân, không còn có bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Trầm rãi rừng thân tử, Phục Nhan lúc này mới hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước mặt đại điện phía trên, chỉ thấy có lưỡng đạo già nua thân ảnh chính bối tay mà đứng, đầy mặt tràn đầy nhật nhạt ý cười chi xác Trong đó một vị, Phục Nhan nhưng thật ra có chút quen mắt, trong đầu cẩn thận nghị nghĩ mới nhận ra hắn đúng là phía trước chủ trì nội môn xếp hạng đại tái nội môn đại trưởng lão, mà đứng ở hắn bên cạnh người, Phục Nhan lại là lần đầu tiên thấy. Nhưng là, làm Phục Nhan hơi hơi có chút kinh ngạc chính là, này hai người thế nhưng đều là thật đánh thật hợp đạo kỳ đại viên mãn tu vi. Chư bỏ tông chủ, giống Thủy Linh Tông loại này nhị lưu tông môn, cư nhiên còn có hai vị hợp đạo kỳ đại viên mãn thực lực trưởng lão, xác thật làm người khó có thể bỏ qua Thủy Linh Tông tồn tại. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão, gặp qua phó tông chủ Liên ở Phục Nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh Bạch Nguyệt Ly tràn đầy kính ý thanh âm, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, lại lần nữa dùng dư quang nhìn thoáng qua phía trước đại trưởng lao bên cạnh bóng người. Nguyên lai, like, người này lại là Thủy Linh Tông Phó Tông Chủ. Theo Bạch Nguyệt Ly thanh âm dừng ở, Phục Nhan cũng là nháy mắt thiên lặng thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó không tiêu ngạo không siểm nịnh dơ tay ý bảo nói, đệ tử Phục Nhan, gặp qua đại trưởng lão gặp qua Phó Tông Chủ. Ấ Đại trưởng Lao vẫn là trước sau như một hòa ái dễ gần, rũ mắt nhìn phía dưới hai người, không khỏi một bên gật gật đầu, một bên rỗi tay loát một phen chính mình thật dài dâu. Bất quá vị này Phó Tông Chủ nhưng thật ra lẳng lặng nhìn chầm chầm Phúc Nhan, hoàn hảo nửa ngày mới mở miệng hỏi, ngươi chính là Phúc Nhan? Ngữ khí có chút làm người nghe không hiểu bất luận cái gì cảm xúc tới. Dứt lời, phía dưới Phúc Nhan lúc này mới một lần nữa ngẩn đầu lên, nàng nhìn phía trước nhìn về phía chính mình Phó Tông Chủ, lúc này mới lẳng lặng đáp lời, đúng là Sắc thật không tồi, tức là chúng ta thủy linh tông đệ tử, về sau nếu là có cái gì yêu cầu, trực tiếp đi tìm chấp sự trưởng lao đó là. Vị kia phó tông chủ lại là thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt. Bất quá lại nhàn nhạt nhẹ nhẹ nói. Dứt lời, đại điện hai bên hai bên các vị trưởng lão đều là vị này lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc, bọn họ không khỏi sôi nổi nhìn về phía trong điện phục nhan thân ảnh, trên mặt biểu tình lại là biểu hiện không đồng nhất. Ngay cả một bên Bạch Nguyệt Ly đang nghe thấy phó tông chủ lời này sau cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá nàng thành triệt đôi mắt thực mau đó là hiện lên một tia vui mừng. Đối với bốn phía truyền đến các loại tâm mắt, Phục Nhan lại là không có bất luận cái gì khiếp đảm biểu tình, như cũ hơi hơi mang theo ý cười, không tiêu ngạo không xiểm nịnh hướng tới mặt trên Phó Tông chủ đáp, đệ tử đa tạ Phó Tông chủ. Kỳ thật Phó Tông chủ ý tứ đã ở rõ ràng bất quá, hiển nhiên Phục Nhan thực lực cùng tiên phú đã được đến hắn tán thành. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới ý bảo Phục Nhan từ hôm nay trở đi sẽ là Thủy Linh Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nay một phen lời nói, cũng là nháy mắt kéo cao phục nhan ở tông môn trung địa vị. Cho nên, bốn phía các vị trưởng lão ở được đến cái này nhận chi thời điểm, còn có chút không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc trước đó, Thủy Linh Tông công nhận trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chỉ có Bạch Nguyệt Ly một người. Đương nhiên, thân là tông chủ chi tử dư Hằng, ngầm bồi dưỡng tài nguyên cũng chỉ nhiều không ít. Hiện giờ, lại là có người thứ ba. Dư Quang thấy Bạch Nguyệt Ly vì chính mình cao hứng bộ dáng, Phục Nhan lại là không khỏi dưới đáy lòng khẽ thở dài một hơi, nàng tựa hồ sẽ không minh bạch, chính mình được đến coi trọng, sẽ vì thế thân nàng vị trí. Thủy Linh Tông này đó phó tông chủ, rõ ràng là tưởng đem Phục Nhan làm như Bạch Nguyệt Ly người nối nghiệp bồi dưỡng, chỉ cần nàng thanh danh đi lên, như vậy tức thời Bạch Nguyệt Ly làm lô đỉnh bị dùng hết, đối với Thủy Linh Tông mà nói, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cái này để tài sau khi đi qua, liền thấy mặt trên đại trưởng lão lại lần nữa cười tủng tìm nhìn phía dưới hai người Sau đó đó là hỏi phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở trong bí cảnh thoát hiểm trải qua. Bạch Nguyệt Ly như cũ tỉnh lược hai người chi gian sự tình, sau đó mới nói đơn giản một chút hai người gian nan trở về hành trình. Cũng thế, có thể bình an trở về liền hảo. Mặt trên đại trưởng lão sau khi nghe xong Bạch Nguyệt Ly nói sau, không khỏi tự đáy lòng cảm khái nói, tựa hồ là thật sự ở vì các nàng hai người cảm thấy may mắn. Thức mau, mặt trên đại trưởng lão cùng phó tông chủ lại lần nữa tùy ý ra tiếng rò hỏi một ít bí cảnh chung công việc. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, một khi đã như vậy, bên kia đi về trước hảo sinh nghỉ tạm đi. Đúng vậy. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trăm miệng một lời ứng hòa. Dứt lời, hai người đó là không có tiếp tục ở đại điện thượng ở lâu, thực mau đó là nhanh chóng xoay người, xảy bước rời đi trước điện, bất quá một lát công phu, to như vậy đại điện phía trên, đó là lại lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh. Ở Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rời đi không bao lâu sau. Mọi nơi các vị trưởng lão cũng là sôi nổi phía trước phía sau rời đi nơi này. Thức mau, đại điện phía trên đó là chỉ còn lại có mặt trên đại trưởng lão cùng phó tông chủ hai người. Ai, quả nhiên là già rồi. Đại trưởng lão nhìn mọi người rời đi bóng dáng, tức hát không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó đó là có chút lẩm bẩm tự nói cảm khái nói, sau này bác vực, quả thực muốn trở thành tuổi trẻ một thế hệ thời đại A Một bên phó tông chủ tựa hồ sớm thành thói quen lời này, lại là thần sắc nhàn nhạt. nhạt phẳng phất cái gì cũng không nghe thấy giống nhau. Bất quá cuối cùng, đại trưởng lao rồi lại là bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, có chút buồn cười nói, thuần âm chi thể sắc thật lợi hại, cũng không biết tông chủ lựa chọn có phải hay không thật sự chính xác. Ngay vậy, một bên phó tông chủ lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, tông chủ đều có định đoạn. Nói xong, đại điện trung liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có đại trưởng lao trên mặt, kia như có như không ý cười. Từ trước điện ra tới sau, Phục Nhan trực tiếp đi theo Bạch Nguyệt Ly về tới nhà gỗ. Cẩn thận nghĩ đến, tuy rằng Bạch Nguyệt Ly nhà ở Phục Nhan phía trước cũng đã tới vài lần, nhưng là này vẫn là nàng lần đầu tiên nhấc chân đi vào đi nhà ở chung. Bạch Nguyệt Ly phòng cùng nàng bản nhân là giống nhau rất là một mạc thanh nhã, làm người phá lệ thoải mái tự tại, cũng không có bất luận cái gì ước thúc cảm. Chúc mừng ngươi! Liên ở Phục Nhan có chút tò mò nhìn quanh bốn phía thời điểm, lại thấy phía trước Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên xoay người quay đầu lại, hướng tới trước mắt phục nhan cười nói Phục Nhan một đốn, lại là hỏi, sư tỷ cảm thấy, có thể được đến tông môn coi trọng, thật là một chuyện tốt sao? Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly cũng là một đốn. Có như vậy trong ngáy mắt, Phục Nhan có loại trực tiếp đem cái gì đều nói ra xúc động, chính là cẩn thận ngắm lại, Thủy Linh Tông đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói giống như là ra giống nhau, nàng lại muốn như thế nào mở miệng. Hơn nữa, Phục Nhan không có bất luận cái gì chứng cứ, liền tính Bạch Nguyệt Ly sẽ vẫn luôn tưởng tin tưởng chính mình, chính là chuyện này thật yêu cầu chứng cứ. Yêu cầu mức độ đáng tin Nghĩ đến chỗ này Phục nhan rồi lại là đảo mắt khôi phục di vãng thần thái Chỉ thấy nàng cười ha hả nói Bất quá như vậy cũng hảo Ta rốt cuộc có thể cùng sư tỉ sóng vai cùng nhau Ngay vậy Bạch Nguyệt Ly lúc này mới có chút bất đắc dĩ cười cười Sau đó trầm dai nói Người đã đuổi theo Hiện tại nàng đã có thể cảm nhận được Chính mình không hề là phục nhan đối thủ Phần 145 Phục nhan thực lực đã ở Bạch Nguyệt Ly phía trên Sư tỷ Kế tiếp ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị bế quan?" Phục Nhan như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, ra tiếng hỏi. "Ân." Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, hoán hoán lại ra tiếng giải thích nói, "Tiên phủ truyền thừa, yêu cầu chậm rãi tiêu hóa mới được." Ngay vậy, Phục Nhan lại là có chút ủy khuất nhìn Bạch Nguyệt Ly, mở to một đôi vô tội mắt to nhàn nhạt nói, "Ta đây lại muốn thật dài một đoạn thời gian nhìn không thấy sư." Chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bị người nhẹ nhàng phủ lên môi. Cảm nhận được chính mình ấm áp trên môi, chuyên đến một trận mềm mãi xúc cảm khi, Phục Nhan không khỏi cả người đều xứng sờ ở tại chỗ, nàng mở to hai mắt nhìn thẳng trước mắt, gần trong gang tức Bạch Nguyệt Ly. Trong phút chốc, Phục Nhan cảm giác đầu mình phản phất là thượng dĩ sắt máy móc giống nhau, như thế nào cũng không có cách nào một lần nữa khởi động. Bất quá Bạch Nguyệt Ly tới gần thình lình xảy ra, buông ra Phục Nhan khi, cũng là phi thường nhanh chóng. Vì thế, chờ Bạch Nguyệt Ly như chuồn chuồn lướt nước, nước lao đi Phục Nhan ngôi răng, răng sau. Nhà ở trung phục Nhan mới rốt cuộc là có chút hậu chi hậu giác ý thức thu hồi, tức khắc không khỏi bình tĩnh dọc theo hơi hơi rũ mắt Bạch Nguyệt Ly. Trên môi xúc cảm dây lát lướt qua kia một khắc, lại là hơi hơi cảm giác có chút nữa, phục Nhan cơ hồ là vô ý thức phản xạ có điều kiện nhẹ thêm một chút chính mình môi răng. Trước mặt Bạch Nguyệt Ly phủ một cưỡng bách chính mình một lần nữa khôi phục bình tĩnh sau, ngước mắt ánh mắt đầu tiên đó là thấy phục Nhan cái này động tác, tức khắc chỉ cảm thấy chính mình trắng non khuôn mặt thượng lại lần nữa truyền đến một trận ấm áp. Sư tỉ. Phục nhan nhật nhạt cười cười, sau đó lại là bình tĩnh nhìn, cô ý vô tình trốn tranh chính mình tầm mắt bạch nguyên ly, cuối cùng mới mở miệng thấp thấp hỏi, sư tỷ đây là... Ý gì? Rõ ràng là một cái câu nghi vấn, chính là Phục nhan ngữ khí rồi lại phá lệ bình tĩnh, phản phất chính là ở trần thuật một câu mà thôi. Dứt lời, Phục nhan không khỏi nâng bước về phía trước đi rồi một bước, lại là một lần nữa kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng có thể nhìn ra Phục Nhan trong con người sắp tràn ra tới vui sướng chi tình, tức khác không khỏi có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, lại lần nữa ngước mắt thời điểm, nàng lại là sớm đã khôi phục phía trước thanh lánh. Đừng náo! Bạch Nguyệt Ly nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhan, rất là bình tĩnh nói. Ngay vậy, Phục Nhan lại là có chút vô tội đáp lời, rõ ràng là sư tỷ trước bắt đầu, sư tỷ đây là thân song liền không nhận chướng. Bạch Nguyệt Ly Lời này thành công làm Bạch Nguyệt Ly nhị tiêm lại lần nữa hơi hơi đỏ lên, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vừa mới như thế nào liền mà chướng chỉ là thấy Phục Nhan có chút ủy khuất thần sắc ghi, nàng liền có chút không khống chế được chính mình. Đạt được tiên phủ truyền thừa sau, ta trong cơ thể lực lượng đã đạt tới một cái điểm tới hạn cho nên bế quan đột phá, đã là cấp bách. Bạch Nguyệt Ly không có lại để ý tới Phục Nhan ngôn ngữ, vừa mới phát sinh sự tình phản phất cũng bị nàng đặt ở một bên, không khỏi lại lần nữa lo chính mình giải thích đến. Nghe xong nàng lời nói, Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình trang đáng thương biểu tình, nàng ngước mắt nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, lúc này mới nghiêm túc nói, ta biết, sư tỷ liền an tâm bế quan đột phá đi. Ấn! Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Bởi vì hai người đều là hao hết công phu mới từ bí cảnh trung ra tới duyên cớ, Phục Nhan đem Bạch Nguyệt Ly đưa về tới sau, đảo cũng không có tiếp tục ở trong phòng dừng lại lâu lắm, rốt cuộc các nàng đều là hảo hảo điều tức nghỉ ngơi một phen mới hảo. Hú hổ! Hiện giờ nơi này chính là tông môn trước mắt. Vì thế thực mau, liền thấy phục nhan thân ảnh chậm rãi từ Bạch Nguyệt Ly nhà ở Trung đi ra, bất quá một lát công phu sau, nàng mới là rốt cuộc về tới chính mình phía trước tại nội môn cư trú nhà gỗ trung. Vào lúc ban đêm, to như vậy thủy linh tông nội môn trên núi phá lệ an tĩnh. Chính phong sau điện mô một chỗ trong phòng, chỉ thấy một đạo nhắm mắt tu luyện thân ảnh, lại là nháy mắt mở hai mắt, cùng lúc đó, trên bàn cách đó không xa một quả phụ triện nháy mắt liền lệ ra một đạo màu tím đen Mang Tiếp theo lại là nhanh chóng khôi phục dĩ vãng ảm đạm chi sắc. Thấy vậy, tu luyện trung thân ảnh tức khắc nhanh chóng như mày, nghiêm túc sắc mặt thượng sắc thật lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc chi sắc. Người này, đúng là Thủy Linh Tông tông chủ, Dư Thiên Phàm. Dư Nhậm Phàm chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy hơi hơi rũa ra tay, trên bàn kia cái phụ tượng đó là nhanh chóng phi vào hắn trong tay, hắn nghiêm túc trên mặt đã là khôi phục bình thường không có bất luận cái gì bất giận thần sắc. Ngay sau đó, liền thấy hắn thân ảnh biến mất tại chỗ. Thủy Linh Tông làm nhị lưu tông môn, trên núi tự nhiên cũng là có cố ý vì môn hạ đệ tử bế quan sáng lập ra tới không gian, cho nên ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Ly đó là đã đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị bế quan đột phá. Đối với bế quan đột phá, Phục Nhan biết Bạch Nguyệt Ly sẽ không chỉ hoán lâu lắm, cho nên nàng đảo cũng không có cảm thấy kinh ngạc, sáng sớm đó là bồi Bạch Nguyệt Ly cùng nhau đi tới bế quan địa phương. Sư tỷ này đó ngươi cầm. Phục Nhan tử bí cảnh trung thu hoạch sắc thật không ít, Rất nhiều đều là có thể trợ giúp đột phá ổn định tự thân tu vi bảo vật, cho nên nàng liền lấy ra tới không ít đưa cho Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly minh bạch phục nhan tính tỉnh cuối cùng vẫn là có chút không thể nề hà thủ hạ này đó tài nguyên. Kỳ thật tiên phủ truyền thừa lực lượng, lấy Bạch Nguyệt Ly tư chất tới nói, còn là phi thường dễ dàng thông hiểu đạo lý, nói là bế quan đột phá, phục nhan đại khái cũng có thể đoán được, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng thời gian, Bạch Nguyệt Ly liền có thể thuận lợi đột phá đến hợp đạo hậu kỳ tu vi. Cho nên đối với lần này Bạch Nguyệt Ly bế quan đột phá, Phục Nhan đảo cũng không có quá lo lắng. Nhìn Bạch Nguyệt Ly bắt đầu bế quan đột phá sau, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi từ sau núi đi ra, vì ngăn cản lô đỉnh sự tình bùng nổ, nàng cũng yêu cầu chạy nhanh tăng lên thực lực mới được. Ngay ấy, Phục Nhan ở trong bí cảnh dùng khư chín ngọc cấn mở ra kia gian đại môn thời điểm, liền có một đạo trùn tia sáng sông vào chính mình trong đầu, bởi vì lúc ấy trở về thời gian cấp bách, cho nên nàng còn không có tới kịp xem xét bắt được quan điểm Liên ở tối hôm qua sau khi trở về, phục nhan lại là phát trương kia thúc quang điểm thế, nhưng là một quyển kiếm trận bí tịch, Thất Huyền kiếm trận, này buồn bí tịch tựa như lúc trước nàng đạt được Băng Xương tôi thân quyết giống nhau, đều là trực tiếp loé tiến chính mình trong đầu. Này nhưng lại là một hồi thiên đại cơ duyên. Thất Huyền kiếm trận, lấy tự thân vì trận cơ, yêu cầu đồng thời thao tác 7749 thanh kiếm, uy lực giống như hình thành chính mình kiếm vực giống nhau, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Đương nhiên, khó khăn hệ số cũng không phải giống nhau đại. Bất quá làm Phục Nhan có chút đau đầu chính là, nàng hiện tại muốn từ chỗ nào đến tới 77 49 thanh kiếm, tuy rằng lấy nàng hiện tại thân ra, mua cái 49 đem hơi chút bình thường kiếm vẫn là không thành vấn đề, nhưng là đối với thất huyền kiếm trận tới nói, chỉ có cơ bản tương đồng kiếm mới càng phương diện không chế, cũng phát huy ra huy lực. 49 đem tương đồng kiếm, trừ bỏ cô ý thỉnh người rèn, Phục Nhan nghĩ không ra biện pháp khác. Chính là, lấy bác vực chú kiếm sư thực lực tới xem. Đây chính là một cái phi thường tiêu hao tinh lực cùng thời gian công trình. Nhưng mà, Phục Nhan hiện tại yêu cầu đúng là thời gian. Cho nên, nàng căn bản chờ không kịp đi thỉnh chú kiếm sư vì chính mình chế tạo 49 đem tương đồng kiếm. Như vậy vừa thấy, này bổn kiếm trận bí cảnh, trong lúc nhất thời lại là đẹp chứ không xài được à. Chính là làm Phục Nhan từ bỏ tu luyện như vậy lợi hại bí tịch, nàng rõ ràng lại là phá lệ không căm lòng. Phục Nhan chính em thầm suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thời điểm lại hờ hương cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở rừng ở chính mình trước mặt, nàng không khỏi nháy mắt hoàn hồn, thần sắc cũng trở nên thanh lánh lên. Ngước mắt nhìn lại thời điểm đang xem thanh trước mặt bóng người sau, phục nhan vẫn là có rất lớn kinh ngạc, bởi vì xuất hiện ở nàng trước mặt thân ảnh, đúng là các nàng thủy linh tông thần long không thấy đuôi tông chủ. Đối với vị này tông chủ dư nhập phàm, phục nhan đã là lần thứ hai gặp gỡ người này rồi, lần trước vẫn là ở bí cảnh đột nhiên xuất hiện trước, nàng theo Lâm trưởng lao các nàng từ Phong Lăng tông hồi tông trên đường. Gặp đến ô ma bắt quạ đàn công kích khi, đệ tử Phục Nhan gặp qua tông chủ. Nhận ra Dư Thiên phàm sau, Phục Nhan cũng là không có bất luận cái gì dư thừa thần sắc, chỉ thấy nàng nhanh chóng giơ tay, hướng tới trước mặt thân ảnh chậm rãi mở miệng nói. Dư Nhậm phàm thân là thủy linh tông tông chủ, cơ bản là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại nội môn trung, chính là hiện giờ lại là thẳng tóc rừng ở Phục Nhan trước mặt, nàng cũng nháy mắt liền hiểu được. Xem ra, người này là cố ý tới tìm chính mình. Phục Nhan có chút không nghĩ ra Này Dư Thiên Phạm như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới tìm chính mình? Đi theo ta. Dư nhậm phạm tựa hồ cũng không có Dư thừa lời nói, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là bình tĩnh từ trong miệng thốt ra ba chữ, dây tiếp theo đó là lại lần nữa lắc mình biến mất ở tại chỗ. Phục nhan hơi đốn, cũng là nháy mắt theo sát sau đó. Thực mau, Dư Thiên Phàm liền mang theo Phục nhan trực tiếp đi tới chính phòng sau điện một gian mật thất trung, chỉ thấy mọi nơi đều là phá lệ trống trải, mật thất trung trừ bỏ trên vách tưởng cây đốt, thiêu đốt thanh âm đó là cực kỳ an tĩnh. Phục nhan ngước mắt thời điểm, liền thấy to như vậy mật thất trung, thế nhưng đặt một phiến phi thường đại viên kính, quỷ dị chính là, trong gương thế nhưng tràn đầy màu đen hơi thở, thoạt nhìn phá lệ thật người. Đây là, Phục nhan bình tĩnh nhìn trước mặt gương, lại là không khỏi hơi hơi như mày, chỉ là nàng lẩm bẩm tự nói thanh còn không co rơi xuống, bên thai liền lại lần nữa vang lên dư thiên phàm thanh âm. sinh tức địa Ngay vậy, Phục nhan nháy mắt đó là bừng tỉnh đại ngộ Nàng mơ hồ còn nhớ rõ nguyên thư chung, sắc thật giống như từng đề qua, thủy linh tông phát triển cũng có gần ngàn năm lịch sử, đã trải qua mấy chục nhậm tông chủ, mà sinh tức điệu đó là này đó lịch đại tông chủ hôn mê nơi Bởi vậy, sinh tức điệu tức là khảo nghiệm tôi luyện, cũng là một hồi kỳ ngộ. Mà mỗi một đời tông chủ chỉ có thể vào đi một lần, đến nỗi có thể hay không được đến lịch đại tông chủ truyền thừa hoặc là thiện ý đều là mặc cho số phận mà thôi. Nghĩ đến đây. Phục nhan đó là có chút minh bạch lúc trước dư hành vì cái gì không có đi theo các nàng cùng nhau tiến vào bí cảnh trung tìm kiếm cơ duyên. Nguyên lai dư nhậm phạm thế nhưng sớm đã an bài dư hành tiến vào thủy linh tông sinh tức địa. Nghĩ đến nếu là dư Hằng có thể được đến sinh tức địa chung bất luận cái gì một vị lịch đại tông chủ tán thành, như vậy chờ hắn ra tới, thực lực nhất định cũng sẽ là có chất lột xác. Chính là, tình huống hiện tại hẳn là cũng không phải nhiều lạc quan. Bằng không, Phục nhan hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Sự thật chính như Phục Nhan suy đoán như vậy, dư hành ở sinh tức địa chung xuất hiện vấn đề, dư thiên phàm sớm tại tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị khi, liền đã từng vào sinh địa, cho nên lúc này, chỉ có thể làm những người khác tiến vào đem dư hành mang ra tới. Cho nên, hắn liền cố ý tìm tới Phục Nhan. Lựa chọn Phục Nhan nguyên nhân cũng rất đơn giản, thực lực của nàng đủ cường, có thể đem dư hàng đai an toàn ra tới, hơn nữa sẽ không được đến bất luận cái gì lịch đại tông chủ tán thành, rốt cuộc Phục Nhan nguyên thân tư chất sắc thật giống nhau. Cứ việc nàng lĩnh ngộ năng lực cường hãn, tư chất như cũng là một đại đoàn bản. Dưới loại tình huống này, hậu kỳ tu vi đột phá là phi thường khó khăn, cơ bản là vô vọng đột phá đến hóa hư kỳ, bất luận cái gì có lâu dài ánh mắt, đều sẽ không xem trọng nàng hậu kỳ chi lộ. Hơn nữa, Phục Nhan mới vừa nếm đến thiên tài quang hoàn chỗ tốt, càng dễ dàng khống chế. Biết được dư nhậm phàm dụng ý sau, Phục Nhan lại là trước mắt sáng ngời, vốn dĩ nàng còn không có tưởng hào nên như thế nào rời đi Thủy Linh Tông tâm mắt. Sau đó trực tiếp mang Bạch Nguyệt Ly rời đi bắc vực. Hiện giờ, xem ra lại là có manh mối. Dư hành thân là Thủy Linh Tông người nối nghiệp, Bạch Nguyệt Ly vốn chính là Dư Thiên Phạm vì hắn chuẩn bị lô đỉnh. Nếu là hắn ra cái gì vấn đề, nghĩ đến liền có thể nhanh chóng hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hơn nữa, nếu là sinh tức địa tái xuất hiện cái gì vấn đề, đến lúc đó Thủy Linh Tông tất nhiên sẽ nên đón một hồi đại loạn. Này đó là tốt nhất thời cơ. Tông chủ, ta thật sự có thể đi vào sinh tức địa sao? To như vậy mật thất trung, chỉ thấy Phục Nhan phản phất có chút không biết làm sao ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt Dư Thiên Phàm thanh triệt trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc cùng cố kỵ. Tuy rằng việc này là xuất phát từ ta tư tâm, nhưng là đối với ngươi tới nói, cũng coi như là một hồi lớn lao cơ duyên, nếu ngươi có thể bắt lấy nói. Dư Thiên Phàm nhìn trước mắt Phục Nhan, không khỏi nhàn nhạt nói. Rõ ràng là một bộ bình tĩnh ngước khí, chính là lại làm người cảm giác tràn ngập rụ hoặc. Ngay vậy. Phục Nhan không khỏi lại lần nữa quay đầu lại nhìn mật thất phía trước, kia Phạm Vi trong gương truyền đến hình ảnh, tức khác liền hơi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ ở suy nghĩ đến tuột cùng muốn hay không đáp ứng xuống dưới. thấy vậy, một bên dư thiên Phàm không khỏi là không có lên tiếng nữa, hắn Phạm Phất Phi thường có kiên nhận chờ đợi Phục Nhan làm ra quyết định tới, cho nên từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng có cái gì nôn nóng thần sắc hiển lộ ra tới. Theo thời gian chậm rãi trôi đi. Phía trước phục nhan rốt cuộc là chậm rãi xoay người quay đầu lại nhìn chằm chằm một bên tông chủ dư nhậm phàm, thực mau đó là hạ quyết tâm giống nhau, phi thường nghiêm túc mở miệng, "Tông chủ yên tâm, đệ tử nhất định đem dư hàng sư huynh từ sinh tức địa trung mang ra tới." Dứt lời, mật thất trung dư thiên phàm lúc này mới gật gật đầu, một đôi cao thâm khó đoán trong con ngươi cũng là hiện lên một tia ý có điều liêu. Cùng lúc đó, phục nhan lại hơi hơi cúi đầu thời điểm, khóe miệng cũng là nhợt nhạt bắt nải một mạt nhàn nhạt ý cười. Không người biết hiểu Hai người đều là các cầm các tâm tư. Nếu quyết định chủ ý, Phục Nhan liền cũng không có quá nhiều thời giờ chuẩn bị, ngay sau đó liền thấy trước mặt dư nhậm phảm hơi hơi dơ tay, một đạo mỏng manh quang mang tức khắc liền từ phía trước viên trong gương lao ra. Bất qua mới một cái hô hấp gian công phu, viên kính đó là một bên phát này mỏng manh quang mang, một bên lẳng lặng khai ra một cái nho nhỏ xuất khẩu. Đây là một quả truyền tống phù, nếu là ngươi ở bên trong gặp gỡ cái gì nguy hiểm, có thể thuận lợi truyền tống ra tới. Dư thiên phạm tựa hồ phi thường người phụ trách nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhan, một bên đem trước tiên chuẩn bị tốt truyền tống phù giao cho nàng, một bên nhàn nhạt giải thích nói. Phục Nhan hơi đốn, thực mau đó là dối tay tiếp được này cái truyền tống phù, sau đó đó là bình tĩnh ưng tiếng nói, là, đệ tử nhất định ghi nhớ. Dứt lời, Phục Nhan đó là lại lần nữa đem tầm mắt rừng ở viên trong gương kia đạo không gian nhập khẩu thượng, chỉ một thoáng nàng lại là tâm lĩnh sẽ thần trực tiếp lắc mình mà qua, dây tiếp theo to như vậy mật thất trung. Thân ảnh của nàng đó là nháy mắt biến mất tại chỗ. Phục Nhan tiến vào rất là dứt khoát lưu loát, rốt cuộc nàng hiện tại sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Bạch Nguyệt Ly đã bế quan đột phá, dư tích hiện tại sinh tức địa trung sinh tử không biết, dư thiên phàm tự nhiên sẽ không lúc này làm cái gì. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan mới có thể yên tâm tiến vào sinh tức địa. Đại điện ở ngoài, thái dương không biết khi nào sớm đã cao cao treo lên, trời xanh không mây trên bầu trời phá lệ thoải mái thanh tân, khắp trên ngọn núi đều là một mảnh yên lặng ý cảnh. Tựa hồ ai cũng không biết, nay chỉ là báo tắp trước bình tĩnh mà thôi. Lúc này mật thất trung liền chỉ còn lại có dư thiên phàm người mà thôi. Lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, Phục Nhan liền đã là thân ở Thủy Linh Tông sinh tức địa chung. Thoáng chấp trước mắt, Phục Nhan lúc này mới có chút thích hướng chung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy bốn phía đều là xám xịt một mảnh, trên bầu trời cũng là u ám, làm người không tự giác có chút thật người. Bất quá Phục Nhan tự nhiên sẽ không bởi vậy mà khiếp đảm, nàng thu hồi chính mình tầm mắt đó là nhấc chân hướng tới phía trước đi đến. Bốn phía như cũ tràn ngập một tầng dày nặng sương mù, xám xịt trong tầm nhìn, làm Phục Nhan không thể không tập trung tinh thần cảm thụ được mọi nơi động tính, rốt cuộc sinh tức địa cũng là có rất nhiều không biết nguy hiểm. Bằng không, Dư Hằng hiện tại cũng không phải là sinh tử không biết. Như thế như vậy, Phục Nhan cũng không biết chính mình đến tuột cùng thật cẩn thận đi rồi bao lâu, mặt trên sương mù mới rốt cuộc là chậm rãi bạc nhược không ít, chung quanh cảnh sắc cũng là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Chỉ thấy ở Phục Nhan chính phía trước cách đó không xa, đồng nhiên xuất hiện một cái quỷ dị con sông, nàng phủ vừa chậm hoán đi đến bên bờ thời điểm, liền không khỏi lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sát. Này con sông cư nhiên là màu xanh lục, chỉnh thể thoạt nhìn phá lệ âm trầm. Xôn sao? Càng tới gần, nước sông chạy siết lưu động đó là nhanh chóng chuyển đến, Phục Nhan cẩn thận nhìn thoáng qua, lúc này mới lại đem tầm mắt một lần nữa dừng ở con sông bờ bên kia, chỉ thấy nơi nào là có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất ngọn núi. Không được con sông bên này hoang vắng, bên kia lại là mọc đầy màu xanh lục thảm thực vật, từ xa nhìn lại thời điểm, trừ bỏ không có bất luận cái gì ánh sáng ở ngoài, xác thật là một cái yên tĩnh duyên dáng hảo địa phương. Xem ra, bên kia đó là thủy linh tông lịch đại tông chủ hôn mê địa phương, cũng là chính là chân chính ý nghĩa thượng sinh tức địa. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan đó là cũng không có quá nhiều do dự, ngay sau đó liền thấy nàng thả người nhảy, dưới chân sinh phong nhanh chóng thi triển ra chính mình cực hạn khinh công. Y đổ trực tiếp lao đi trước mặt con sông Chính là, liền ở Phục Nhan mới vừa lược đến con sông chính phía trên khi Lại thấy phía dưới dòng nước đột nhiên trở nên càng thêm nóng nảy lên Bất quá là nháy mắt công phu Đó là có một đạo cột nước thẳng tắp hướng tới giữa không chung Phục Nhan va chạm mà đi Thanh Một tiếng thấy vậy, Phục Nhan căn bản không có dư thừa phản ứng cơ hội Nàng cơ hội là bản năng một cái xoay người Đó là toàn bộ thân thể đều chậm rãi rơi xuống Ngay sau đó Liền thấy phục nhan cả người vững vàng rừng ở con sông trên mặt nước, bất quá nàng dưới chân lại là dẫm lên một cây nhỏ vụn nhanh cây. rầm Lại chỉ là một mảnh cột nước từ con sông bốn phía sông thẳng dựng lên, chúng nó giống như là trang công nghệ cao hệ thống định vị giống nhau, mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ bắt giữ đến phục nhan thân ảnh, sau đó mãnh liệt vây sát mà đến. Bất quá cũng may phục nhan phản ứng phi thường nhanh chóng, bằng vào chính mình xuất thần nhập hóa khinh công, nhưng thật ra đều nhất nhất tránh thoát đi cột nước công kích một phen xuyên qua sau Chờ con sông thượng cột nước một lần nữa trầm hạ sau, phục nhan lại là như cũ vững vàng rừng ở con sông phía trên, càng làm cho người kinh ngạc chính là, nàng toàn thân quần áo, lại là không có dính lên một giọt nước. Mắt thấy rốt cuộc không có quỷ dị cột nước lại lần nữa sông tới sau, phục nhan lúc này mới nhanh chóng nương cái này khe hở nhảy dựng lên, chỉ là nàng còn không có tới kịp thành công lược đến đối diện, một cái toàn thân màu xanh nhạt thân thể đó là nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, gắt gao chặn nàng đường đi. Cư nhiên là một cái thủy hồn giao. Nhận ra từ con sông trung đột nhiên vụt ra tới bóng dáng, Phục Nhan không khỏi là hơi hơi có chút kinh ngạc ra tiếng. Cùng lúc đó, nàng không có bất luận cái gì dư thừa do dự, chỉ một thoáng liền thấy nàng một cái lắp mình, sau đó lại là một lần nữa về tới con sông bên này trên bờ, bất quá nàng ánh mắt như cũ gần rừng ở trước mặt thân ảnh thượng. Thủy hôn dao là một loại phi thường thời điểm sinh hoạt ở âm khí nồng đậm hoàn cảnh hạ, truyền thuyết phía trước rất nhiều đại năng sau khi chết, đều sẽ cố ý ở chính mình huyệt mộ trung dưỡng một cái thủy dao Bình thường căn bản sẽ không nhìn thấy chúng nó tồn tại. Kỳ thật thủy hồn giao còn là phi thường thưa thớt, cho nên phục Nhan lại là chưa từng dự đoán được, nơi này cư nhiên sẽ xuất hiện thủy hồn giao, càng làm cho nàng có chút kinh ngạc khi, trước mặt con sông trung xuất hiện giống như còn là hai điều thật lớn thủy hồn giao. Bình thường thủy hồn giao chính là liền có thể có được hợp đạo hậu kỳ thực lực, mà trước mặt này con sông trung hai điều thủy hồn giao chỉ cường không yếu, sợ là thực lực đã hợp đạo kỳ đại viên mãn. Thật sự có chút khủng bố. Nghĩ đến đây, Phục nhan không khỏi thấp thấp cười lạnh một tiếng, tiến vào phía trước dư thiên Phàm chính là đã không có nhắc nhở cho chính mình, mà dư hàng lúc trước tiến vào khi hẳn là vẫn là khai quang kỳ tu vi. Nghĩ đến hắn nhất định là tay cầm bảo vật, mới có thể thuận lợi tiến vào con sông bờ bên kia. Thôi, vừa lúc làm ta thử một lần nó lực lượng. Dứt lời, liền thấy Phục nhan dơ tay dương lên, một khối hai mắt vô thần con rối, đó là xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Không sai. Khối này con dối đúng là Phục Nhan phía trước cùng Bạch Nguyệt Ly ở bí cảnh Tiên Phụ chung trong lúc vô ý đạt được kia cụ con dối, này vẫn là nàng lần đầu tiên đem nó lấy ra tới. Cho nên, Phục Nhan cũng là có chút tò mò khối này con dối đến tuột cùng có bao nhiêu đại lực lượng. Mắt thấy con sông Trung Thủy Hồn Giao đã nhanh chóng hướng tới chính mình phương hướng khởi sướng công kích, Phục Nhan cũng là không có bất luận cái gì dư thừa tạm dừng, chỉ thấy nàng trở tay đó là lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch, tiếp theo đó là trực tiếp đánh vào con rối trong thân thể. Trong khoảnh khắc, liền thấy vừa mới vẫn là hai mắt vô thần con dối, lại là nháy mắt hiện lên một tia lệnh thấu xương quan mang, hơn nữa nó trong cơ thể lực lượng cũng là nháy mắt kế tiếp bỏ lên, bất quá một cái hô hấp thời gian, đó là đã không sai biệt lắm có được hợp đạo chung kỳ thực lực. Con dối bị bắt đầu dùng sau, ngược lại đó là thấy nó thả người nhảy, lại là bay thẳng đến phát lại đây hai điều thật lớn thủy hồn giao giết qua đi. Frank! Một tiếng vang lớn sau. Chờ bên bờ phục nhăn lại lần nữa ngước mắt thời điểm lại thấy chính mình con dối lại là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, này nếu là bình thường hợp đạo trung kỳ người tu tiên, phòng trường đã sớm phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì thủy hồn giao tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người nàng, lần này phục nhan lại là trở tay vung lên, năm cái thượng phẩm linh thạch đó là lại lần nữa trực tiếp bị phục nhan đánh vào trên mặt đất con rối trong thân thể. Trong mấy mắt, con rối trên người thực lực đã có thể so sánh hợp đạo hậu kỳ người tu tiên. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi lộ ra đầy mặt vui mừng, chỉ thấy nàng thần sắc khẽ nhúc ních, trên mặt đất con rối đó là nhanh chóng đứng dậy, một cái bước xa đó là lại lần nữa chắn nàng trước mặt. Lại lần nữa cùng đối diện phát lại đây thủy hồn giao gặp phải thời điểm, trước mặt con rối rốt cuộc là không có bị đánh bay đi ra ngoài, tuy rằng vẫn là gặp phải hạ phong tình cảnh, nhưng là cũng đã đủ rồi lệnh người kinh ngạc. Hơi hơi một đốn, lại thấy Phục Nhan lại là lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch đánh vào con rối trong thân thể. Lần này lại thấy con rối trong thân thể lực lượng đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Thật mau, nó đó là đã giống như một vị hợp đạo kỳ đại viên mãn cường giả. Đương nhiên, phục nhan có thể rõ ràng cảm giác ra, con rối cao nhất phòng cung cũng chỉ có thể là đại viên mãn, muốn làm nó có được hóa hư kỳ thực lực, hiển nhiên là không thực tế. Bất quá, hợp đạo kỳ đại viên mãn cũng là phi thường củng bố. Phải biết rằng, Thủy Linh tông tông chủ dư thiên phàm thực lực, cũng mới là hợp đạo kỳ đại viên mãn đỉnh núi mà thôi. Ngay sau đó, liền thấy con rối trong con ngươi phát ra một trận thị huyết hồng quang, nó cơ hồ chỉ là tùy tay một cái công kích, đó là nhẹ nhàng đem con sông chung hai điều thủy hồn dao đánh đi ra ngoài. Rầm. Rầm. Thủy hồn dao bị một lần nữa đánh hồi con sông chung sau, có lẽ là kiêng kỵ con rối lực lượng, đó là không có lại một lần nữa trồi lên mặt nước tới. Thức mau, con sông chung lại là khôi phục phía trước chạy xiết lưu động bộ dáng, liền phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Phục Nhan nhìn trước mặt hai mắt thị huyết đỏ lên con rối, có chút ngoài ý muốn cười cười, vốn dĩ nàng phía trước còn có chút sợ hãi dư thiên phàm, hiện tại nàng át chủ bài lại là nhiều một kiện. Chỉ là nếu muốn con rối lực lượng đạt tới đỉnh núi, một lần thế nhưng yêu cầu mười mấy cái thượng phẩm linh thạch, thật là quá xa xỉ. Phục Nhan trong tay, cũng cũng chỉ có ở tiên phủ chung đạt được, gần 100 nhiều cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Nghĩ đến chính mình trong tay chỉ có thượng phẩm linh thạch, Phục Nhan không khỏi khẽ thở dài một hơi. Điểm này linh thạch hoàn toàn không đủ dùng. Trải qua lần này bí cảnh hành trình sau, Phục Nhan muốn đang cho rằng chính mình thân gia phi thường đầy đủ, hiện giờ xem ra lại vẫn là có chút không được như mong muốn. Rốt cuộc chỉ là làm con dối khởi động đến lợi hại nhất thực lực liền yêu cầu mười mấy cái thượng phẩm linh thạch, cái này cũng chưa tính nó tiêu hao tốc độ, một hồi thật lớn chiến đấu xuống dưới, phòng trừng Phục Nhan trong tay thượng phẩm linh thạch ra sản, liền phải lập tức thấy đấy. Nghĩ đến chỗ này, bờ sông thượng Phục Nhan không khỏi có chút buồn cười lắc lắc đầu. Nhưng là nàng cũng minh bạch, có như vậy một cái con dối, còn là phi thường đăng giá. Phần 147 Một lần nữa thu hồi tâm thần, Phục Nhan lúc này mới lại khôi phục tới rồi phía trước thân sắc, hơi hơi dừng một chút sau, nàng đó là lại lần nữa nhấc chân một cái lát mình, ngay sau đó đó là bay thẳng đến đối diện lao đi. Kia cụ con dối cũng phản phất thu được cái gì chỉ thị giống nhau, lảng lặng theo sát sau đó, tựa hồ bởi vì thoát ly chiến đấu trạng thái, nó hai tròng mắt chung màu đỏ quang mang cũng là ảm đạm không ít. Lần này, phía dưới con sông Trung cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, kia hai điều thủy hồn giao tựa hồ đã sớm trốn mất, cũng không dám lại lần nữa hiện thân. thấy vậy, Phục Nhan Đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì dư thừa biểu tình, rốt cuộc nàng hiện tại lại là không có quá nhiều thời giờ ở chỗ này háo. Bá! Bá! Thức mau, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng từ con sông bờ bên kia thượng bay đến bên này, bất quá nháy mắt công phu đó là vững vàng rơi xuống đất. Cuối cùng ngước mắt nhìn thoáng qua phía sau một mảnh màu xám, Phục Nhan lúc này mới rôi tay đem bên cạnh con rối một lần nữa thu trở về, sau đó đó là cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Vượt qua con sông, Phục Nhan liền minh bạch chính mình xem như chính thật bước vào thủy linh tông sinh tức địa, nơi này an giấc ngàn thu lịch đại sở hữu tông chủ, một thảo một một đều là chứng kiến. Sinh tức địa chung rất là yên tĩnh, thậm chí liền một tia tiếng gió đều không có, khắp nơi đều là im ắng phản phất cảm thụ không đến bất luận cái gì một chút sinh khí. Có lẽ nơi này, thật sự chưa từng lại có bất luận cái gì vật còn sống. Không đến nửa khắc chung thời gian, phục nhan đó là đã một mình đi vào to như vậy sinh tức địa chung, không biết vì sao, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cảm thấy phía sau lưng chuyển đến nhẹ nhẹ lạnh léo. Hưu. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cổ mạnh mẽ mùi kiếm đó là trực tiếp từ phục nhan chính phía trước giết lại đây, lại là bay thẳng đến phục nhan mệnh môn công tới, nàng nháy mắt không khỏi mở to hai mắt Không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan cơ hồ là phản xạ có điều kiện trở tay chấp khởi cốt kiếm, cả người ngay sau đó đó là thân thể xuống phía dưới nghiêng, hai chân không khỏi về phía sau lui lại mấy bước, lúc này mới có chút may mắn tránh thoát thỉnh lình xảy ra công kích. Chỉ là, sự tình tự hồ cũng không có Phục Nhan tưởng như vậy đơn giản, bởi vì kia nói mũi kiếm lại là lại lần nữa một cái xoay tròn, bay thẳng đến nàng tới một cái hồi mã thương. Lúc này Phục Nhan đã là không kịp một lần nữa ổn định thân mình. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, đối mặt này nói mạnh mẽ công kích, nàng chỉ có thể nhanh chóng mang theo chính mình bước đầu kiếm ý, nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Phang! To như vậy sinh tức địa chung, chỉ một thoáng đó là chuyển đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh. Liên ở chính mình kiếm ý cùng đối diện công kích ở giữa không trung chạm vào nhau thời điểm, Phục Nhan lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, đối diện mui kiếm lại là từ một mảnh phổ phổ thông thông lá cây phát sinh, bất quá nó tựa hồ cũng không phải Phục Nhan kiếm ý đối thủ. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, liền thấy kia phiến lá cây thượng truyền đến mũi kiếm bị nghiến ác, tiếp theo chung quanh sát y đó là hoàn toàn quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có một mảnh màu xanh lục lá cây tự nhiên đánh toàn, chậm rãi từ giữa không trung vũ rơi xuống. Phục nhăn cũng rốt cuộc có nhàn rỗi thời gian, chỉ thấy nàng lại lần nữa một cái xoay người, đó là một lần nữa vững vàng rơi xuống đất, ngước mắt về phía trước nhìn lại thời điểm, liền thấy 10 m ở ngoài một tòa tiểu trên ngọn núi, lại là xuất hiện một cái trong suốt thân ảnh. Ngươi nọ tựa hồ sớm đã phát hiện phía dưới Phục Nhan, tức khắc không khỏi lộ ra một cái cười như không cười thần sắc, làm người có chút cân nhắc không ra đầu óc. Phục Nhan hơi hơi một đốn, nháy mắt liền ý thức được cái gì, vội vàng bước nhanh tiến lên đi rồi vài bước, lúc này mới hơi hơi đối với kia đạo thân ảnh, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mở miệng nói, "Vãn bối Thủy Linh Tông đệ tử Phục Nhan, gặp qua tiền bối. Có thể xuất hiện ở chỗ này người, tự nhiên là Thủy Lân Tông Lịch đại tông chủ." Kỳ thật Phục Nhan cũng minh bạch Lúc này xuất hiện ở chính mình trước mặt thân ảnh cũng không thể tính thượng thật sự lịch đại tông chủ. Rốt cuộc bọn họ thật thể cùng linh hồn, đã sớm tiêu tán tại thế giới pháp tác chung. nay sinh tức địa Trung bóng người, cũng chỉ là bọn họ lưu lại một hơi mà thôi, tuy rằng có bản tôn một ít ký ức, nhưng là đã không thể làm ra cái gì tự hỏi quyết định. Bất quá cứ việc như thế, bọn họ vẫn là đáng giá tôn trọng, rốt cuộc tức thời này đó lịch đại tông chủ đã sớm bỏ mình lại như cũng nguyện ý lưu lại một hơi nhắc tới điểm hạ nhầm tông chủ. Nghe thấy Phục Nhan nói sau, chỉ thấy kia đạo thân ảnh không khỏi bình tĩnh ngước mắt hướng tới nàng nhìn lại đây, qua hảo nửa ngày, Phục Nhan mới rốt cuộc nghe thấy người nọ thanh âm chẩm dại ở to như vậy sinh tức địa trung văng lên, xem ra là thật sự xuống dốc. Lời này tựa hồ chỉ là hắn cảm thán mà thôi, cuối cùng mới nhìn chầm chằm Phục Nhan tiếp tục nói, ngươi nhưng biết được, nơi này chỉ có thể là hạ nhậm tông chủ mới có thể tiến bảo. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, sau đó lại là đem dư thiên phàm ý tứ đúng sự thật nói ra. Ai? Người nọ nghe xong lại là không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu, hắn ở tiếp thu mà 13 nhậm tông chủ khảo nghiệm khi tẩu hỏa nhập ma, đã mất tâm trí. Nói tự nhiên là phía trước tiến vào dư tích. Nghe xong lời này, phục nhan nhưng thật ra hơi hơi có điều kinh ngạc, lại là chưa từng đoán trước đến dư phân ra vấn đề, lại là chính mình tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hiện giờ liền tâm trí cũng chưa. Vốn dĩ phục nhan còn tưởng nhân cơ hội ở sinh tức địa trung đối dư hàng làm chút gì đó, bất quá hiện giờ xem ra Đảo cũng không cần nàng lại làm cái gì. Người lĩnh nộ tới rồi kiếm ý. Bởi vì Phục Nhan vừa mới dùng ra kia nhất kiếm, người nọ rõ ràng là nhìn ra cái gì, không khỏi trầm rãi hỏi. Phục Nhan ngước mắt, đáp lời, đúng vậy. Người nhưng minh bạch như thế nào kiếm ý. Người nọ lại là lại lần nữa ra tiếng hỏi. Lời này nhưng thật ra hỏi ở Phục Nhan, nàng trong lúc nhất thời lại là nghĩ không gian nên như thế nào trả lời vấn đề này. Bởi vì cho tới nay, nàng chính là thành kiếm ý làm như một cái lợi hại kiếm chiêu. Phảng phất là bí tịch giống nhau. Giữa trời đất này ẩn chứa rất nhiều ý cảnh, đương ngươi ý niệm dung với nào đó lĩnh vực thời điểm, lấy tình hóa động, sau lấy kiếm khí phương thức thoát ra tới thời điểm, đó là chúng ta theo như lời kiếm ý. Chỉ nghe thấy người nọ chậm rãi tự thuật nói, "Ngay vậy, tuy rằng phục nhan còn có chút nghe không phải thực minh bạch, nhưng là nàng trong lòng đối với kiếm ý lại là có nhất định tân nhận thức, nàng không khỏi tức khắc trong lòng vui vẻ." Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nói xong, lại thấy người nọ tùy ý lắc lắc đầu. Lại là đi đến, thôi, ta khẩu khí này cũng sắp muốn hoàn toàn tiêu tán. Thời gian lâu lắm, ta ký ức đã là có điều mơ hồ, hiện giờ đã không có gì có thể dạy cho ngươi, ngươi thả đem chính mình sẽ kiếm chiêu thi triển cho ta xem, có lẽ còn có thể đề điểm một vài. Ngay vậy, Phục Nhan lại là có chút kinh ngạc, rốt cuộc không nói nếu muốn được đến sinh tức địa trung lịch đại tông chủ tán thành, còn cần khảo nghiệm sao. Bất quá đã có người nguyện ý đề điểm một chút chính mình kiếm chiêu, đối với Phục Nhan tới nói còn là phi thường yêu cầu. Rốt cuộc cho tới nay, nàng sở hữu tu luyện phương hướng đều là dựa vào chính mình sở soạn. Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền cũng không có dư thừa do dự, nháy mắt đó là chấp kiếm đem chính mình lấy ra tay kiếm chiêu đều nhất nhất thi triển ra tới. Người nọ cũng là nhất nhất cấp ra chính mình cái nhìn Nghe xong người này đơn giản thâm nhập giảng giải sau, Phục Nhan liền cảm giác chính mình đối với sở hữu kiếm chiêu, lại có tân nhận tri Người bản thân tư chất quá kém, cũng may tu luyện luyện thể thân pháp thực kỳ diệu, có thể thay đổi hậu thiên tư chất Hơn nữa hậu thiên lĩnh ngộ năng lực, nhưng thật ra có thể đi lâu dài một ít. Nhìn phía dưới phục nhan, người nọ cuối cùng chậm rãi cấp ra chính mình cái nhìn. Phục nhan hơi hơi rối tay thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Người thả đi thôi, xinh tức địa đem sẽ không lại vì tông môn mở ra. Người nọ chậm rãi thu hồi chính mình tâm mắt, lỗ trống trong ánh mắt lại là toát ra tới một tia cô đơn. Phục nhan đại khái có thể minh bạch tâm tình của hắn, tận mắt nhìn thấy hậu nhân một thế hệ không bằng một thế hệ, đã từng huy hoàng thời khác Cung trung quy biến thành lịch sử mà thôi. Ở vừa mới chỉ giáo trong quá trình, phục nhan cũng là đại khái minh bạch hiện giờ sinh tức địa chung trạng thái. Thủy Linh Tông đại khái tổng cộng chỉ có mười mấy nhậm tông chủ, ở chỗ này lưu lại một hơi chỉ có 8 vị tông chủ mà thôi. Khi bọn hắn khảo nghiệm cùng cơ duyên truyền lại cấp hạ nhậm sau, cũng trung quy sẽ hoàn toàn tiêu tán. Chỉ tiếc đời trước nữa tông chủ chết đi quá mức với ngoài ý muốn, mới không thể ở chỗ này lưu lại cái gì, cho nên hiện giờ sinh tức địa sớm đã đã không có cái gì khảo nghiệm cùng cơ duyên. Chính như hắn lời nói, này phiến sinh tức địa đã không có cách nào lại vì bất luận kẻ nào mở ra. Sau khi nói xong, liền thấy người nọ dối tay vung lên, dư hằng thân ảnh đó là xuất hiện ở phục nhan trước mặt, nó tựa hồ bị cái gì lực lượng hoàn toàn giam cầm, an tình đứng ở nơi đó cũng không nhúc ních. Nhưng là phục nhan vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ, dư hằng trong cơ thể lực lượng sớm đã là loạn thành một đoàn, cả người cũng sắc thật tẩu hỏa nhập ma, phòng chừng đã không có biện pháp một lần nữa tìm về tâm trí. Làm xong này hết thảy Trên ngọn núi kia đạo thân ảnh lại là chậm rãi biến mất không thấy, bốn phía lại lần nữa khôi phục tới rồi dĩ vãng yên tĩnh. Phục Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rốt cuộc thu hồi chính mình tâm thần, nàng ngước mắt nhìn trước mặt Dư Hằng, đó là lại trực tiếp mang theo hắn xoay người rời đi nơi này. Kỳ thật phủ vừa tiến vào sinh tức địa thời điểm, nàng còn có loại tưởng nhân cơ hội đảo loạn tâm tư, hiện giờ thấy nơi này xuống dốc với hoang vắng, nàng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là làm cho bọn họ vinh cửu hôn mê tại đây đi. Bất quá từ đây lúc sau, này phiến sinh tức địa đem không hề vì bất luận kẻ nào mở ra tin tức, chuyến ra đi cũng đủ khiến cho toàn bộ thủy linh tông hoảng loạn, hiện giờ hơn nữa một cái tàu hỏa nhập ma, không có cứu dư hẳng. Nghĩ đến này đó đủ dư thiên Phàm luông cuống tay chân một trận. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Phục Nhan tiến vào sinh tức địa mục đích vẫn là đã tới. Sau núi chung chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên phóng lên cao. Một cổ lực lượng cường đại đó là nháy mắt hướng bốn phía lan tràn mở ra chỉ thấy trong sơn động đả tọa thân ảnh, không khỏi chậm rãi mở hai mắt. Thanh triệt trong con ngươi cũng là hiện lên một tia quang mang nhạt nhạt. Bạch Nguyệt Ly thật sâu hô một hơi, chờ nàng suy nghĩ một lần nữa quy vị thời điểm, cả người tinh thần tựa hột như cũ phá lệ dư thừa. Cũng không biết đi qua bao lâu, mọi nơi động tĩnh mới rốt cuộc là chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đồng thời cũng đã nói lên. Bạch Nguyệt Ly đột phá thành công. Hiện giờ nàng... Đã là chính thức bước vào hợp đạo hậu kỳ tu vi Đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực Đệ 125 chương 125 Từ kia đạo thân ảnh sau khi biến mất To như vậy sinh tức địa chung đó Là lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh Mọi nơi không còn có một chút tiếng vang Nếu sự tình đã biến thành hiện giờ cục diện Phục nhan tự nhiên cũng là không cần thiết Tiếp tục lưu lại nơi này Cho nên nàng thực mau đó là mang theo Tạm thời bị cấm chế trụ dư hằng một lần nữa Về tới con sông bên này Ngước mắt nhìn trước mắt xám xịt sắc trời, phục nhan tâm tư vừa động, dây tiếp theo sinh tức địa xuất khẩu đó là xuất hiện ở các nàng trước mặt. Bất quá một lát công phu, hai người thân ảnh đó là nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo che chắn quang mang nhanh chóng dọc theo cái kia con sông, đem toàn bộ sinh tức địa đều lẳng lặng bao vây tiến vào, ánh sáng dây lát lướt qua, lại là không đến hai cái hô hấp thời gian, lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Đã là bốn phía ánh sáng trở nên càng ảm đạm một ít cẩn thận quan sát liền có thể rõ ràng thấy, nơi này thời gian trôi đi phản phất đều bị hạn tốc giống nhau, thông thả mà lại an tĩnh. Từ giờ khắc này khởi, sinh tức địa đó là hoàn toàn tự mình phong bế đi lên, nó sẽ không gặp lại bị bất luận kẻ nào mở ra, nơi này sẽ trở thành một phương bị đánh rơi không gian. Một trận ánh sáng nhạt lại lần nữa hiện lên thời điểm, Phục Nhan liền cảm giác trước mắt cảnh sát nhanh chóng đã xảy ra một trận biến hóa long trời lở đất, bất quá là nửa cái hô hấp công phu Xung quanh không gian dao động mới rốt cuộc dần dần ổn định xuống dưới. Lại lần nữa ngước mắt, ánh vào mi mắt như cũng là Thủy Linh Tông sau trong điện kia gian, không thấy thiên nhật mà thất. Tựa hồ đã sớm cảm nhận được Phục Nhan trở về dao động, Phục Nhan phủ một hồi thần thời điểm, liền thấy dư sám phàm lại là không biết khi nào, sớm đã ở mật thất trung lặng lặng chờ. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan thanh đạm trên mặt cũng không có cái gì cái khác thân sắc, chỉ thấy nàng nghiêng người nhìn thoáng qua bị chính mình mang ra tới dư hằng. Lúc này mới một lần nữa nhìn nhìn trước mặt Dư Thiên Phạm, ngựa khí không có Dư thừa cảm tình sắc thái, đệ tử đi vào khi, Dư hành sư huynh liền đã là tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn không có tâm trí, còn thỉnh tông chủ cứu Dư Hằng sư huynh một mạng. Phần 148 Dư Hằng tình huống, kỳ thật Phục Nhan đã sớm sở rất rõ ràng, này không phải bình thường tẩu hỏa nhập ma, đã căn bản không có bất luận cái gì có thể bổ cứu phương pháp. Ngay vậy, quả nhiên vẫn luôn không có gì biểu tình Dư nhập Phàm Đang xem hướng trước mặt tựa như cái sắc không hồn dư hàng sau, sâu thẳm trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng lưu động cái gì. Việc này, hào nửa ngày, liền ở Phục Nhan cho rằng dư thiên phạm nhiều ít sẽ toát ra đau lòng, hoặc là khó có thể tiếp thu thần sắc khi, lại thấy hắn lại là chậm dai thu hồi chính mình tấm mắt, nhìn chầm chầm một bên Phục Nhan, môi mỏng hé mở nói. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan đó là ý thức được dư nhậm phạm trong lời nói ý tứ, nàng không khỏi vội vàng rũ xuống mắt, bình tĩnh nói, đệ tử thiên tư ngu dốt Tu vi có điều khó hiểu, đa tạ tông chủ dạy bảo, lệnh đệ tử rộng mở thông suốt. Làm phục nhan tiến vào sinh tức địa, vốn chính là trái với quy định, Dư Thiên Phàm trong lời nói ý tứ, không ngoài làm nàng quên ở chỗ này phát sinh hết thảy Ngay vậy, Dư Thiên Phàm không khỏi khẽ gật đầu, sau đó đó là tùy ý xua xua tay, chậm dài nói, Hảo, tu luyện không thể một ngày tận trời, trở về Hảo sinh nghỉ tạm, nếu là có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm ta. Đệ tử ghi nhớ, phục nhan đầu cũng không nâng chỉ là lẳng lặng đáp lời. Thức mau, to như vậy mật thất trung liền không có bất luận cái gì tiếng vang, Phục Nhan không có lại quay đầu lại nhìn về phía Dư Hằng cùng Dư Nhậm Phàm liếc mắt một cái, mà là lo chính mình lập tức rời đi nơi này. Phản phất thật sự hết thể đều chưa từng phát sinh quá. Bất quá Dư Hằng sự tình, làm Phục Nhan sắc thật có chút nghi hoặc khó hiểu, đối mặt chính mình vô cứu con trai độc nhất, không nghĩ Dư Thiên Phàm như cũ có thể tựa như không có việc gì người giống nhau. Đến nỗi sinh tức địa không hề mở ra sự tình, Phục Nhan lại là không có nói cập một câu, bởi vì chuyện này tin tưởng thực mau những cái đó các trưởng lão liền sẽ có điều phát hiện, đến lúc đó Thủy Linh Tông phòng trừng liền sẽ lâm vào một mảnh hoảng loạn chung Theo Phục Nhan thân ảnh biến mất ở mật thất trung sau, Dư Thiên Phàm tầm mắt lúc này mới lại lần nữa dừng ở trước mặt Dư Tích trên người, chỉ thấy hắn ánh mắt không khỏi hơi ám, bên trong nhìn không thấy một tia độ ấm, xôn xao. Ngay sau đó, liền thấy Dư Thiên Phàm chỉ là tùy ý dơ tay vung lên. Đó là trừ bỏ áp chế ở dư tích thân thể thượng lực lượng. Trong phút chốc, ở đã không có lực lượng sau khi áp chế, tàu hỏa nhập ma dư Hằng đó là hoàn toàn bùng nổ lên. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi nháy mắt mở, bình tĩnh khuôn mặt thượng cũng là nháy mắt trở nên mặt mũi hung tận. A à, à, hắn không hề lý trí gào giống, không hề kết cấu lực lượng cũng là chỉ một thoáng liền từ thân thể hắn trung vọng ra. Tựa hồ rốt cuộc đã nhận ra trước mặt có người sống hơi thở, dư hằng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự Cả người liền giống như manh thu giống nhau, trực tiếp liền hướng tới dư thiên Phàm cắn xé qua đi. Toàn thân lực lượng cũng là đi theo giết qua đi. Chính là, bằng vào dư hàng lực lượng, liền làm sao có thể dư thiên phạm đối thủ, người sau bất quá là hơi hơi nâng lên đôi mắt, một đạo trong suốt cái chắn đó là xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà đánh mất lý trí dư tích, chỉ có thể liều mạng đối với không khí vung tay đánh nhau, trong miệng còn như cũ không thuận theo không buông tha kêu to. Nhìn trước mắt này phó có chút buồn cười bất kham hình ảnh một trận lạnh leo lại là bỗng nhiên từ dư nhậm phảng trong mắt liền lộ ra tới, bởi vì hắn đã sớm liếc mắt một cái nhìn ra, dư hằng căn cơ đã tự mình hủy đoạn, lại không, có bất luận cái gì tác dụng. Trong nháy mắt, dư thiên phàm cuối cùng là lại lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, lần này hắn không có lại nhiều xem dư hàng liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn thần sắc hơi hơi vừa động, một đạo sắc bén công kích đó là trực tiếp nổ bắn ra đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng, trước mặt thân ảnh đó là thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Lại vô nửa điểm sinh cơ dây tiếp theo Tho như vậy mật thất trung rốt cuộc khôi phục can tĩnh Phế vật Dư thiên phạm thanh âm nhàn nhạt ở mật thất trung văng lên Từ mật thất trung ra tới sau Phục nhan đó là trực tiếp về tới nội môn trung Làm nàng có chút không nghĩ tới chính là Phục nhan tiến vào sinh tức địa một hồi Bên ngoài cư nhiên đã qua đi gần một vòng thời gian Đối với người tu tiên mà nói Đúng tay gian đó là nửa tháng Giờ phút này Phục nhan không được có rất sâu cảm xúc Bất quá nàng thực nhanh như là nhớ tới Bạch Nguyệt Ly, không biết sư tỷ có hay không đột phá thành công. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị trở về chính mình sân tiến bộ, đó là lại nhanh chóng thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng tới nội môn sau núi phương hướng lao đi. Chỉ là, Bạch Nguyệt Ly tự hồ đã xuất quan. Hơi hơi một đoán, Phục Nhan đó là lại tìm được rồi còn lưu tại nội môn Trung Thủy Lưu Thanh. Chủ nhân nói Bạch sư tỷ a. Thủy Lưu Thanh đang nghe thấy Phục Nhan dò hỏi sau, đó là có chút kinh ngạc đúng sự thật nói. Bạch Sư Tỷ hôm qua liền đã xuất quan, hơn nữa nàng đã thành công đột phá tới rồi hợp đạo hậu kỳ Tu Vi, tối hôm qua đại gia còn ở thảo luận việc này. Nói, Thủy Lưu Thanh Ngữ khí không khỏi có chút hâm mộ, rốt cuộc đoàn người mới từ bí cảnh trung ra tới không bao lâu. Bạch Nguyệt Ly đó là đã đột phá tới rồi hậu kỳ, mà chính mình lại còn ở hợp đạo lúc đầu mà thôi. Sư Tỷ hiện tại không ở nội môn trung sao. Phục Nhăn vừa mới cũng coi như là tại nội môn trung đi rồi một vòng. Sắc thật chưa từng cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly nửa điểm hơi thở, cho nên đó là tiếp tục thuận miệng hỏi. Nếu Dư hàng không cứu, lấy Dư Thiên Phàm tính nết tới nói, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dưỡng nhiều năm như vậy Lô đỉnh Bạch Nguyệt Ly, lấy phục nhan suy đoán, hắn phỏng trừng là sẽ tính toán chính mình dùng. Mà hướng Bạch Nguyệt Ly loại này khả ngộ bất khả cầu thuần âm chi thể Lô đỉnh, Dư Nhậm nhất định sẽ dùng ở chính mình đột phá hóa hư kỳ khi thời khắc mấu chốt, cho nên lúc này tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta sáng nay giống như nghe nói Bạch sư tỷ tối hôm qua liền trực tiếp lợi dụng tông môn truyền thống trận, đi chiều Dương Thành, hẳn là chuẩn bị đi võ đấu chẳng khiêu chiến. Thủy Lưu Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới nhìn Phục Nhan đúng sự thật trở lại. Dứt lời, Phục Nhan lại là khẽ gật đầu. Nghe được Bạch Nguyệt Ly đi chiều Dương Thành võ đấu chẳng, Phục Nhan liền đại khái đoán được cái gì, bởi vì mới vừa đột phá duyên cớ, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là yêu cầu nhanh chóng củng cố thực lực của chính mình. Mà võ đấu chẳng là lựa chọn tốt nhất, bất quá lần này Bạch Nguyệt Ly muốn tỉ thí tự nhiên sẽ là hợp đạo kỳ trung đấu trường. Bạch Nguyệt Ly được đến tiên phủ trung truyền thừa, hiện giờ thực lực định là bất phàm, cho nên Phục Nhan Đảo cũng không có quá lo lắng. Nàng tưởng, không biết Bạch Nguyệt Ly sẽ ở hợp đạo kỳ đấu trường trên vách đá, lưu lại như thế nào thứ tự, nếu là nàng thấy khai quang kỳ trên vách đá tên của mình khi, lại sẽ ra sao chung cảm tưởng. Trong đầu không khỏi hiện ra Bạch Nguyệt Ly có chút thường đỏ sắc mặt, Phục Nhan không khỏi âm thầm cười khẽ một tiếng, lúc này mới dần dần thu hồi suy nghĩ. Đúng rồi, Tựa hồ là đông nhiên vang lên cái gì, Phục Nhan đông nhiên một lần nữa nhìn chầm chầm trước mặt Thủy Lưu Thanh, chầm rãi ra tiếng hỏi, ngươi hiểu biết con dối chi thuật sao? Con dối chi thuật. Thủy Lưu Thanh hơi đốn, tựa hồ không dự đoán được Phục Nhan sẽ đột nhiên nói lên cái này, bất quá nàng vẫn là có chút không rõ nguyên do gật gật đầu, hồi chủ nhân, con rối chi thuật ta tự nhiên là nghe qua, bất quá Bắc vực chung hiện tại còn không có nhân tinh thông cái này. Nghe vậy, Phục Nhan cũng là nhận đồng gật gật đầu. Hiện giờ Bắc vực lại là chưa từng có nhân tinh thông con dối chi thuật, bất quá ở sinh tức địa chung khi, chính mình trong tay con dối lại là làm nàng có điều kinh ngạc. Vốn dĩ muốn cho Thủy Lưu Thanh nghiên cứu một chút chính mình trong tay con dối, xem có thể hay không từ giữa rõ thám biết cái gì ảo diệu bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Phục Nhan vẫn là từ bỏ, rốt cuộc đối với con rối chi thuật, các nàng hoàn toàn một chút manh mối đang nói. Một lần nữa trở lại chính mình sân sau, Phục Nhan liền lại là đối với chính mình trong đầu kêu bộ thất huyền kiếm trận phát sầu. Bởi vì đoạn thời gian nội hoàn toàn không có cách nào tìm được 77-49 đem tương đồng kiếm, chính là Phục Nhan hiện tại phi thường yêu cầu càng nhiều át chủ bài. Không có manh ngối, Phục Nhan liền chỉ có thể lẳng lặng bắt đầu vận chuyển chính mình băng xương tôi thân quyết đệ nhị trọng, cơ hồ trong nháy mắt, nàng dưới chân 1 mét trong vòng địa phương đó là nháy mắt ngưng kết rất nhiều băng thi. Nhìn trên mặt đất những cái đó thật nhỏ băng thi, tức khắc có cái ý tưởng từ nàng trong đầu hiện lên, nàng chỉ một thoáng đó là chừng lớn hai mắt. Thất huyền kiếm kiế Nàng giống như có biện pháp tu luyện. Triều Dương Thành, võ đấu tràng. Bạch Nguyệt Ly phủ vừa nhắc chân bước vào đấu trường khi, thực mau đó là có người nhận ra thân phận của nàng, tức khắc không khỏi ở trong đám người khiến cho một hồi không nhỏ hoành động. Cư nhiên là Bạch Nguyệt Ly, không nghĩ tới ta còn có thể tại võ đấu giữa sân thấy bạch tiên tử thân ảnh. Xuyên qua khai quang kỳ đấu trường thời điểm, Bạch Nguyệt Ly vốn dĩ không để ý những người khác ánh mắt, chỉ là ở chung quanh một mảnh nghị luận trong tiếng, nàng lại là mạc danh bắt giữ tới rồi một cái quen thuộc tên Ta còn nhớ rõ, lúc trước cũng là Thủy Linh Tông cái kia Phục Nhan. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi là hơi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ là đột nhiên ý thức được cái gì, dây tiếp theo liền thấy nàng tầm mắt chiều hạ nhìn lại, sau đó lẳng lặng dừng ở đấu trường phía dưới xếp hạng chiến tích bảng thượng. Nàng vẫn là thứ 8 danh, thắng liên tiếp 12 tràng chiến tích. Chỉ là không biết khi nào, tên nàng phía dưới lại là theo sát Phục Nhan hai chữ. Một cái thứ 8 danh, một cái thứ 9 danh. Rõ ràng không hề quan hệ Chính là rồi lại mật không thể phân yếu đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực Đệ 126 chương 126 to như vậy võ đấu giữa sân Tiếng người hồn ảo Đứng bên ngoài vây hành lang thượng bạch nguyệt ly rốt cuộc từ phía dưới Xếp hạng chiến tích bảng thượng chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt Nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có dư thừa thần sắc Chỉ là Kia trong suốt con ngươi phía dưới Lại nổi lên một trận ôn nhu quyến luyến gọn sóng Nguyên lai like, Phục nhan đã sớm từ lúc bắt đầu Liền gắt gao đi theo nàng bước chân, từng bước một hướng đi bên người nàng. Kỳ thật vừa mới ở nhìn thấy khai quang kỳ đấu trường Trung xếp hạng chiến tích bảng thượng chính mình cùng Phục Nhan tên khi, Bạch Nguyệt Ly liền có như vậy trong nháy mắt xúc động, tưởng lập tức phản hồi tông môn liền tính là thấy một mặt, hoặc là nghe một tiếng sư tỷ cũng hảo. Bất quá cũng may, Bạch Nguyệt Ly vẫn là rất lớn lý trí may mắn còn tồn tại, nàng minh Bạch chính mình lại lần nữa trở lại võ đấu chàng mục đích, đến nỗi Phục Nhan, các nàng ngày sau thời gian còn có rất nhiều Đảo cũng không vội với này nhất thời. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng hô một hơi, lại lần nữa ngước mắt là khi, thanh triệt con ngươi đã là một lần nữa khôi phục dĩ vãng thanh lánh, nàng không có lại đi chú ý bốn phía nghị luận sôi nổi thanh âm. Từng bước một xuyên qua đám đông chen chúc khai quang kỳ đấu trường, bất quá một lát công phu, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại là đã xuất hiện ở hợp đạo kỳ đấu trường. Kỳ thật toàn bộ võ đấu trường chiếm địa diện tích là phi thường thật lớn, khai quang kỳ cùng hợp đạo kỳ khu vực cũng là bị phân thực hai. Bất quá nơi này lại không có bên kia náo nhiệt, rốt cuộc Hợp Đạo Kỳ ở Bắc vực trung đã xem như cao thủ tồn tại. Cho nên tương đối với khai quang kỳ khu vực tiếng người ồn ào Hợp Đạo Kỳ đấu trường bên này lại là phá lệ an tĩnh, Bạch Nguyệt Ly xuất hiện cũng gần là đưa tới một ít ánh mắt nhìn chăm chú mà thôi. Thứ mau, bọn họ lại là lại lần nữa đem tầm mắt rừng ở phía dưới tỉ thí đấu trường thượng. Rốt cuộc có thể đạt tới Hợp Đạo Kỳ người tu tiên, tâm tính nhiều ít cũng là tương đối trơn ổn, Bạch Nguyệt Ly cũng không có tưởng quá nhiều. Phủ vừa tiến đến sau, nàng đó là tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó cũng nhìn về phía phía dưới tỉ thí. Giờ này khắc này, đấu trưởng thượng đúng là một người hợp đạo trung kỳ cùng hậu kỳ chi gian tỉ thí, nhưng cho dù là như thế, vị kia hậu kỳ người tu tiên lại như cũ không có chiếm được cái gì chỗ tốt, ngược lại đánh càng ngày càng cố hết sức. Loại này vượt cấp khiêu chiến, là mọi người thích nhất quan khán, toàn bộ hành trình đều là một bộ khẩn trương kích thích hình ảnh, làm người không tự giác ở trong lòng từ trên xuân dưới Nhìn phía dưới tử thi, Bạch Nguyệt Ly lại là bỗng nhiên nghĩ đến nếu là hợp đạo trung kỳ phục nhan, đối thượng người nọ lại là sẽ như thế nào cục diện. Bất quá Bạch Nguyệt Ly tin tưởng, phục nhan khẳng định sẽ thắng thật sự xinh đẹp. Hơi hơi một đốn, đột nhiên ý thức được chính mình trong đầu ý tưởng sau, Bạch Nguyệt Ly không khỏi có chút nhợt nhạt bật cười, sau đó lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật mau, lại là nửa nén hương thời gian trôi qua, trên đài tử thi rốt cuộc là đi rồi kết quả, hợp đạo trung kỳ người tu tiên lấy được thắng lợi. Chỉnh trang lúc này cơ hồ đều là cao trâm thời khắc. Phần 149. Vì thế, vây xem quần chúng hiển nhiên đều là có chút chưa đã thèm. Quả nhiên vẫn là đến yêu cầu nhiều ra tới đi một chút, thật đúng là chính là nơi nơi ngọa hổ tàng Long A, người này thực lực thật đúng là có chút biến thái. Người nói, hắn có thể lấy được nhiều ít tràng thắng liên tiếp chiến tích. Theo tỉ thí kết thúc, rốt cuộc có người nhỏ rộng nghị luật khi, một bên bạch nguyệt ly mới là chậm rãi hoàn hồn, nàng không khỏi nắm chặt trong tay nguyệt diêu kiếm. Bạch Nguyệt Ly cũng không có chờ lâu lắm, dưới đài mấy chàng tỷ thí sau khi đi qua, nàng rốt cuộc là một lần nữa đứng lên, sau đó thẳng tắp hướng tới dưới đài đấu trường trung đi qua, thực hiện nhiên, nàng đã là chuẩn bị tốt một hồi kéo dài ác chiến. Phủ vừa lên đài, kia nói thanh lánh thân ảnh đó là hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, nếu là vừa rồi còn không có chú ý, lúc này lại là tất cả mọi người nhận ra trên đài Bạch Nguyệt Ly. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là có chút kinh ngạc chi sắc. Bạch Nguyệt Ly trận đầu là hướng đã thắng liên tiếp 5 chàng một vị cao thủ khiêu chiến, cơ hội là không có bất luận cái gì trì hoãn, ba chiêu trong vòng, đó là giải quyết trận này tỉ thí. Thức mau to như vậy hợp đạo kỳ đấu trường chung bởi vì Bạch Nguyệt Ly xuất hiện, lại là một lần nữa khiến cho mọi người lửa nóng ánh mắt, rốt cuộc này tất nhiên sẽ là một hồi phi thường xuất sắc tỉ thí. Sự thật cũng chính như đại gia đoán trước như vậy, ở còn không đến một nén hương thời gian, trên đài Bạch Nguyệt Ly đã là thắng liên tiếp 4 chàng, có thể nói là không thể không làm người cảm giác được kinh ngạc cảm thán. Lúc này như cũ còn ở tiếp tục, hơn nữa kế tiếp đều là một hồi so một hồi xuất sắc. Chỉ là tựa hồ tất cả mọi người không có phát hiện, ở to như vậy vây xem trên đài, nhất bên trái một góc chung có lưỡng đạo thân ảnh chính tùy ý hướng tới phía dưới tỉ thí trên đài nhìn hai mắt. ngôi ở bên phải chính là một vị còn hiện non nớt nữ hài, tên là Tê Vũ, chỉ thấy nàng trên đầu vai buông xuống một cái rắn chắc bánh quay trèo biện, thoạt nhìn phá lệ thanh xuân ánh mặt trời. Mà một bên nam tử lại là một thân đạm sắc áo gấm, tuấn lãng trên mặt thần sắc nhạt nhạt, một đôi thâm thúy con ngươi lại là không chút để ý. Tê Vũ ánh mắt nhìn giữa sân lưỡng đạo tỉ thí thân ảnh, lại là nhẹ nhàng cười cười, sau đó mới nhìn về phía chính mình bên cạnh nam tử, mở miệng nói, công tử, xem ra này bắt vực sắc thật đã sớm xuống dốc, này đàn hợp đạo kỳ thực lực, hoàn toàn đều không đủ xem a Nói xong, thấy nam tử không có hồi phục chính mình nói, tiểu nữ hài lúc này mới chú ý tới. Nhà mình công tử ánh mắt không biết khi nào, chính bình tĩnh nhìn về phía tỉ thí trên đài kia nói màu trắng thân ảnh. thấy vậy, tê vũ không khỏi lộ ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá nàng thực mau đó là phục hồi tinh thần lại, cũng thuận thế nhìn về phía trong sân bạch nguyệt ly thân ảnh, lại lần nữa ra tiếng hỏi, công tử, nàng có cái gì đặc thù sao? Đối với nhà mình công tử tính nết, tê vũ lại rõ ràng bất quá, nếu là chưa từng có người chỗ, từ trước đến nay đều sẽ không khiến cho hắn đệ nhị mắt. Ngay vậy, Lại thấy nam tử không khỏi cười nhẹ một tiếng, lúc này mới thu hồi chính mình tấm mắt, nhìn tê vũ nhỏ giọng giải thích nói, nàng này lại là thuần âm chi thể. Thuần âm chi thể. Tê vũ rõ ràng là lần đầu tiên nghe khởi cái này thể chất, tức khắc không khỏi nghi hoặc nói, rất lợi hại sao. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói loại này thể chất. Nam tử nhật nhạt lắc lắc đầu, lại nói, không có gì lợi hại cùng không lợi hại, bất quá chỉ là một cái thượng đẳng lô Đỉnh mà thôi. Dứt lời, tê vũ nháy mắt đó là hiểu được. Lại lần nữa nhìn về phía trong sân màu trắng thân ảnh khi, trên mặt lại là có chút tiếc hận chi sát, thế nhưng là lô đỉnh thể chất. Tê Vũ gặp qua những cái đó lô đỉnh thể chất kết cục, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thiên chân trong con ngươi không khỏi có chút không đành lòng. Thức mau, trong sân Bạch Nguyệt Ly đã là 7 tháng liên tiếp. Công tử, nàng còn có thể kiên trì đi xuống sao. Lúc này trên đài Bạch Nguyệt Ly đã là có chút thở hồng hộc, trên chán cũng là có thật nhỏ mồ hôi chảy ra, nhìn cái này hình ảnh Tê Vũ không khỏi ra tiếng hỏi Nam tử nhàn nhạt cho chính mình đổ một ly trà, tựa hồ cũng không có nhìn về phía tỉ thí trên đài liếc mắt một cái, lại là tùy ý mở miệng nói, không nội, kế tiếp mới là nàng chân chính thực lực. Quả nhiên, theo hắn nói âm vừa ra, liền thấy phía dưới tỉ thí trên đài bạch nguyệt ly nhất kiếm nhanh chóng quét ngang đi ra ngoài, liền kết thúc chính mình hôm nay ở chỗ này thứ 8 chàng tỉ thí. Đi thôi. Vua ngụm trà, Nam tử lại là chậm dãi đứng dậy, đối với một bên tê vũ nhàn nhạt mở miệng nói. À. Tê Vũ hiển nhiên không dự đoán được nhà mình công tử này liền chuẩn bị rời đi, bất quá nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ phải nhanh chóng đứng dậy đổi kịp, công tử, chờ ta một chút ta. Thức mau, hai người thân ảnh đó là biến mất ở đấu trường bên trong. Mà lúc này tỉ thí trên đài, lại là một vị hợp đạo hậu kỳ người tu tiên đi rồi lên đài, thứ 9 chàng tỉ thí cũng là chính thức bắt đầu rồi, ánh mắt mọi người đều gắt gao rừng ở bạch nguyệt ly trên người. Hợp đạo kỳ tỉ thí không thể so khai quan kỳ. Mỗi một hồi tiêu hao đều là không thoải mái, lần đầu tiên khiêu chiến liền có thể lấy được thắng liên tiếp 8 tràng thực lực, đã là phi thường không tầm thường. Bất quá, Hiển nhiên cũng không phải Bạch Nguyệt Ly cực hạ. Theo tỷ thí trên đài thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ võ đấu giữa sân cũng là hừng hực khí thế, tất cả mọi người có chút phấn khởi, bởi vì đây là thời khắc 3 năm, lại lần nữa có người đột phá 10 tháng liên tiếp đại quan. Ở trải qua quá một hồi tiếp theo một hồi chiến đấu, Bạch Nguyệt Ly chân nguyên đã là sắp hao hết. Lúc này nàng đã là mồ hôi sâm ướt song tấn, cả người đều phản phất là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Đệ thập nhất chàng tỉ thí, nàng đã rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm.